khó khăn nhất hắn làm công kiếm tiền mỗi năm đều sẽ gửi một bộ phận hồi cô nhi viện nàng thích tri ân báo đáp người cũng nguyện ý kéo hắn một phen đa tạ, khương đắc nhàn rũ mắt thời điểm thật dài lông mi nhược hóa hắn ngũ quan thượng mang đến công kích tính thoạt nhìn đơn thuần vô tội phương quân dung nói thỏa việc này về sau lại phản hồi trong văn phòng nàng tham gia tiệc rượu là trương tri túc ra an bài nghe nói không chỉ có mời không ít ý y dược giới người có quyền cao viên tập đoàn mặt khác cổ đông Còn có nghiệp giới một ít nổi danh xí nghiệp, thư mời cũng không phải như vậy hảo lấy. Nàng đánh giá Trương Chi Túc là tính toán mượn cơ hội này, đem nàng nhị cổ đông thân phận giới thiệu đi ra ngoài. Tôn Mai còn gọi điện thoại cùng nàng nói một sự kiện, Lý Vong Tân nhờ làm hộ không ít người, cuối cùng không biết từ ai bên kia bắt được một chương thư mời. Phương Quân Dung không thể không cảm khái, Tôn Mai tin tức thật sự thực linh thông, cảm giác trong vòng liền không có nàng không biết sự tình. Nàng cảm tạ Tôn Mai về sau, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nói đến cùng, hiện tại Lý Vong Tân đã đối nàng tạo thành không được cái gọi là uy hiếp. Hắn trăm tay ngàn đắng muốn bắt đến thư mời, chỉ sợ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn tìm người kéo hắn một phen, cũng không biết hắn sẽ lấy ra cái gì làm đại giới. Nàng chính là nghe nói, trong khoảng thời gian này, ngải dung tập đoàn giá cổ phiếu không ngừng đi xuống ngã, xem đến cổ dân nhóm cơ tim tắc nghẽn, đều tưởng xếp hàng lên sân thượng. Nàng nếu muốn sao để nói, hiện tại là thực tốt cơ hội. Chỉ là phương quân dung không vui. Đối với Ngải Dung tập đoàn những cái đó cổ đông nàng đại bộ phận đều không thích, tiếp trước giấm nàng thời điểm, những người này nhưng không nương tay quá. Bọn họ vẫn là cùng Lý Vong Tân cùng nhau ôm Ngải Dung tập đoàn cùng nhau trầm xuống đi. Lý Vong Tân lúc này cảm nhận được cái gì gọi là bốn bề thụ địch. Cùng phương quân dung ly hôn thời điểm, tuy rằng hắn thất ý lại phẫn nộ, nhưng khi đó nghẹn khuất cùng hiện tại hỏng mất một so, chỉ là mưa bụi mà thôi. Từ trương ra không chút do dự đem nổi ném đến trên người hắn về sau. Sở hữu người tiêu thụ phẫn nộ đều chuyển hướng về phía hắn. Mua sắm đào hoa hoàn người sôi nổi lui khoảng, thậm chí còn có không ít người bỏ đa xuống giếng, khiếu nại bọn họ buôn bán hàng giả, muốn gấp ba bồi thường. nay số lượng một nhiều, thêm lên cũng là không dung khinh thường con số. Hắn mau bị này hết thể cấp bước điên rồi, phảng phất lâm vào vũng bùn động vật, càng là dãy rua, hàm đến càng sâu, đáng thương bất lực mà thống khổ. Hiện tại hắn thanh danh đã cùng hàng giả móc nối. Mọi người đối hắn không tín nhiệm lan tràn tới rồi, hắn danh nghĩa ngải dung tập đoàn. Không biết là cái nào tiện nhân khởi sướng hoạt động, không ít lúc trước mua sắm khách hàng cũng chạy tới lui khoản, còn có người chạy tới khai pha phiếu. Bọn họ cũng không nghĩ xem, đều dùng qua đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ lui khoản. Này đó táng tận thiên lương người, sẽ không sợ uống nước thời điểm sặc chết sao? Lý Vong Tân hung tận mà nguyền rủa bọn họ, hắn hiện tại trừ bỏ nguyền rủa cũng không mặt khác biện pháp. Bởi vì người tiêu thụ không tín nhiệm cùng chống lại Cùng với thị trường xem suy, giá cổ phiếu vẫn luôn đi xuống ngã, ngã ra lịch sử tân thấp. Lý Vong Tân, ngươi thiếu tiền của ta khi nào còn. Phía trước nói tốt mấy ngày nay liền còn, liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Lại không còn tiền, chúng ta công ty tài chính quay vòng cũng muốn có vấn đề. Ta không cầu ngươi phiên bội trả ta, trước đem tiền vốn còn cũng đúng. Mọi người đều là có uy tín danh dự người, ngươi cũng không nghĩ nháo đến bị thẩm vấn công đường nông nôi đi. Một đám thúc dục nợ điện thoại không ngừng đánh tiến vào làm hắn đầu lớn nhưng như. ưu mỗi người đều đang xem suy hắn sợ thúc giục chậm lúc trước mượn cho hắn tiền liền ném đá trên sông hắn lúc trước vay tiền mượn đến càng thông khoái hiện tại liền càng đầu trọc. hắn không muốn nghe đến những cái đó thúc giục hắn trả tiền thanh âm trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy ban đầu hắn vì còn tiền lại trộm bán 3% cổ phần kết quả bởi vì cổ phiếu đại ngã quan hệ này đó cổ phần bán không đến bao nhiêu tiền chuyến ra đi về sau càng có người tin đồn nói hắn muốn phá sản Cho nên mới vội va bàn tháo, làm cho Lý Vong Tân không dám lại bán, đối ngoại chỉ có thể tỏ vẻ không có việc này. Đáng tiếc đại gia cũng không tin tưởng, thúc giục hắn trả tiền người càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với vào ngày mai tiệc tối thượng hắn có thể thuận lợi kéo đến đầu tư. Hắn ở văn phòng Trung Qua lại đi tới, cơ hồ muốn đem chính mình đầu trảo thành lộn xộn tổ chim. Chủ tịch, còn có nửa giờ liền phải mở họp. Hắn trợ Lý đi đến, nhắc nhở hắn, còn có nửa giờ liền phải mở họp trong khoảng thời gian này lý vong tân thường thường đem khí phát ở bọn họ trên người làm cho này đó trợ lý ở trước mặt hắn đều trong lòng run sợ lý vong tân ngẩng đầu hành hắn liếc mắt một cái thanh âm lạnh lùng ta đã biết tưởng cũng biết hôm nay hội nghị khẳng định là những cái đó lao không tu chuẩn bị đối hắn làm khó dễ những người này cũng không nhìn xem mấy năm nay hắn cho bọn họ nhiều ít chỗ tốt hắn chỉ là nhất thời yên lặng bọn họ liền gấp không chờ nổi mà muốn cắn xé một ngụn bỏ đá xuống giếng chờ trợ lý rời đi về sau hắn đối với gương bắt đầu trải đầu phun thượng định hình thủy vô luận như thế nào hắn đều không thể ở những cái đó chế rễu người trước mặt mất mặt mũi. này một mân mê nửa giờ liền đi qua hắn tây trang phẳng thiêu bối định đến thực thẳng đi đến cao nhất lầu phòng họp trong phòng hội nghị mặt khác cổ đông đều sớm tới ngồi vây quanh ở một khối hắn vừa vào cửa mọi người động tác nhất trí mà nhìn hắn lý vong tân tâm lột bột một chút có loại dự cảm bất hảo hắn còn không có ngồi xuống trường thương lửa đạn liền nhắm ngay hắn. Lý Tổng thật là quý nhân sự vội, muốn gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng. Cũng là, nhân ra vội vàng làm tân xí nghiệp, nơi nào lo lắng chúng ta này tiểu công ty. Nếu là ngài tân hạng mục làm tốt lắm nói, chúng ta còn có thể chúc mừng ngài một tiếng. Kết quả ngài tân hạng mục không có làm hảo, còn liên lụy chúng ta công ty cổ phiếu vẫn luôn ngã, này liền không phúc hậu đi. Này liên tiếp không lưu tình chỉ trích làm lý vong tân mặt kéo xuống dưới. Hắn biết này đó cổ đông đối hán đoán khí rất lớn lại không nghĩ rằng bọn họ liền nhất mặt ngoài mặt mũi tình đều không duy trì, quả thực chính là đem hắn mặt hướng trên mặt đất giấm. Cố Tình hắn còn chỉ có thể chịu đựng, lại cho ta một đoạn thời gian, các ngươi tin tưởng ta một lần. Chúng ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, một lần lại một lần, hậu quả chính là chúng ta toàn bộ đi theo ngươi cùng nhau bồi tiền. Mới ngắn ngủn 3 tháng thời gian, công ty thị giá trị đã bốc hơi 3 tỷ. Chu đồng sự nói lên cái này, kia kêu một cái vô cùng đau đớn, này đó sói mòn đều là bọn họ tiền a. Lý Vong Tân Phản bác vô năng, bởi vì này đó đều là sự thật, cũng không phải hắn tưởng che lấp là có thể che lấp. Nếu ngài làm không hảo vị trí này, vậy thoái vị nhường hiền đi, nhường cho mặt khác càng có năng lực người. Chỉ cần ngươi lui, người tiêu thụ nhóm liền sẽ không lại như vậy chống lại chúng ta, công ty cổ phiếu cũng không đến mức sẽ tiếp tục ngã. Lý Vong Tân Phản phất bị người đương trưởng hung hăng đánh một cái tát, mặt tức giận đến đỏ. Này hơn 20 năm qua, hắn ở công ty vẫn luôn là không bán hai giá. Vẫn là lần đầu bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, thậm chí muốn cho hắn thoái vị. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại vẫn là công ty đệ nhất cổ đông. Tuy rằng hắn trước sau bán 8%, chỉ còn lại 39%, nhưng như cũ năm có nhiều nhất. Tin tức của ngươi đã hết thời, hiện tại đệ nhất cổ đông là ta. Một cái ăn mặc màu xanh biển tây trang trung niên nam tử đứng lên, hắn là ngải dung tập đoàn nguyên bản đệ nhị cổ đông hạ nghị. Lý Vong Tân Như truy động bằng, không có khả năng tuy rằng hắn cổ phần bán. Nhưng cũng cùng những cái đó người mua thêm quá hợp đồng, không được bọn họ bán cho Hạ Nghị. Vì chính là bảo đảm chính mình ở công ty trung địa vị. Hạ Nghị cười cười, ta hiện tại đỉnh đầu cổ phần có 41%, vừa lúc so ngươi nhiều. Hắn nhìn chung quanh chung quanh một vòng, lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười, hơn nữa mặt khác đồng sự cũng lựa chọn đứng ở ta bên này. Tuy rằng ngươi không cho phép những người khác bán cho ta, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể lại bán cho người khác, lúc sau lại chuyển cho ta. Hạ Nghị quyết định làm người hảo tâm. Làm Lý Vong Tân chết rõ ràng. Kỳ thật không cần hắn nói, Lý Vong Tân cũng nghĩ đến điểm này. Nói như vậy, cổ phần chuyển nhượng, đều sẽ công kỳ ra tới. Trừ phi, hắn bên người người cũng phản bội hắn, lựa chọn giấu dếm xuống dưới. Phía trước hắn đảo Phương Quân Dung góc tường thời điểm, kia kêu một cái khí phách hăng hái, thậm chí còn ở sau lưng cười nhạo Phương Quân Dung không năng lực quản được người. Hiện giờ lại đến phiên hắn trên đầu, Phương Quân Dung tốt xấu còn có đối nàng không rời không bỏ thân tín, mà hắn đâu. Hắn cư nhiên sống được so phương quân dung còn không bằng. Hiện tại không phải ngươi thời đại, Lý đồng sự. Từ nay về sau, hắn nhiều nhất chỉ là bình thường cổ đông, không hề là ngải dung tập đoàn cầm lái tay, hơn nữa hắn còn lưng đeo vài tỷ món nợ khổng lồ. Chương 51, chương 51. Ngải dung tập đoàn chức vị biến động đều không phải là bí mật, rốt cuộc người công ty đều công khai mà phát thông cáo, hoan nghênh tân chủ tịch tiền nhiệm, hơn nữa tỏ vẻ sẽ lấy tân phong mạo nên đón quảng đại khách hàng, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì ngải dung tập đoàn. Bọn họ còn vì khoảng thời gian trước vì đại gia mang đến bối rối mà xin lỗi, tỏ vẻ kia đều là Lý Vong Tân nhất ý cô hành. Ngài Dung tập đoàn này hận không thể cùng Lý Vong Tân phủi sạch quan hệ bộ giáng quả thực sôi nổi với trên giấy. Em, Ngài Dung tập đoàn túng quá nhanh đi. Ta còn không có dùng sức cũng đã ngã xuống. Rốt cuộc cổ phiếu vẫn luôn ngã, hội đồng quản trị trái tim cũng không chịu nổi. Cho nên về sau liền không phải Lý Tổng. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên Đương Lập, hiện tại là hạ tổng thời đại đại gia nhiều đi chúc mừng lý tổng trở thành lý đồng sự lý đồng sự so lý tổng có khí phái tốt xấu nhiều một chữ đâu, đầu chó gì và gờ vì thế thật là có không ít người chạy đến lý vong tân ấy bố hạ sôi nổi cái lâu chúc mừng tân ra lò lý đồng sự cũng may mắn lý vong tân biết trên mạng bình luận đối hắn khẳng định thập phần không hữu hảo cho nên cũng chưa thượng tuyến xem bằng không sợ không phải phải bị này trước mắt lý đồng sự cấp tức giận đến náo máu bầm. phương quân dung tự nhiên cũng nhìn đến lý vong tân bị đuổi xuống đài tin tức không khỏi bật cười Nàng sắc không nghĩ tới còn có thể có như vậy một ngày. Vốn dĩ lấy ly vong tân cổ phần, đó là chiếm cứ đại ưu thế. Nhưng ai làm chính hắn tìm đường chết, đem cổ phần bán, hơn nữa liên tiếp ra hôn chiều, liên lụy công ty thanh danh không tốt, cũng khó trách mặt khác đồng sự nhóm rốt cuộc chịu đựng không được hắn, trực tiếp khởi nghĩa vũ trang. Nàng nhìn một hồi náo nhiệt sau, tự hỏi một chút, đã phát một cái hội bồ. Đây là từ 10 tháng đế sau, nàng lần đầu phát hội bồ, khi cách một tháng. Đêm xem tinh tượng. Hôm nay là cái ngày lành, ngày mai vãn 8 giờ Mỹ nhan hoàn đúng giờ thượng giá 2 vạn phân. Sau đó liền mặc kệ trên mạng gà bay chó sủa. Vì ngăn chặn bọn đầu cơ, một người dùng một lần chỉ có thể hạn mua hai hộp. Chờ đến ngày hôm sau, nàng sớm lên, đi trước thẩm mỹ viện làm một chút toàn thân Mỹ Dung, dùng qua cơm trưa về sau, chuyên viên trang điểm cũng tới, bắt đầu cho nàng thượng trang. Phương quân Dung hiện tại làn da tương đương hảo, hoàn toàn không thua kém với tuổi trẻ khi trạng thái, vô cùng mịn màng. Dưới ánh mặt trời phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, tinh tế không tỉ vết. Nàng kỳ thật hoài nghi không chỉ có là bởi vì Mỹ Nhan hoàn công lao, rốt cuộc tâm quân cùng Trung Nghi cũng đi theo nàng cùng nhau ăn Mỹ Nhan hoàn. tuy rằng làn ra trạng thái đồng dạng thực hảo, nhưng tựa hồ nàng càng tốt hơn. Chẳng lẽ là cùng Phỉ Thúy Động Thiên có quan hệ? Nàng khép lại mắt, mặc cho chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng bôi, tự hỏi vấn đề này. Có lẽ nàng kế tiếp có thể nhiều nghiên cứu một chút kia Phỉ Thúy Động Thiên chuyên viên trang điểm một bên bay nhanh thượng trang một bên cảm khái phương quân dung làn ra nàng ngày thường cũng thường thường cấp đại minh tinh nhóm phục vụ các minh tinh vì bảo dưỡng trụ trạng thái đó là bao nhiêu tiền đều nguyện ý tạp nhưng mà cho dù là các nàng làn ra trạng thái thật đúng là so bất quá phương quân dung nàng phía trước nhìn đến trên mạng thổi mỹ nhan hoàn thổi đến vô cùng thần kỳ nội tâm kỳ thật không quá tin tưởng lại hảo còn có thể hảo quá mấy vạn khối đồ trang điểm sao hiện giờ thấy phương quân dung bản nhân nhưng thật ra tin vài phần Quyết định đến lúc đó tìm người giúp nàng đoạt mấy hộp trở về. Một giờ chờ, Phương Quân Dung liền trang điểm đến không sai biệt lắm. Nàng mở mắt ra, nhìn nhìn trong gương tinh xảo trăng dùng vừa lòng gật đầu, so với ta trong tưởng tượng muốn mau. Ngài làn ra thật tốt quá, cho nên rất nhiều bước đi đều miễn. Chuyên viên trang điểm nói lời này tuyệt đối không phải khen tặng, mà là phát ra từ nội tâm. Phương Quân Dung khỏe môi ngoéo một cái, nàng không cười thời điểm, có loại lãnh diễm hương vị. Cười rộ lên khi, giống như băng tuyết hòa tan. Lộ ra tuyết hạ đoá hoa, làm người không tự giác ngừng thở. Đặc biệt là kia đỏ thắm cánh môi, giống như nở rộ hoa hồng, làm người nhịn không được muốn hái một vài. Nàng hôm nay ăn mặc màu đỏ váy, phụ trợ đến ra bạch thắng tuyết, dáng người hiểu điệu. Nàng đứng lên, chuyên viên trang điểm lại là theo bản năng mà muốn giúp nàng sửa sang lại váy. Phương Quân Dung nhẹ nhàng cười, đa tạ, này Mỹ Nhân Hoàn là cho người tạ lễ. trận nàng đưa qua đi hai hộp đóng gói tốt Mỹ Nhân Hoàn. Hiện tại ở lễ vật trong giới. Mỹ Nhan Hoàn có thể nói là tốt nhất được hoan nên nhất đồng tiền mạnh. Chuyên viên trang điểm vẻ mặt kinh hỉ mà tiếp nhận, chờ nàng sau lại tự mình dùng Mỹ Nhan Hoàn sau liền trở thành Phương Quân Dung cùng Mỹ Nhan Hoàn chung thực phản gặp người liền an lợi không nói, còn không ngừng mà thổi Phương Quân Dung. Thổi nàng người Mỹ thiện tâm, tỏ vẻ Lý Vong Tân xuất quỹ, kia tuyệt đối là mắt ngủ đầu góc nước vào. Phương Quân Dung còn không biết này đó, trực tiếp đi công ty. Chờ đến 4 giờ rưỡi thời điểm, Khương Đắc Nhàn cũng tới thượng một hồi gặp mặt khi khương đắc nhàn cũng đã làm nàng thập phần kinh diễm người dựa y lìa trang sau càng là tuấn mỹ đến giống như thần thoại trung ạ vô lộ bị tây trang bao vây hai cái đùi lớn lên có thể đi đương người mẫu làm người cảm thấy này bình thường sàn nhà thật sự ủy khuất hắn hắn hẳn là ngốc sân khấu là tú tràng thực hảo như vậy nam bạn quá lấy đến ra tay phương quân dung hết sức vừa lòng tuy rằng nàng hiện tại không có dưỡng tiểu chó săn ý tưởng nhưng anh tuấn tràn ngập hoa hơi thở tiểu thịt tươi ai không thích đâu Đặt ở bên người đẹp mắt cũng có thể a. Đêm nay bọn họ hai tuyệt đối là nhất lẻ sáng tổ hợp. Đi thôi. Nàng hướng về phía Khương Đắc Nhàn nói. Liền giống như Phương Quân Dung dự đoán như vậy, đương nàng cùng Khương Đắc Nhàn xuất hiện khi, rất nhiều người đều nhìn lại đây. Trong nháy mắt kia, phản phất không khí đều an tĩnh một cái trước mắt. Vài giây sau, mới một lần nữa lưu thông. Không ít người nhịn không được lộ ra kinh diễm biểu tình. Phương Quân Dung lớn lên xinh đẹp mọi người đều là biết đến. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là cái này vòng đẹp nhất kia đóa hoa hồng. Lúc ấy nàng gả cho Lý Vong Tân khi, không ít người đều ở bóp cổ tay thở dài chính mình không kịp thời ra tay. Hôn sau Phương Quân Dung xuất hiện trước mặt người khác số lần dần dần giảm bớt, rất nhiều người cũng phai nhạt nàng. Thẳng đến này mấy tháng, bởi vì cùng Lý Vong Tân ly hôn sự tình, nàng một lần nữa trở thành đại gia để tài nhân vật. Bất quá bởi vì ly hôn một chuyện, rất nhiều người liền ở trên người nàng che lại người vợ bị bỏ rơi con dấu. Trên người nàng nguyên bản quang hoàn đều ảm đạm xuống dưới. Mà phương quân dung trong khoảng thời gian này phấn đấu với sự nghiệp thượng hành vi càng là làm cho bọn họ cảm thấy đây là tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý. Sở hữu về nàng bộ dáng ác ý suy đoán ở nhìn thấy nàng xuất hiện khi đều hóa thành bộ phấn. Giờ này khắc này, nhìn kia chậm rãi đi tới, mỹ mạo đến lệnh người hít thở không thông nữ tử, đại đa số người tiếng lòng cùng phía trước chuyên viên trang điểm trùng hợp. Lý vong tân tuyệt đối là mắt mù bọn họ ánh mắt dừng ở phương quân dung bên người tuấn mị thiếu niên tức khắc cảm thấy thật sự quá trứng mắt cái này tồn tại ý nghĩa dược này khối, kỳ thật là phương quân dung tương đối thiếu tiếp xúc lĩnh vực ở đây này đó nàng cung cũng chỉ nhận ra một cái hà tiên băng hà tiên băng đi đến nàng trước mặt dùng nói dỡn miệng lươi nói ta hối hận lại đây ta hôm nay đều bị ngươi phụ trợ thành đồ ăn làm đặc biệt là là nàng xuyên cũng là váy đỏ bất quá hà tiên băng tính cách sáng sảng không đến mức bởi vì loại sự tình này thật sự cáu kỉnh Nhiều nhất nói dẫn cười Nói, ngươi có phải hay không đối ta tàng tư Phương quân dung môi đỏ nhấp ra mỉm cười độ cung Thiên sinh lệ chất, hâm mộ không tới Hà tiên băng ánh mắt dừng ở phương quân dung bên người thiếu niên Đáy mắt hiện lên kinh diễm Vị này không giới thiệu một chút sao Phương quân dung lược hơi trầm âm Hắn là ta trợ lý ân tuy rằng tạm thời là thực hiện nam bạn chức trách Phụ trách giúp nàng ngăn trở một ít tiến đến mời vũ người Bất quá đối ngoại vẫn là tuyên bố là trợ lý Hà Tiên Băng cũng không hỏi nhiều, thấp giọng cùng nàng giới thiệu trước mắt trong sân một ít khách khứa thân phận, nàng cùng bọn hắn giao tiếp càng nhiều, đại bộ phận đều nhận được. Trên thực tế, nàng cũng thực kinh ngạc phương quân dung hôm nay sẽ qua tới, rõ ràng là quang tám xảo cũng không tới lĩnh vực. Khương Đắc Nhàn đúng lúc mà đứng ở một bên, giống như bảo hộ kỵ sĩ. Điệu thấp rồi lại tồn tại cả mười phần. Hà Tiên Băng còn nói nói, ta nghe nói cao viên tập đoàn nhiều một cái đại cổ đông, hôm nay giống như chính là vì giới thiệu vị kia cổ đông không biết là nhà ai thiếu ra. Cao viên tập đoàn làm nhãn hiệu lâu đời quốc sĩ, muốn trở thành nhị cổ đông, sở yêu cầu không chỉ là tiền, còn cần không tầm thường nhân mạch, cũng khó trách Hà Tiễn Băng sẽ hướng phương diện này suy đoán. Có được 8% cổ phần phương quân dung mỉm cười, ân, ta đoán khẳng định là cái đại mỹ nhân. Hà Tiễn Băng trực tiếp vui vẻ, sau đó lại hỏi, ngươi như thế nào biết là nữ? Vẫn là nói ngươi có trực tiếp tin tức. Phương quân dung cười mà không nói. ân nàng hy vọng hà tiễn băng biết chân tướng thời điểm không cần ẩu đả nàng ở hà tiễn băng dưới sự trợ giúp phương quân dung cùng trình diện mấy cái khách khứa nhận thức một hồi cũng trao đổi một chút danh thiếp tuy rằng mỹ phương tập đoàn ở bên này không tính là số một số hai xí nghiệp lớn nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó tiềm lực chưa chừng ngày nào đó liền có hợp tác cơ hội cho nên mọi người đều mừng rỡ cùng phương quân dung giao hảo ở trên thương trường thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo tại đây quá trình bên trong Khương Đắc Nhàn so Phương Quân Dung trong tưởng tượng muốn biểu hiện đến càng vì ra, tiến thối thập phần thỏa đáng. Đương nhiên, cũng có một ít người nhìn chúng Khương Đắc Nhàn mặt, muốn thảo muốn qua đi. Phương Quân Dung tự nhiên sẽ không tùy ý đem người đương lễ vật, nàng xem Khương Đắc Nhàn chính mình ý tứ, nếu là hắn không muốn, nàng liền hỗ trợ cự tuyệt. Ra ngoài nàng dự kiến, không cần nàng ra mặt, Khương Đắc Nhàn liền chính mình thu phục. Hắn tại thuyết phục người khác này khối, tựa hồ có sinh ra đã có săn thiên phú. Những người đó bị cự tuyệt về sau còn không tức giận phương quân dung cảm thấy hướng hắn biểu hiện có lẽ đến lúc đó có thể phát triển vì trường kỳ hợp tác nàng trong lòng có chút ngạc nhiên xem khương đắc nhàn vừa mới cự tuyệt người bản lĩnh hẳn là EQ cũng không thấp như thế nào lưu lạc đến đem chính mình cấp tuyết tàng như vậy nhiều năm đâu thật sự thực đáng tiếc nhận thức một vòng người sau nàng cũng có chút mệt mỏi liền đi tới cửa sổ bên kia hóng gió khương đắc nhàn thực mau cầm một mâm bánh quy nhỏ lại đây bánh quy làm được thập phần tinh xảo ngón cái lớn nhỏ thập phần phương tiện nàng ăn càng quan trọng là không cần lo lắng dính vào son môi khương đắc nhàn như là quản gia giống nhau phùng tiểu khay đứng ở nàng bên cạnh phương quân dung nếm nếm đồng tử hơi hơi chợt to so trong tưởng tượng muốn càng mỹ vị sẽ không thực ngọt vào miệng là tan mãi vị nồng đậm nàng ăn mấy cái khương đắc nhàn lại dâng lên đồ uống ấm áp chất lỏng nhập khẩu làm người thân thể ấm áp lên hơi toan vị cùng bánh ngọt nhỏ tương đắc ánh trương cái này phối hợp nàng thích không tồi trên mặt nàng hiện ra nhàn nhạt ý cười đây là vinh hạnh của ta khương đắc nhàn hơi hơi gật đầu nghiên má phải hoàn mỹ vô khuyết ta vừa mới hỏi qua này bánh quy là dùng khương đắc nhàn cùng phương quân dung nói lên điểm tâm cách làm phương quân dung quyền cho là thả lỏng mặt mày mỉm cười đương lý vong tân cùng trương bích cùng nhau lại đây khi nhìn đến chính là phương quân dung cùng cái tuổi trẻ tuấn Mỹ thiếu niên nói cười yến yến hình ảnh nàng tình xảo mặt mày ở ánh đèn hạ phảng phất mang theo đưa tình ôn nhu lệnh nhân tâm động nàng nghiêng mặt lắng nghe thần thái chuyên chú Từ hắn góc độ tới xem, hai người tựa hồ tương đương thân mật, tình cảnh này thật sâu đau đớn hắn đôi mắt. Lý Vong Tân nháy mắt tức giận đến máu tươi nảy lên đầu, Phương Quân Dung nàng làm sao dám? Chương 52, chương 52. Tuy rằng Lý Vong Tân cùng Phương Quân Dung đã sớm ly hôn, nhưng bởi vì nào đó nam nhân đều sẽ có thói hư tật xấu, ở hắn tiềm thức chung, Phương Quân Dung như cũ thuộc về hắn. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Phương Quân Dung nội tâm vẫn là yêu hắn, bằng không như thế nào sẽ có như vậy mánh liệt ở đâu? Bởi vậy ở nhìn đến phương quân dung cùng nam nhân khác như thế thân cận khi, hắn tức khắc cảm giác được chính mình đổ vật bị mơ ước, lập tức tạc. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn một màn này, cái chán gân xanh đều phải nhảy ra tới. Hắn bước đi đến phương quân dung trước mặt, ngự khí tràn ngập hận ý, không biết liêm sỉ. Phương quân dung nguyên bản chính nghe được vui sướng, kết quả nghe được làm nàng hết sức không vui thanh âm. Nàng nghiêng đầu, nhìn đến lý vong tân đang lường nàng, trong mắt phun ra lửa giận. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Người này rốt cuộc nơi nào tới tư cách đến nàng trước mặt nói loại này lời nói. Trên mặt nàng ý cười thu lên, thần xác lạnh băng, chào phúng thanh em giống như Châu Ngọc, nguyên lai là Lý Đồng Sự, hồi lâu không thấy. Lý Vong Tân vừa mới xám xịt mà bị người đuổi hạ vị trí kia, hận nhất chính là người khác nhắc tới chuyện này, Phương Quân Dung không thể nghi ngờ là ở hướng trên người hắn thọc đao. Ngươi, ngươi! Phương Quân Dung hừ lạnh một tiếng, hôn nội xuất quý người, có cái gì tư cách đến ta trước mặt làm cản? Ngươi lại là lấy cái gì thân phận ở trước mặt ta nói loại này lời nói, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, lại cũng đủ người ở chung quanh nghe rõ ràng. Không ít người đều nhìn lại đây, nhìn Lý Vong Tân ánh mắt như là đang xem nao tản giống nhau. Lý Vong Tân toàn thân đều không được tự nhiên, bị giáp mặt nhắc tới xuất quỹ sự tình, hắn lập tức khí yếu đi. Hắn chợt nghĩ tới Lý Tâm Quân, tức khác như là bắt được Thượng Phương Bảo Kiếm nay tiểu bạch kiểm tuổi không so thời trạch tâm quân lớn nhiều ít ngươi làm như vậy không sợ nàng mặt mũi thượng không qua được sao phương quân dung đều hai đứa nhỏ mẹ còn tại bên người dưỡng như vậy tuổi trẻ tiểu thị tươi thật là không biết xấu hổ hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ trong lòng vô danh hòa khởi phương quân dung liếc mắt nhìn hắn biết lý vong tân là hiểu lầm nàng cùng khương đắc nhàn quan hệ tâm quân sẽ không để ý kia hải tử thiện giải nhân ý lại săn sóc cùng nào đó người không giống nhau đến nỗi lý thời trạch hắn nghĩ như thế nào nàng mới không để bụng các ngươi tuổi kém quá lớn lý vong tân chỉ có thể nắm tuổi nói sự nguyên bản vẫn luôn trầm mặc khương đắc nhàn mở miệng nói nàng nhìn chúng ta là vinh hạnh của ta lý vong tân chán ghét nhìn cái này tiểu bạch kiểm liếc mắt một cái không nghĩ thừa nhận người này so với hắn tuổi trẻ khi còn muốn soái khí bức người không có việc gì chúng ta bề ngoài nhìn không ra tranh lệnh phương quân dung tạm dừng một chút may mắn chúng ta ly hôn bằng không chúng ta hiện tại chạm một khối nói không biết người còn tưởng rằng chúng ta là cha con đâu rốt cuộc nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ mạ mỹ nhưng lý vong tân đâu nguyên bản hắn bảo dưỡng còn tính không tồi thoạt nhìn có thể nói là phong độ nhẹ nhàng đáng tiếc ly hôn về sau hắn tao ngộ liên tiếp suy sụp đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này càng là tiếp nhận rồi hiện thực gõ lưng đeo nợ nần trên đầu thậm chí còn nhiều mấy sợi tóc bạc cùng nàng hình thành tiên minh đối lập lý vong tân chỉ vào phương quân dung tay đều ở run run chủ yếu là bị chọc tức Khương đắc nhàn vẻ mặt hữu hảo, chỉ là từ trong miệng hắn phun ra nói lại so với dao nhỏ còn muốn bé nọn, lý đồng sự nếu là thân thể không thoải mái, vẫn là mau chóng làm toàn thân kiểm tra hảo, Ngài này bệnh trạng có điểm như là ta đã từng ở thư thượng xem qua chúng gió ngàn triệu. Ngài nay tuổi, đích xác đến hảo hảo chiếu cố thân thể. Phương quân dung thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ở trong lòng cấp khương đắc nhàn đánh cao phân. Thực hảo, liền hướng về phía đối phương đem lý vong tân khí cái chết hiếp, nàng quyết định cho hắn thù lao, cần thiết thêm. Nàng đưa cho Khương Đắc Nhàn một cái vừa lòng ánh mắt. Lý Vong Tân tay nắm chặt thành nắm tay, hận không thể xông lên đi tấu hắn một đốn. Giờ khác này Khương Đắc Nhàn đã lướt qua rất nhiều người, ngồi ổn số một thù hận giả vị trí. Trương Bích đi lên trước tới, tay đặt ở Lý Vong Tân trên vai, đệ lại hắn. Hắn thấp giọng nói, ngươi nếu là dám náo sự, ta trực tiếp đem người quăng ra ngoài. Hắn thật vất vả mới bắt được thư mời, nhưng không nghĩ bởi vì Lý Vong Tân náo sự mà đắc tội trận này tiệc diệu chủ sự người Trương Chi Túc lý vong tân lập tức bình tĩnh xuống dưới ta biết nếu thật ở trước công chúng bị đuổi ra đi như vậy hắn mặt liền phải mất hết hắn xoay người đi nhanh rời đi không hề xem phương quân dung liếc mắt một cái trương bích tác hướng về phía phương quân dung hơi hơi gật đầu làm một cái xin lỗi biểu tình phương quân dung không kiên nhận ứng phó cái này tiểu nhân túi đầu ăn bánh ngọt nhỏ ăn hai cái sau nàng ngẩng đầu đối khương đắc nhàn nói biểu hiện đến không tồi chen vào nói thời cơ cũng gãi đúng châu ngứa đặc biệt là cùng nàng phối hợp thập phần ăn ý ta đã từng muốn làm diễn viên, cho nên thường thường sẽ tại đầu não trung tập diễn một ít cảnh tượng. Hắn như là ở giải thích chính mình vì sao có thể ứng đối tự nhiên. Phương Quân Dung không nhịn được mà bật cười, khá tốt. Nếu là Khương Đắc Nhàn còn tưởng diễn kịch nói, nàng nhưng thật ra có thể cùng mấy cái giới nghệ sĩ bằng hưu lên tiếng kêu gọi, làm hắn đi thử kính một chút thích hợp nhân vật, hắn liền tính kỹ thuật diễn không được, cũng có thể bằng vào gương mặt này bản sắc diễn xuất một ít nhân vật. Bên kia, rời đi Phương Quân Dung lý vong tân áp xuống trong lòng hòa khí. Bưng lên hiền lành tươi cười, đi theo trương bích bên người, chuẩn bị sấn cơ hội này nhiều kết giao một ít người, hảo cho chính mình lớn mạnh thanh thế. Nếu là có thể tìm được nguyện ý cùng hắn hợp tác đối tượng liền càng tốt. Hắn hoài nghi chính mình đỉnh đầu Mỹ nhan hoàn phương thuốc cũng không toàn, còn kém mấu chốt giống nhau. Nhưng nếu cùng những người khác hợp tác nói, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm hay muộn có thể nghiên cứu ra thành quả. Chỉ là làm hắn phá lệ khó chịu chính là, hắn nỗ lực muốn giao hảo đối tượng đều đối hắn xa cách càng có mấy cái trực tiếp cùng phương quân dung giống nhau cái hay không nói, nói cái dở, xưng hô hắn vì lý đồng sự. Ngắn ngủ nửa giờ, hắn liền nếm hết cái gì gọi là thói đời nóng lạnh, thập phần trái tim băng giá những người này gió chiều nào theo chiều ấy. Cũng không thể quái những người này như thế thế lực. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Lý Vong Tân đã không có quật khởi cơ hội. Trước kia hắn tốt xấu là ngải dung tập đoàn chủ tịch, xem tại đây điểm phân thượng, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho hắn điểm mặt muối Hiện tại hắn chỉ là một cái cổ đông, hơn nữa vẫn là bị chịu những người khác xa lánh cổ đông, ở cái này trường hợp thật đúng là lên không được mặt bàn. Trương Bích xem ở trong mắt, đồng dạng cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy những người này căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt, lý vong tân tốt xấu cũng là hắn mang đến người. Nếu hắn là trương gia gia chủ, hắn khẳng định sẽ cho chính mình tìm về bãi. Nhưng hiện tại hắn liền người thừa kế đều không phải, còn bởi vì đào hoa hoàn quan hệ hung hăng bị chửi một trận, địa vị không vững chắc, những người này... Hiện tại hắn thật đúng là một cái đều đắc tội không nổi, hắn chỉ có thể nhịn. Ngay cả hôm nay thư mời, hắn cũng là thông qua trường chi túc đường để trường chi dương bắt được. Hắn rốt cuộc ngạo khí thượng tồn, chịu không nổi vẫn luôn gián người khác mặt lạnh, đơn giản đến bên cạnh góc. Rõ ràng là náo nhiệt tiệt diệu, hắn cùng Lý Vong Tân lại có vẻ như vậy không vào, hai người hợp thành thất ý giả liên minh. Trương Bích nhớ tới chính mình nghe được tiểu đạo tin tức, cùng Lý Vong Tân nói, nghe nói hôm nay đến hội, cao viên tập đoàn một cái đại cổ đồng cũng sẽ xuất hiện. Nếu là có thể cùng nàng giao hảo, chúng ta không thể nghi ngờ nhiều một bút trợ lực. Lý Vong Tân một lần nữa đánh lên tinh thần, lỗ thai dựng lên. Hắn cùng Lý Vong Tân cho nhau ủng hộ, như là hai chỉ cho nhau sửa ấm động vật. Tại đây ngắn ngủi thời gian nội, hai người tạm thời vứt bỏ hiểm khích, tìm về một chút quá vãng thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Một lát sau, rốt cuộc có người chủ động lại đây tìm bọn họ. Trương Bích nhìn đến đối phương, trên mặt tươi cười gia tăng, là Lê Lão Bản A. Vị này Lê Lão Bản Dựa vào quan hệ thông gia quan hệ, có được cao viễn tập đoàn một chút tiểu cổ phần, hắn hôm nay lại đây chính là muốn nhìn một chút vị này mới tới đại cổ đông là cái gì thân phận, được không ở chung. Phải biết rằng, trừ bỏ quốc gia cổ phần không chế kia bộ phận, liền số vị này cổ phần nhiều nhất, không phải do bọn họ không ước lượng vài phần. Hắn cười cười, đã lâu không thấy, chương thiếu. Hắn hạ giọng ta nghe được một chút tiểu đạo tin tức, nói chúng ta hôm nay muốn nhận thức tân cổ đông sẽ qua tới. Vẫn là cái nữ nhân. Chuyện này Trương Bích đã sớm biết, nhưng vẫn là phối hợp hỏi. Ngươi đối nàng có cái gì hiểu biết sao? Lê Lão Bản nghĩ nghĩ, bổ sung nói, giống như Li Huy, hẳn là rất có năng lực một cái. Ta cũng không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp, vẫn là giống Trương Thiếu như vậy tuổi trẻ tuấn tiếu người gặp người thích người càng thích hợp. Đây mới là Lê Lão Bảng chạy tới cùng bọn họ thông khí nguyên nhân, đơn giản là muốn cho bọn họ đường chim đầu đàn, đẹp xem tân cổ đồng tính nết. Này ý có điều chỉ nói làm Trương Bích mặt cứng đờ hắn tuy rằng vì kết giao nhân mạch nguyện ý ăn nói khép nép nhưng không đại biểu nguyện ý bán đứng sắc tướng a lê lão bản điểm đến mới thôi sau liền đi rồi trương bích quay đầu nhìn về phía lý vong tân ta nghe nói ngươi đứa con này lớn lên cực kỳ không tầm thường so với minh tinh cũng chút nào không thua kém cái này đến phiên lý vong tân khỏe miệng run rẩy hắn lại như thế nào cũng sẽ không đem thân nhi tử bán cho một cái lao bà có thể hôn đến này địa vị khẳng định tuổi không nhỏ nghĩ đến kia cảnh tượng hắn nhịn không được một trận ác hàn Trương Bích nhàn nhạt nói, ngắm lại ngươi thiếu nợ. Vẫn là nói ngươi tính toán đem ngươi cổ phần tất cả đều bán tới trả nợ. Lý vong tân cả người cứng lại rồi. Nếu thật tới rồi kia một bước nói. Ở 7 giờ dưới khi, Trương Tri Túc xuất hiện trước mặt người khác. So với những người khác Tây Trang dày da, hắn hôm nay xuyên chính là màu xanh lá trường bào, giống như mậu lâm tu trúc, phong độ nhẹ nhàng. Đường hắn đi xuống lâu khi, rất nhiều người đều khiếp sợ mà trường lớn đôi mắt bọn họ lúc trước nghe được tiểu đạo tin tức đều là trương Chi túc hai chân tàn tật đứng lên khả năng tính rất nhỏ xem đối phương này sân vắng tản bộ ưu nhã tư thái nơi nào như là chịu quá thương người phía trước không phải là tin tức giả đi phương quân dung đồng dạng rất kinh ngạc ân tuy rằng nàng cảm thấy bạch ngọc cao hiệu quả khẳng định thực hảo nhưng không đến mức hảo thành như vậy chẳng lẽ là hắn phía trước thương không trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng ở mọi người nhìn chăm chú hạ trương Chi túc tản bộ đi đến phương quân dung trước mặt Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn hướng phương quân dung vươn tay, ta có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi nhảy đệ nhất điệu nhảy sao. Hắn đối phương quân dung thập phần cảm kích, nếu không phải nàng đưa tới kia hai bình dược, chỉ sợ hắn phải làm cả đời phế nhân. Đặc biệt là kia giải độc đan, càng là làm hắn phát hiện cho tới nay có người trộm đối chính mình hạ độc, do đó bắt được một ít bên người nội quỷ. Mọi người kinh ngạc. trương chi túc làm chủ sự người, nhảy đệ nhất điệu nhảy là bình thường. Nhưng đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới hắn mời sẽ là Phương Quân Dung. Này hai người không nghe nói trước kia từng có giao tình à, rõ ràng là quang tám xảo cũng không tới quan hệ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng bất quá là nhảy chỉ dừng múa, đại gia khiếp sợ qua đi, cũng liền bình tĩnh. Phương Quân Dung ngây ra một lúc, khỏe môi ngéo một cái, hảo. Bất quá là nhảy điệu nhảy mà thôi, không gì cùng lắm thì. Vì thế nàng cũng tương đương bình tĩnh. Nội tâm không bình tĩnh chính là Lý Vong Tân. Hắn vừa mới nhìn Phương Quân Dung bên người nhiều tiểu bạch kiểm đã thực khó chịu, hiện giờ lại gặp được nàng cùng Trương Chi Túc nhảy, nội tâm kêu kêu một cái giày vò. Hắn không biết Phương Quân Dung là khi nào đáp thượng Trương Chi Túc tầng này quan hệ. Nàng cư nhiên giấu giếm đến như vậy hảo, những năm gần đây cũng chưa vận dụng nhân mạch này. Tuy rằng hắn đã từng cùng Phương Quân Dung cùng đi bái phỏng quá nàng kia Trương Thúc, nhưng nhiều năm không đi lại, cho rằng hai nhà quan hệ chỉ là tầm thường. Huống Chi Trương Thúc tuy rằng là Trương Chi Túc Thúc Thúc, nhưng ở Trương gia không tính dòng chính. Hắn căn bản không dám đắc tội Trương Chi Túc, chỉ có thể nhìn này tuấn nhiên mỹ nữ ở du dương âm nhạc trung nhanh nhẹn khởi vũ. Chẳng lẽ thật sự đến làm nhi tử ra mặt đi thông đồng vị kia đại cổ đông sao? Hắn sát mặt thay đổi thất thường, nội tâm lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Một dừng mùa sau, Trương Chi Túc vân đạm phong khinh mà đầu hạ một viên bom. Hôm nay trận này tiệc rượu là vì hoan nên chúng ta tân cổ đông, phương quân dung. Toàn trường ổ lên. Âm nhạc đều ngừng lại, còn lại đầy đất tiến tĩnh. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, Phương Quân Dung hơi hơi gật đầu, ánh đèn hạ mặt tinh xảo đến như là thượng đế tạo hình ra tới tác phẩm nghệ thuật. Pha lê ly rơi xuống thanh âm vang lên, Lý Vong Tân cùng Trương Bích đều khiếp sợ mà quăng ngã chén rượu. Chương 53, chương 53. Lý Vong Tân phía trước còn ở do dự mà, rốt cuộc có nên hay không làm nhi tử ra mặt ôm đùi. Thậm chí hắn nội tâm đã có khuynh hướng làm như vậy, rốt cuộc hắn hảo, Lý Thời Trạch mới có thể hảo. Hắn đây cũng là không có cách nào sự tình phi thường thời kỳ hành phi thường sự kết quả hắn vòng một vòng lớn khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn leo lên quan hệ, cư nhiên là Phương Quân Dung. Sự thật này trực tiếp đả kích đến hắn cuối cùng một chút tinh thần khí đều không có. Cao Viễn cái này xí nghiệp hắn là biết đến, có thể nói là y ỷ y dược công ty này khối long đầu lao đại. Phương Quân Dung rốt cuộc làm cái gì, nàng vì cái gì có thể trở thành cái này công ty đại cổ đông? Liên tính nàng leo lên Trương Chi Túc tầng này quan hệ, Trương Chi Túc cũng không có biện pháp đem nàng đưa đến vị trí này a. Hắn mất hết ốc lại nghĩ không ra nguyên nhân. Hắn sát mặt trắng bệnh, nhìn trung ương nhất giống như nữ vương giống nhau Phương Quân Dung, lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ chi gian chênh lệch là như thế đại, vắt ngang ở bọn họ trung gian hoành mương là như thế thâm, làm hắn không có vượt qua khả năng tính. Hắn trăm cay ngàn đắng muốn leo lên những người đó đối hắn nhìn như không thấy, rồi lại đối Phương Quân Dung tươi cười ân cần. Nay thật lớn chênh lệch quả thực làm hắn không chỗ dung thân, hắn thậm chí cảm thấy tất cả mọi người đang xem hắn chê cười. Ly hôn về sau Hắn không ngừng đi xuống sườn núi lộ, thậm chí liền ngải dung tập đoàn chủ tịch vị trí đều giữ không nổi. Trái lại phương quân dung, thuận gió mà lên, trở thành hắn dục phản mà không được nhân vật. Hắn trong khoảng thời gian này đều làm chút cái gì? Vì cái gì đem chính mình lộng tới này một bước? Có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn liền không nên ly hôn. Nếu không ly hôn, như vậy hiện tại hắn cũng có thể đủ cùng nhau hưởng thụ này phân phong cảnh. Không, phải nói, từ ban đầu, hắn liền không nên đem ôn tư huyền cấp tiếp trở về. Không nên đi quản giang nhạc ca. nghiên thiếu khi kia tốt đẹp ngộ, nên chỉ dừng lại ở qua đi, không nên ý đồ đi đụng chạm. Đáng tiếc hối hận đều đã chậm. Một bước sai, từng bước sai. Hắn lui về phía sau vài bước, ánh mắt chưa từng từ phương quân dung trên người rời đi. Ma nàng, lại chưa từng liếc hắn một cái. Hắn sầu thẳng cười, cuối cùng quay đầu rời đi nơi này. Tiếp tục lưu lại, chỉ biết tự dứt lấy nụ, có phương quân dung ở. Những người khác sao có thể sẽ mạo đắc tội nàng nguy hiểm trợ giúp hắn đâu Trương Bích nhìn hắn lảo đảo tránh ra thân ảnh, khe nhíu mày, chỉ là hiện tại hắn cũng vô tâm tư đi quản lý vong tân. Hắn đến bây giờ như cũ không suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng ban đầu gặp mặt thời điểm, hắn liền đối Phương Quân Dung phóng thích chính mình thiện ý, nhưng Phương Quân Dung chẳng những nhìn như không thấy, ngược lại đối hắn ẩn ẩn mang theo địch ý. Này trong đó rốt cuộc cái nào bước đi ra sai. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng cũng biết đêm nay kế hoạch là không thể thực hiện được. Hắn thật sâu mà nhìn Phương Quân Dung liếc mắt một cái. Sau đó đi tới Khương Đắc Nhàn bên cạnh. Hắn nhớ rõ vị này chính là Phương Quân Dung mang lại đây tiểu bạch kiểm. Phương Quân Dung ly hôn về sau, vẫn là lần đầu mang nam nhân ở chính mình bên người, nghĩ đến hai người quan hệ thập phần không bình thường. Khương Đắc Nhàn đứng ở góc chung, rõ ràng có được như thế độc nhất vô nhị xuất sắc tướng mạo, đương hắn an tĩnh đứng ở nơi đó khi, rồi lại có thể tốt lắm thu liễm chính mình tồn tại cảm. Hắn ánh mắt loé lóe, lóe, xem ra người muốn thất sủng. Hắn thanh âm ôn hòa, phun ra nói lại tương đương ác độc. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc ngươi cùng Trương Chi Túc hai người tranh lệnh quá lớn, ai đều biết muốn như thế nào lựa chọn. Ngươi như vậy thân phận, nhiều nhất chỉ có thể lấy đảm đương ngoạn vật. Hắn tuy rằng không cho rằng Trương Chi Túc cùng Phương Quân Dung có kia tầng quan hệ, Trương Chi Túc càng nhiều hẳn là tự cấp Phương Quân Dung làm mặt mũi. Nhưng này không ngại ngại hắn dùng điểm này tới đả kích cái này tiểu bạch kiểm. Khương Đắc Nhàn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đây là ở ghen sao? Trương Bích giật mình, chật cả giận nói, ngươi đang nói cái gì? khương đắc nhàn nhàn nhạt nói ta sớm chú ý tới từ tiến vào thời điểm ngươi cùng ngươi đồng bạn liền nhìn chằm chằm vào nàng là yêu thầm nàng đi bất quá ta so ngươi khá hơn nhiều ta tốt xấu còn có đương món đồ trời tư cách mà ngươi nói nàng căn bản trướng mắt hắn trên dưới thẩm lượng trương bích mặt thong thả ung dung phân tích lên ngươi cái mũi thượng lỗ chân lông liền phấn nền đều che không được ta kiến nghị ngươi có thể mua mấy hộp mỹ nhan hoàn trở về thử xem đôi mắt của ngươi quá tiểu meo lại tới thời điểm thoạt nhìn có điểm âm hiểm không bằng động cái đao, có vẻ có tinh thần. Đúng rồi, ngươi năm nay hẳn là hơn 30 đi. Làn da cũng nên bảo dưỡng đi lên, bằng không dễ dàng hiện lão, bằng không ăn thanh xuân cơm cũng ăn không hết đã bao nhiêu năm. Khương Đắc Nhàn đương nhiên biết Trương Bích đối phương tiểu thư không kia ý tưởng, thập phần chán ghét hắn loại này thủ đoạn hắn, đã kích khởi hắn có thể nói đúng không gì dư lực. Trương Bích tức giận đến gan đều đau, nếu không phải nơi này đều không phải là hắn có thể dương ai địa phương hắn nhất định sẽ đem cái này tiểu bạch kiểm hung hăng mà tấu một đốn. Không, tấu một đốn đều không đủ hắn hạ giận, hẳn là cho hắn tiếp theo 180 loại độc dược mới được. Cái này tiểu bạch kiểm, cư nhiên đem hắn coi như hắn đồng loại, cho rằng hắn là cái loại này bán đứng sắc tướng như lang, còn đối hắn chỉ chỉ trò trò. Hắn làm sao dám? Hắn chưa từng chịu quá khuất nhục như vậy. Trương Bích có thể làm trong sách nam xứng, giang nhã ca làm nhàn chi kỷ, dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, có thể nói là tuấn mỹ vô đảo nhưng lại anh tuấn người đương vẻ mặt của hắn vặn vẹo thời điểm tự nhiên cũng đẹp không đến chạy đi đâu khương đắc nhàn tươi cười như cũ nam nhân ghen ghét sắc mặt thật sự thực xấu khó trách nàng trướng mắt ngươi nàng tim ta tài kiến hắn hướng về phía trương bích gật gật đầu hướng phương quân dung đi qua trương bích hít sâu một hơi sắc mặt xanh mét đáng giận rõ ràng ngay từ đầu hắn là muốn châm ngòi ly gián, ở phương quân dung bên người mai phục một viên điệu lôi ai biết cuối cùng lại là chính mình bị một bụng hỏa khí Phương Quân Dung người bên cạnh, như thế nào cùng nàng giống nhau, một cái tái một cái chán ghét. Cư nhiên hắn thích Phương Quân Dung, còn muốn hắn chỉnh Dung. Phương Quân Dung thuần túy là bởi vì nhìn đến Trương Bích đi tìm Khương Đắc Nhàn, lo lắng Khương Đắc Nhàn bị tìm phiền thoái, cho nên mới làm hắn lại đây. Hắn không đối với ngươi làm cái gì đi. Tuy rằng nàng cảm thấy trước công chúng, Trương Bích không đến mức đối Khương Đắc Nhàn động thủ, nhưng Khương Đắc Nhàn tốt xấu cũng là nàng mang lại đây người, nàng có nghĩa vụ bảo đảm hắn an toàn. Khương Đắc Nhàn ho khan một tiếng, nói, không có, bất quá hắn giống như bị ta khí tới rồi. Phương Quân Dung hầu nghi mà nhìn hắn một cái, vẫn là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỷ, ngươi đối hắn nói cái gì. Khương Đắc Nhàn vân đạm phong khinh nói, ta chỉ là cùng hắn nói, hắn muốn đương tiểu bạch kiểm nói, đến làm tốt bảo dưỡng công tác, lại thuận tiện chỉnh cái dung sẽ càng tốt. Phương Quân Dung phản ứng một chút, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Này Khương Đắc Nhàn thật đúng là một nhân tài A lấy trương bích lòng tự trọng, hiện tại sợ không phải bị tức giận đến muốn nôn ra máu không tồi nàng đã nhớ không rõ đêm nay chính mình lần thứ mấy khen khương đắc nhàn thêm tiền lương cần thiết phải cho hắn thêm tiền lương ai đều đừng ngăn đón nàng cấp khương đắc nhàn thêm tiền lương trận này tiệc rượu phương quân dung thu được không ít danh thiếp cũng nhận thức không ít người này đó đều là tương lai nàng tiềm tàng nhân mạch ở điểm này nàng xác hẳn là cảm tạ trương chi túc chờ đến đêm khuya khi tiệc rượu kết thúc các tân khách sôi nổi tan đi Phương Quân Dung cũng chuẩn bị về nhà, tuy rằng nàng đêm nay uống lên chút rượu, nhưng nàng còn có tài xế đâu. Hà Tiễn băng cùng nàng cùng nhau rời đi, tựa thật tựa giả mà hắn giận, ngươi giấu đến cũng thật hảo, liền ta cũng không biết. Phương Quân Dung nói, xin lỗi, quá mấy ngày nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Không, ngươi còn không bằng đưa ta Mỹ Nhan Hoàn đâu. Hành, nhất định nhiều đưa ngươi mấy hộp. Hai người cho chuyện thiên cái này mùa buổi tối vẫn là có điểm lãnh. Phương Quân Dung áo khoác đặt ở trong xe từ biệt thự đến bãi đỗ xe đi đường đi đường ít nhất cũng muốn 10 tới phút. Phương Tiểu thư. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, Phương Quân Dung quay đầu, nhìn đến một trường cùng trường chi túc có tam thành tự mặt. Nàng thực mau từ trong đầu tìm được rồi về hắn tin tức, vị này chính là trường Tri dương, Trương chi túc đường đệ tới. Trương chi dương bản thân tài cán cũng là có, bằng không ở kiếp trước cũng không thể thuận lợi thượng vị. Chỉ là bởi vì hắn cùng giang nhã ca quan hệ, Phương Quân Dung vẫn luôn đối hắn hết sức cảnh giác, đương nhiên Nàng trên mặt khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trương Tri Dương cười cười, hắn cười rộ lên khi có cái răng nanh, vì hắn thêm một chút tính trẻ con. Bất quá cũng là vị này thoạt nhìn thực hảo tính tình người, ở kiếp trước, vì cấp giang nhã ca hết giận, không chút để ý mà làm người đi cha nàng ca ca công ty hợp tác thương gia. Hợp tác một nhà liền tra một nhà, thi thoảng liền có người tới cửa tra thuế tra các loại giấy chứng nhận. Sự tình truyền ra đi về sau, đại gia cũng biết nàng ca ca phương học bác đắc tội Trương Tri Dương. Ai cũng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, vì thế nguyên bản nói tốt hợp tác liền đã không có bên dưới. Nàng ca ca công ty cũng bởi vậy đi hướng xuống dốc. Ta xem hôm nay lạnh, ngươi xuyên lại đơn bạc, không bằng khoác kiện áo khoác. Giống ngươi như vậy mỹ nhân, nếu là cảm lạnh liền không hảo. Phương quân dung nghĩ đến kiếp trước, liền không nghĩ tiếp thu hắn kỳ hảo. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt, vẫn là tính, ta sợ ngươi thay tiếng bạn gái ghen. Trương Chi dương hoa danh bên ngoài, kết giao bạn gái nhóm nhiều đến không xuể, người mẫu vong hồng. Diễn viên, cái gì cần có đều có, hắn cũng là cái ba ngày hai đầu lên hot sệ hợp nhân vật. Nàng mơ hồ nhớ rõ, hắn trong khoảng thời gian này hai tiếng đối tượng hình như là một cái tuyển tú xuất thân ca sĩ. Trương Chi Dương dường như không có việc gì nói, không có việc gì, nàng sẽ không để ý. Phương Quân Dung nhíu mày, nhưng là ta thực để ý, ta trước mắt còn không nghĩ thêm một cái hai tiếng bạn trai. Nếu là tiếp này áo khoác, chuyên gia đi nói, còn không biết muốn truyền thành cái dạng gì. Nàng hoàn toàn không muốn cùng người này nhắc lên quan hệ. Tiếp theo, Trương Tri Dương kết giao bạn gái, mỗi cái đều là 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ tiểu cô nương, khẩu vị có thể nói là thực chuyên nhất. Hiện tại bỗng nhiên chạy tới cùng nàng xung xoe, có thể nói là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Hà Tiên băng ho khan một tiếng, đối Trương chi Dương nói, tốt xấu còn có ta như vậy một cái đại người sống nào, liền tính ta không quân dung xinh đẹp, cũng không nên làm lơ ta đi. Ta cũng thực lanh đâu, nếu không, người háo khoác cho ta. Trương Chi Dương cười cười, đem áo khoác đưa cho Hà Tiễn Băng, hàn huyên vải câu sau liền rời đi. Hà Tiến Băng tuy rằng tiếp nhận áo khoác, lại cũng không có mặt thượng, chỉ là đáp ở trên cánh tay. Nàng vừa đi vừa cùng Phương Quân Dung nói, ngươi hiện tại độc thân, liền tính phát triển một đoạn tân cảm tình cũng không ai có thể chỉ trích. Bất quá hắn đích sắc không phải người tốt tuyển. Hà Tiến Băng tại đây vòng hôn lâu rồi, bắt quái nhiều ít biết một ít. Trương Chi Dương hắn A, ngày thường truy nữ hài tử, thực bỏ được hạ vốn gốc. Nhưng đổi tới tay sau không bao lâu liền nhị. Nay còn chưa tính, dù sao lương tình tương duyệt sự tình. Vấn đề là hắn còn thích ở chính mình bằng hưu trong giới chia sẻ cùng tiền nhiệm bạn gái nhóm giường sự. Nàng lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Cho nên nàng vừa mới mới có thể tiếp lời giúp bạn tốt đổ trở về. Phương Quân Dung cũng bị ghê tẩm một hồi. Loại người này, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Tham gia lần này tiệc rượu đối nàng tới nói, có tốt có xấu. Chỗ tốt là ở đại gia trong mắt. Nàng đã không phải trước kia cái kia thập phần hảo đắn đo người, những người khác liền tính tưởng đối phó nàng, cũng đến ước lượng ước lượng. Chỗ hỏng còn lại là hiện tại nàng độc thân, không thể nghi ngờ trở thành không ít người trong mắt hương bánh trái. Chương 54 chương 54 Lý vong tân mơ mảng hồ đồ mà về đến nhà. Hắn trước mắt trụ tòa nhà là khoảng thời gian trước cùng mặt khác lao tổng vay tiền khi thuận thế mua tới, diện tích tuy rằng so bất quá trước kia, lại cũng không tính nhỏ. Rốt cuộc hắn này biệt thự, còn phải nuôi sống một đám người hầu. Đến nỗi nhi tử lý thời trạch mua kê bộ, hắn không có tiếp tục trụ. Phía trước lại không có tiền, hắn cũng chưa từng đem này đó người hầu tử. Mỗi ngày bị bọn họ ân cần hầu hạ, liền phảng phất hắn vẫn là trước kia cái kia hô mưa gọi gió lý vong tân. Hắn vừa đến ra, ôn tư huyền lập tức đón đi lên, tiếp nhận trong tay hắn áo khoác, vẻ mặt quan tâm, ngươi uống rượu sao? Ta làm ngươi cho ngươi nấu canh giải rượu, từ từ, ta đi bừng cho ngươi. Ngươi a, uống ít một chút. Liên tính muốn uống uống phía trước cũng muốn ăn chút nhiệt lót lót bụng nàng nhìn lý vong tân sắc mặt không phải rất đẹp cho rằng hắn là uống nhiều quá rượu liền phải đi nâng hắn lý vong tân trực tiếp vô rớt tay nàng đau ôn tư huyền theo bản năng dụ trở về nàng trực tiếp ngây người đầy bụng ôn nhu dặn dò tạp ở cổ họng nếu là trước đây đối với ôn tư huyền tiểu y ôn nu, kia lấy hắn vì thiên diễn xuất lý vong tân khẳng định thập phần hưởng thụ nhưng hiện tại hắn vừa mới bị hung hăng kích thích quá một hồi trong lòng còn không có từ kia tranh lệnh phục hồi tinh thần lại Trong mắt hắn, Ôn Tư Huyền chính là tạo thành hắn mộng tưởng tan biến đầu sỏ gây tội. Hiện giờ nhìn thấy nàng, thu mới hận cũ nảy lên tới. Nếu không có nàng lời nói, hắn cùng Phương Quân Dung vẫn là mỗi người hâm mộ mẫu mực phu thê. Đều là nàng sai. Hắn hung tợn mà trừng mắt Ôn Tư Huyền, ly ta xa một chút. Ôn Tư Huyền sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Lý Vong Tân đối nàng thái độ không bằng trước kia, nhưng như vậy lạnh lùng sắc bén vẫn là lần đầu. Nàng cái đau xót. Nước mắt đương trường rất xuống dưới, ta làm sai cái gì? ngươi muốn đối với ta như vậy phát hỏa. Liên tính hắn ở bên ngoài bị khinh bỉ, cũng không nên như vậy đối nàng A. Nàng càng nghĩ càng bị khuất, trong nhà này, không có người đem nàng đường một chuyện, ngay cả người hầu, nàng đều càng ngày càng sai xử bất động. Nàng duy nhất có thể bắt lấy chính là Lý Vong Tân, cố tình Lý Vong Tân trước mặt người khác như vậy đối nàng, đem nàng mặt mùi hướng trên mặt đất dẫm. Nàng này vừa khóc, nước mắt trực tiếp đem trên mặt bôi phấn nền cấp vọng Trên mặt loang lổ một mảnh, lộ ra một bộ phận vết thương, thoạt nhìn càng là mặt mày khả ố. Lý vong tân quả thực không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên đem nàng mang về tới. Nếu đây là một sai lầm, như vậy hắn cũng nên sửa đúng. Ngươi tồn tại chính là một sai lầm. Nếu không phải ngươi nói, quân dung liền sẽ không cùng ta ly hôn. Ta lúc trước không thể hiểu được liền cùng ngươi phát sinh quan hệ, hẳn là cũng là ngươi cố ý tính kế ta đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, ngươi cút cho ta ra nơi này. Ôn tư huyền trực tiếp tròn váng, nàng nguyên bản cho rằng lý vong tân nhiều nhất chính là phát phát hỏa, kết quả không nghĩ tới, hắn lúc này động thật cách, cư nhiên muốn đuổi đi nàng. Nàng không có phòng ở không có tiền, cũng không có gì công tác kinh nghiệm, bị đuổi ra đi nói, nàng phải dùng cái gì mưu sinh. Càng miễn bàn nàng hiện tại mặt còn hủy hoại. Ôn tư huyền lúc này là thật sự thương tâm, nước mắt cùng vòi nước giống nhau lưu cái không ngừng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi không thể như vậy, ta vì ngươi mới về nước, ta chỉ có ngươi. Lý Vong Tân không nghĩ lại nhìn đến nàng, càng không muốn nghe đến nàng thanh âm, thấy Ôn Tư Huyền tựa hồ tính toán ăn vạ không đi, hắn mặt lạnh lùng, phân phó đi xuống, đem nàng cho ta quăng ra ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, "Chính ngươi đi nói, ta phía trước cho ngươi mua đồ vật ngươi còn có thể mang đi. Nếu là chờ ta đuổi đi ngươi nói, ngươi liền cái gì, đều đừng nghĩ cẩm." Đang ở gào khóc khóc thút thít, Ôn Tư Huyền như là bị định trụ giống nhau. Nàng rốt cuộc cảm nhận được nam nhân tuyệt tình thời điểm là cơ nào lanh khốc. Nàng xoa xoa nước mắt, Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta liền biến mất ở ngươi trước mặt, không chướng mắt ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nàng sợ Lý Vong Tân thật sự nói được thì làm được, chỉ có thể chính mình rời đi. Đi phía trước, nàng còn không quên thảo nhân thiết, có thể nói là thực chuyên nghiệp. Đáng tiếc hiện tại Lý Vong Tân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở có tiền thời điểm, hắn tự nhiên nguyện ý làm những cái đó phong hoa tuyết nguyệt. Hiện giờ tình trạng gian nan, nơi nào có này đó nhàn hạ thoải mái. Ôn tư huyền trở lại nàng phòng, trên mặt tuy rằng còn ở rất nước mắt, nhưng thu thập động tác lại tương đương nhanh chóng. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình theo lý vong tân vài tháng, hành lý hẳn là không ít. Kết quả vừa thu thập mới phát hiện, đại bộ phận đều là quần áo đồ trang điểm, hơn nữa giá cả không tính sang quý, quý nhất một cái váy cũng liền mấy ngàn khối. Đáng giá nhất mấy cái hàng hiệu bao bao vẫn là cháu ngoại gái Giang nhã ca phía trước đưa nàng. Càng đừng nói trang sức một kiện đều không có. Vì thế nàng mở mịt Nàng vẫn luôn cho rằng Lý Vong Tân đối nàng không tồi, rốt cuộc vì nàng, đều cùng phương quân dung như vậy điều kiện ưu tú người ly hôn. Thậm chí nàng hủy dung về sau cũng không vứt bỏ nàng. Kết quả vừa thấy đưa đồ vật, liền tính hơn nữa quần áo dày này đó nhu yếu phẩm, chỉ sợ 10 vạn khối đều không có đi. Nàng trong thẻ ngạch trống cũng chỉ có hơn hai vạn. Nàng trước kia cũng không phải không đương hơn người tình phụ, những người đó thân già có lẽ liền Lý Vong Tân một phần 10 đều không có, nhưng cũng không Lý Vong Tân keo kiệt như vậy a ôn tư huyền thập phần nghẹn quất, hối hận này mấy tháng thời gian chính mình đầu góc nước vào không nhiều tìm hắn yếu điểm tiền nàng tâm phiền ý loạn mà thu thập thứ tốt nguyên bản liền không vài món thu thập lên cũng thực mau lại bởi vì căn nhà này mới vừa mua không lâu trong phòng căn bản không có gì đáng giá đồ vật nàng tưởng thuận đi cũng chưa biện pháp không đến nửa giờ thời gian lý vong tân liền vào được mắt lạnh nhìn nàng thúc giục ý tứ tương đương rõ ràng ôn tư huyền thập phần bị khuất lại vẫn là chỉ có thể kéo chính mình dương hành lý rời đi nơi này nàng có thể nói là bị đuổi ra tới nàng quay đầu nhìn ở nàng ra tới về sau liền gấp không chờ nổi đóng lại đại môn trong lòng bi thương gió lạnh thổi qua thổi đến nàng dùng mình một cái ở mờ nhạt đèn đường hạ nàng thân ảnh lênh đênh khổ sở phương quân dung từ tiệc rượu lần trước tới về sau liền đem thủ lao cho khương đắc nhàn nguyên bản thù lao là hai vạn bởi vì đối khương đắc nhàn biểu hiện hết sức vừa lòng nàng trực tiếp cho 5 vạn nàng tra xét cha khương đắc nhàn kinh tế công ty anh sách công ty điện ảnh Nhà này ở giới giải trí cũng coi như được với số một số 2, thiên hậu thiên vương đều có vài vị. Nàng tuy rằng không cùng nhà này công ty từng có hợp tác, nhưng lấy thân phận của nàng, lên tiếng kêu gọi giải trừ hợp đồng chỉ là việc rất nhỏ. Nàng cùng Khương Đắc Nhàn như vậy nhắc tới, Khương Đắc Nhàn lại cự tuyệt. Không cần, ta hiệp ước tháng sau liền đến kỳ. Không cần ngại vì ta lãng phí một thân tình. Phương Quân Dung thấy thế, vậy không nói cái gì. Cái này vòng sự tình nhất quán truyền bay nhanh. Nàng làm cao viễn tập đoàn đệ nhị đại cổ đông sự tình thực mau liền mọi người đều biết. Nàng tức khắc cảm thấy, đại gia đối nàng nhiệt tình rất nhiều. Trước kia Mỹ nhan hoàn gia tới thời điểm, bọn họ đối nàng cũng rất thân cần, nhưng tốt xấu còn duy trì một chút rụt rẻ. Hiện tại là hận không thể cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Nói nàng lời hay người cũng lập tức nhiều lên. Còn có người vì lấy lòng nàng, cố ý ở nàng trước mặt nói lý vong tân tình huống hiện tại. Tuy rằng nàng không cố tình đi hỏi thăm, nhưng cũng biết đến 8, 9, 0, 10. Lý Vong Tân hiện tại bị những cái đó, những cái đó đòi nợ người làm cho sức đầu mẹ chán. Nợ nần hơn nữa lợi tức, hắn ít nhất thiếu 3,5 tỷ. Ai làm hắn khi đó quá mức tự tin, vì càng mau bắt được tiền mặt, lợi tức thêm đến rất cao. Trên thực tế, chỉ cần hắn đem ngải dung tập đoàn cổ phần nhiều bán một ít, là có thể giải lửa xém lông mày. Đáng tiếc hắn hiển nhiên không vui, nhéo cổ phần, hắn tốt xấu là ngải dung đệ nhị cổ đông, nói chuyện có điểm phân lượng. Nếu là cổ phần không có, lưu lạc thành tiểu cổ đông thật là ai đều có thể dẫm lên một chân. Phương Quân Dung không thể không cảm khái, đại gia thật đúng là chính là tương đương hiện thực. Nàng thu được mời đồng dạng không ít, như tuyết hoa giống nhau đưa đến nàng trong tay. Nàng lựa tham gia mấy tràng, đang ở danh lợi giữa sân, nàng không có khả năng làm người cô đơn. Tỷ như nàng hôm nay muốn tham gia chính là một cái chuồn địa ốc cảnh nguyên sinh nhật tiến. Cảnh nguyên sản nghiệp không chỉ có giới hạn trong quốc nội, hắn thương trường thậm chí chạy đến nước ngoài. Phương Quân Dung chuẩn bị sang năm bắt đầu mở rộng thị trường mục tiêu nhắm chuẩn nước ngoài. Không chỉ có như thế, hắn còn có được châu đáo chối cửa hàng phô, nghe nói ở nước ngoài mấy cái ngọc quặng đều có được cổ phần, cho nên không thiếu nguyên thạch. Ở thu được người sau, Phương Quân Dung tự hỏi một chút, quyết định lại đây một chuyến. Vô luận là thương trường vẫn là ngọc thạch, nàng đều rất có khả năng cùng cảnh gia tiến hành hợp tác. Càng quan trọng là, gia nhân này ở kiếp trước cùng Giang Nhã Ca không gì giao thoa, cho nên không bị nàng kéo vào sổ đen chung. Nàng theo thường lệ đem khương đắc nhàn cùng nhau mang lên. Dẫn hắn trô tốt là rõ ràng, có Khương Đắc Nhàn ở, có thể xuyến rất 90% phân dũng mà đến nong bướm. Khương Đắc Nhàn tướng mạo tương đương lấy đến ra tay, đứng ở nơi đó, liền cũng đủ làm rất nhiều người tự biết xấu hổ. Nàng đưa lên lễ vật là một khối phỉ thúy. Lúc trước nàng cùng Lý Vong Tân còn không có ly hôn thời điểm, vì để ngừa vắng nhất, đem chính mình Ngọc Thạch trang sức tất cả đều ném đến phỉ thúy động tiên, lúc sau vẫn luôn không lấy ra tới. Thẳng đến mấy ngày trước sửa sang lại thời điểm mới phát hiện những cái đó Ngọc ở động thiên ngốc lâu rồi, tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ngọc Thạch càng vì trong sáng trong suốt không đề cập tới, đeo ở trên người, càng là lệnh nhân tinh thần khí sảng. Nàng lại đây thời gian không sớm cũng không muộn, khách khứa đã tới rất nhiều. Cảnh nguyên năm nay đã 72, bề ngoài nhìn lại tinh thần phân chấn, hán tươi cười đầy mặt mà cùng đại gia Hàn Huyên. Phương Quân Dung cùng cảnh nguyên giao tiếp số lần không tính nhiều, nàng đi lên trước tới, lộ ra ôn hòa ý cười. Chúc cảnh lão mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Cảnh nguyên cười nói, nguyên lai like là phương gia tiểu nha đầu, ta còn nhớ rõ ngươi ba ba năm đó mang ngươi lại đây cảnh tượng, nhoáng lên mắt như vậy nhiều năm đi qua. Hắn ngự khi có chút cảm khái. Lấy hắn bối phận, xương phương quân dung tiểu nha đầu thực bình thường, lại còn có lộ ra một cổ thân cận. Phương quân dung nhớ tới phụ mẫu của chính mình, cũng không khỏi thổn thức một hồi. Nàng ba mẹ tuy rằng qua đời đến sớm, nhưng để lại cho nàng cùng ca ca đều là một ít tấm áp ký ức. Nàng đem chính mình hạ lễ tặng đi lên. Đây là ta cái này van bối một chút nho nhỏ tâm ý. Cảnh Nguyên cười cười, tới cũng tới rồi, còn đưa cái gì lễ, quá khách khí. Người này có thể đi đến này một bước cũng không phải không có nguyên nhân, thấy ai đều là hòa hòa khí khí. Cảnh Lao có điều không biết, Phương Tổng hiện tại chính là chúng ta trong vòng nhất rực rỡ người, muốn gặp nàng một mặt đều không dễ dàng, ta hôm nay có thể nhìn thấy nàng vẫn là lấy cảnh Lao Phúc. Một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Phương Quân Dung nhìn qua đi thực mau nhận ra đối phương này không phải bạch sư viện sao nàng cùng bạch sư viện đánh giao tế không tính nhiều nhà nàng cùng lý vong tân lui tới càng nhiều một ít nàng nhớ rõ tôn mai cùng nàng phun tào quá một hồi bạch sư viện phía trước từ lý vong tân bên kia đính một đám đảo hoa hoàn cầm đi nơi nơi tặng người không nói hơn nữa không thiếu dẫm phương quân dung một chân nói phương quân dung sớm hay muộn sẽ xám xịt trở về tìm lý vong tân hợp lại nàng nói nhưng thật ra sảng khoái kế tiếp phát triển lại hung hăng đánh nàng mặt Lý Vong Tân đào Hoa Hoàn xuất hiện vấn đề, người tiêu thụ nhóm sôi nổi lui khoản, liên lụy đến ngải dung tập đoàn cổ phiếu càng là không ngừng đi xuống ngã. Trái lại Phương Quân Dung còn lại là càng ngày càng tốt, nàng đều còn không có tìm Bạch sư viện tính số đâu, Bạch sư viện liền chính mình đụng phải tới, nàng đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Phương Quân Dung nhẹ nhàng cười, nguyên lai like là Bạch phu nhân a không biết người kia đào Hoa Hoàn dùng đến tốt không, còn cần không cần lại tiếp tục mua một ít, hiện tại mua nói hẳn là không cần đoạn, giống Bạch sư viện cũng chỉ xứng dùng đào hoa hoàn. Phương Quân Dung có thể nói là cái hay không nói, nói cái dở, Bạch Sư Viện mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Chương 55 chương 55. Bạch Sư Viện cho tới nay đều không thích Phương Quân Dung. Nàng sống được quá mức bừa bãi. Phía trước 20 năm, Lý Vong Tân Hoàn Mỹ tạo hảo nam nhân hình tượng, không niêm hoa nhà thảo, người trước người sau đều thực cấp Phương Quân Dung mặt ngúi. Đối lập nhà mình bên ngoài cờ màu san sát trợ phu, Bạch Sư Viện xem đến thuận mắt nàng mới là lạ. Chờ lý vong tân xuất quỹ sự tình truyền ra tới, không chờ nàng vui sướng khi người gặp họa, Phương Quân Dung đã phân đến hơn phân nửa tài sản, nhật tử quá tiêu tiêu sái sái, bên người càng là có được anh tuấn tuổi trẻ tám khối cơ bụng tiểu thị tươi. Nàng công ty càng là khai đến rực rỡ, thanh thế to lớn. Một đôi so nàng, các nàng những người này sinh hoạt có thể nói là tầm ở nước đắng. Trước kia nàng tốt xấu còn có vài cái bài hữu có thể cùng nhau phun tảo Phương Quân Dung, kết quả những người này một đám cầm mỹ nhan hoàn về sau. Liền làm phản. Đặc biệt là Tôn Mai, trước kia rõ ràng là phùng nàng, kết quả vừa chuyển đầu lại chạy tới ôm phương quân dung đùi Vì thế nàng liền căng khí. Nàng nói những lời này đó truyền tới phương quân dung như sau, nàng kỳ thật cũng có vài phần hối ý rốt cuộc Mỹ nhan hoàn là thật sự thực dùng tốt. Vì thế nàng quyết định buông cái giá, mời phương quân dung lại đây, cũng coi như là cho nàng bồi tội. Kết quả phương quân dung lại ném đều không ném nàng, đưa đi thư mời như thạch lạc biển rộng, không hề tin tức. Bạch sư viện liền càng nổi giận, ở nhìn thấy phương quân dung về sau, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, vì thế liền ngấm ngầm hại người lên. Bạch sư viện sẽ như thế hành sự, tự nhiên cũng là có vài phần tự tin. Cảnh nguyên tuổi trẻ khi thân thể bị hao tổn, dưới gối chỉ có một nhi tử, nhi tử tuổi còn trẻ liền qua đời, chỉ để lại một cây độc đinh, thân thể có chút suy yếu. Cảnh nguyên đối cái này duy nhất tôn tử có thể nói phùng ở lòng bàn tay cũng không quá. Nghe nói hắn vừa đến mùa đông tiện tay chân lạnh lẽo. Bạch sư viện thật vất vả đào một khối nón ngọc lại đây, đeo ở trên người ẩn ẩn sinh ôn, lại còn có có thể giữ người. Nàng đưa tới thời điểm, Cảnh Nguyên kia tôn tử thập phân thích, đương trường liền đeo ở trên người. Cảnh Nguyên càng là đối nàng vẻ mặt ôn hòa lên, làm nàng không tự giác có chút lâng lâng, vì thế ở nhằm vào Phương Quân Dung thời điểm, cũng liền tự tin mười phần. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Phương Quân Dung trực tiếp để ra Đào Hoa Hoàn sự tình, làm nàng đương trường hạ không được đài. Nàng lúc ấy đem Đào Hoa Hoàn tặng không ít người, Những người đó ăn về sau không ngừng đánh rắm không thiếu hoán giận nàng mắt mù loạn tặng lễ vật. Nàng sát mặt xanh mét, chỉ là đương nàng ánh mắt rừng ở cảnh nguyên tôn tử cảnh ức trên người khi, như là nhớ tới cái gì, nói, giống chúng ta như vậy tiểu nhân vật, đương nhiên không xứng cùng phương tổng đánh đồng. Nghĩ đến phương tổng đưa lễ vật khẳng định so với chúng ta càng tốt, không bằng làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Nàng nhưng không tin phương quân dung có thể lấy ra so nàng càng tốt. Cảnh nguyên khẽ như mày, hắn nhất quán thừa hành trung dung chi đạo không thích giống bạch sư viện loại này một sớm đắc chí liền bừa bãi tính cách đặc biệt là đối phương nói rõ là đem hắn coi như chỗ dựa nếu không phải xem ở nàng đưa tới kia khối ngọc khó được hắn thật sự không nghĩ phản ứng hắn hắn đang muốn mở miệng đánh cái giảng hòa lại nghe đến phương quân dung trả lời cũng không phải cỡ nào ghê gớm đồ vật chỉ là một khối bình thường phỉ thúy mà thôi cảnh nguyên ở trong lòng thở dài hiện tại văn bối một cái so một cái khí thịnh bạch sư viện trong lòng quả thực muốn nhạc nở hoa rồi đưa thứ này lại đây còn không phải là tự dứt lấy nhục sao liền ông trời đều ở giúp nàng a phương quân dung nhìn về phía cảnh nguyên cảnh lão không ngại ta trực tiếp mở ra lễ vật đi cảnh nguyên nội tâm thở dài không có việc gì phương quân dung thong thả ung dung mà cởi bỏ tinh xào kết hộp mở ra lộ ra kia khối phỉ thúy ánh đèn hạ kia một mạt thuần túy xanh biết lệnh người kinh diễm quang hoa lưu chuyển không biết mê bao nhiêu người mắt không ít người tắp lưới này phỉ thúy xem tỷ lệ không có hơn một ngàn vạn là mua không giới đi phương quân dung thật đúng là danh tác ca đặc biệt là này thế nước tốt như vậy người bình thường cũng sẽ lưu trữ cho chính mình đánh trang sức nàng nhưng thật ra hào phóng trực tiếp lấy đảm đương lễ vật tặng người bạch sư viện nguyên bản tự tin tràn đầy biểu tình cứng lại rồi nàng an ủi chính mình cái này lại đẹp lại sang quý so được với nàng kia đào tới nõn ngọc sao nàng kia đeo chính là đối cảnh ức có chỗ lợi cảnh nguyên đồng dạng thực thích này phỉ thúy tuy rằng hắn ở nước ngoài có được ngọc thạch quạng nhưng tốt như vậy phỉ thúy có thể nói là khả ngộ bất khả cầu đặc biệt là mấy năm gần đây càng ngày càng ít hắn khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười tiếp nhận này phỉ thúy ở đụng chạm đến phỉ thúy thời điểm đồng tử bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi chợt to Từ tử này phỉ thúy sao lại thế này phỉ thúy là ngạnh ngọc một loại vào tay lạnh lẽo nhưng này phỉ thúy vào tay lại có được nón ngọc giống nhau xúc cảm ôn ôn Năm nó nguyên bản có chút mệt mỏi hắn tựa hồ cũng tinh thần rất nhiều hắn vẻ mặt từ ái mà nhìn chính mình tôn tử cảnh ức á ức lại đây Hắn tôn tử năm nay 12, nhưng bề ngoài nhìn như là 10 tuổi tả hữu thiếu niên. Hắn chấp đôi mắt, đi đến chính mình ra ra trước mặt, tiếp nhận kia khối phỉ thúy. Gì? Hắn phát ra kinh hỉ thanh âm, sau đó đem phỉ thúy đặt ở chính mình trên má, nhẹ nhàng vớt ve, thích ý mà nheo lại đôi mắt, như là một con phơi nắng nhỏ con. Ra ra, ta thích cái này. Cảnh ức thanh âm thanh thúy. Hắn bị chính mình ra ra bảo hộ rất khá, tính cách còn mang theo vài phần thiên chân trực tiếp chỉ là này ngọc có chút trọng lượng mang trên người lâu rồi có điểm trầm đặc biệt là cảnh ức chính mình trên người còn đeo một khắc khối hắn thực mau liền làm ra cân nhắc từ túi trung móc ra bạch sư viện phía trước đưa kia khối nón ngọc tùy tay phóng tới hắn bên người người hầu trong tay lại tiểu tâm cẩn thận mà đem phương quân dung đưa kia khối thu vào trong túi hắn hướng về phía phương quân dung ngọt ngào cười cảm ơn tỷ tỷ hắn cảm thấy phương quân dung nhìn cũng liền hơn 20 tuổi đương nhiên muốn kêu tỷ tỷ bạch sư viện sợ ngây người Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ đưa nó ngọc, cư nhiên bị bỏ nếu tệ trội. Đặc biệt là cảnh ức trực tiếp đem nàng lấy đi, thật cẩn thận mà cất chứa phương quân dung lễ vật. Hai tương đối so với hạ, không phải tương đương nói cho đại gia nàng đưa chính là rác rửa sao. Càng làm giận chính là, cảnh ức vừa mới còn kêu nàng a gì, đối với phương quân dung lại trực tiếp kêu tỉ tỉ. Mặt nàng nóng rát, phảng phất bị người đương trưởng đánh vài cái bàn tay. Nàng cảm giác chung quanh đầu chú ở trên người nàng ánh mắt. Đều là đang xem nàng chê cười, làm nàng lưng như kim chích, Nàng môi ngập ngừng, phẫn nộ, nan kham, mở mịt, toàn mà có chi. Biết sớm như vậy, nàng liền không nên tìm cha. Phương quân dung người này có độc a, cùng nàng có quan hệ sự tình thượng, nàng liền không ăn ít mệt quá. Cảnh nguyên càng là nói thẳng nói, đây là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật, ta thực thích, đà tạ. Chờ phía dưới quân dung nếu là lén có cầu với hắn, không phải cái gì quá mức thỉnh cầu, hắn đều nguyện ý giúp đỡ một phen. Hắn coi trọng nhất đó là chính mình tôn tử, Phương Quân Dung cái này lễ vật có thể nói là đưa đến hắn tâm cảm thượng. Bạch sư viện tiếp nhận rồi liên tiếp đả kích, cả người tinh thần khí lập tức không có, ánh mắt có chút tăng dã, chỉ là cường chống mặt mũi không có rời đi. Ít nhất, ít nhất nàng đưa lễ vật cũng thực hảo, chỉ là so bất quá Phương Quân Dung mà thôi. Nàng thực mau liền tìm cái góc qua, không dám lại giống như nửa giờ trước như vậy kiêu ngạo trương dương, phảng phất đấu bại gà trống, xám xịt. Ở kế tiếp thời gian, cảnh Nguyên ở chiêu đãi mặt các khác khách khứa thời điểm, cũng không xem nhẹ Phương Quân Dung, thậm chí còn khen Phương Quân Dung bên người Khương Đắc Nhàn vài câu. Khen hắn diện mạo hảo, đích xác so Lý Vong Tân xoá nhiều. Phương Quân Dung gật đầu thập phần tán đồng. Hiện tại nàng thậm chí đã nhớ không nổi Lý Vong Tân tuổi trẻ khi bộ dáng. Đi lên cùng Phương Quân Dung nói chuyện phiếm cũng có không ít, giống Bạch Sư Viện người như vậy trùng quy số ít, có thể đi đến này bước, đại bộ phận người cũng không thiếu đầu óc. Phương Quân Dung thế vừa lúc Ai cũng sẽ không thượng vội vàng đi đắc tội nàng. Tiệc mừng thọ vô cùng náo nhiệt mà tiến hành. Phương Quân dung dùng quá một chút bữa tối sau cùng cảnh nguyên để để liền đi lâm viên đi dạo. Cảnh nguyên này lâm viên riêng thỉnh chuyên gia thiết kế, dựa núi gần sông, hoa lệ tinh mỹ, đặc biệt là kia khúc chết liên miên hành lang gấp khúc càng là khó gặp tác phẩm nghệ thuật. Ở ban đêm ánh đèn hạ thưởng thức, có khác một phen phong vị. Nàng hấp thụ phía trước giao hấn, lúc này mang theo áo khoác, mặc vào áo khoác sâu đảo cũng không tính lãnh. Lúc này đại đa số người đều ở đại đường, lâm viên có vẻ phá lệ thanh lưu chỉ có bọn họ tiếng bước chân. Nàng nguyên bản nóng này tâm tình cũng tùy theo lắng động lại xuống dưới. Trước kia nàng gả cho Lý Vong Tân sau, tham gia hiến hội số lần giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều người cho rằng nàng là bởi vì Lý Vong Tân duyên cớ, lại không biết là nàng tính cách bản thân liền không mừng ứng phó quá nhiều việc vặt. Trọng sinh về sau, nàng nhưng thật ra bắt đầu buôn bán lên. Ở điểm này, nàng vẫn là rất bội phục hà tiện băng. Hà tiên băng tại đây loại nơi vẫn luôn đều như cá gặp nước, trường tụ thiện vũ. Nàng đi rồi trong chốc lát sau, liền chuẩn bị ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, thưởng thức cách đó không xa núi giả đá vụn. Núi giả bên cạnh là một chỗ ao, mặt nước rộng lớn, có vẻ sơ lãng thanh thoát. Nàng cân nhắc, về sau nàng kỳ thật cũng có thể tu sửa một cái cùng loại lâm viên. Ngày thường nhàn rồi không có việc gì cũng có thể đi dạo. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng đang muốn đứng lên, lại nghe tới rồi nhỏ vụn nghị luận thanh lại nói tiếp thật sự thực hâm mộ Phương Quân Dung đâu, sống ra nữ nhân hẳn là có bộ dáng. Vô luận kết hôn trước vẫn là ly hôn sau, đều là để cho người hâm mộ một cái. Phương Quân Dung sờ sờ cái mũi của mình, đây là Vừa Vặn đang nói nàng. Không khỏi cũng quá vừa khéo đi, đều đến này trình độ, nàng nhưng không tin chỉ là vừa vặn trùng hợp. Nàng tiếp tục nghe đi xuống. Đúng vậy, nàng thật sự cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi xem Lý Vong Tân, hiện tại không cũng hối hận, vẫn luôn tưởng vãn hồi nàng. Không có đi Lý Vong Tân không phải còn cùng kia tình phụ ở một khối sao. Ngươi này tin tức lạc đơn vị. Ta nghe nói Lý Vong Tân đã đem kia hồ ly tinh cấp đổi đi, còn thường thường mượn rượu tới sầu. Hắn lên nói, nếu phương quân dung nguyện ý hợp lại nói, hắn nguyện ý đem sở hữu tài sản đều viết ở phương quân dung danh nghĩa. Cái nào nam nhân có thể làm được điểm này? Ta xem hắn hiện tại là thật sự hối cải. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng A, biết sai liền sửa đã tính thực hảo. Hắn cùng phương quân dung tốt xấu có hai hài tử. Xem ở hài tử phân thượng, hợp lại nói cũng hảo, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra. Nàng nghe được lời này lời nói hướng ngoại Lý Vong Tân nói chuyện, chỉ nghĩ cười lạnh Nàng lúc này chỉ có một ý tưởng, Lý Vong Tân rốt cuộc cho bao nhiêu tiền. Xem ra những người đó thúc giục nợ thúc giục đến không đủ tàn nhẫn A. chương 56 mươi 56 Kia hai nữ nhân tiếp tục ở núi giả bên kia cảm khái và ngàn. Không ngoài là nam nhân hiểu được hồi tâm chuyển ý vẫn là tốt, thiếu tới phu thê láo tới bạn. Nam nhân nguyện ý đem ra sản toàn bộ giao ra đây, đây là lớn nhất thành ý. Này đó luận điệu cũ dích, nàng kỳ thật cũng thường thường nghe được. Nhưng đại bộ phận người đều sẽ không chạy nàng trước mặt nói này đó có không có. Nàng cảm thấy những người này nội tâm cũng chưa chắc tin những lời này, rốt cuộc đều thời đại nào. Chỉ là thấy không quen nàng ly hôn sau quá như thế tiêu xái tự tại, ước gì nàng cũng cùng các nàng giống nhau một lần nữa rất hố lửa. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Thức mau. Từ núi giả sau liền đi ra hai nữ nhân, hai người ở diện mạo thượng có vài phần tương tự, nhìn ra được huyết thống quan hệ. Phương Quân Dung nhận ra các nàng hai cái, tuổi hơi đại kêu đái dai chân, hơi tuổi trẻ chính là đái giai âm. Đái giai chân lộ ra có chút phù hoa kinh ngạc biểu tình, gì, Phương Tổng ngươi cũng ở chỗ này tản bộ a hào xảo. Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, là đỉnh xảo, lớn như vậy lâm viên còn có thể gặp được các ngươi hai cái. Đái giai chân phản phất nghe không ra nàng lời nói bên trong châm trọng Trên mặt phẳng phất mang theo mặt nạ giống nhau, biểu tình có vẻ dối trá, ai, quả nhiên không thể lén nói đến ai khác nhàn thoại, kết quả làm ngươi đều nghe được. Đại giai âm gật gật đầu, thật sự rất xin lỗi. Nàng tạm dừng một chút, nói, bất quá chúng ta tỉ mọi nói cũng là chính mình thiệt tình lời nói. Nàng tận tình khuyên bảo, hắn đã biết hối cải, tổng so một ít không biết nền tảng người muốn hảo. Nàng ánh mắt dừng ở khương đắc nhàn trên người, ý tứ rất rõ ràng nếu hiện. Hơn nữa hắn đến lúc đó tài sản đều ở ngươi trên tay tưởng đắn đo hắn dễ dàng nhiều ta lão công nếu là có hắn này một nửa thành ý ta liền sẽ không cả ngày cùng hắn cãi nhau phương quân dung trên mặt như cũng là nhàn nhạt ý cười từ đầu trí cuối chưa từng thay đổi quá hắn chút tiền ấy khấu trừ thiếu nợ có thể tiếp tục chống đỡ hắn tiêu sái bao lâu cùng hắn hợp lại ta là tham hắn về điểm này tiền tiêu vặt tham hắn già rồi vẫn là tham hắn trên bụng thịt thừa ngượng ngùng các ngươi thích ăn phân là các ngươi sự tình, không cần bởi vì chính mình có thể ăn phân Liền cảm thấy người khác cùng các ngươi giống nhau nguyện ý ăn Nàng cảm thấy chính mình trước kia nói chuyện vẫn là quá khách khí Mới có thể người nào đều chạy nàng trước mặt nói này đó Nàng thoạt nhìn như là như vậy ngốc người sao Nàng này không chút khách khí nói làm này 2 tỷ muội trực tiếp đen mặt Đái dai chân thanh âm như là từ kẽ hở bài trừ tới giống nhau ngươi người này như thế nào như vậy Chúng ta cũng là vì ngươi hảo ngươi tái hôn nói Cũng chưa chắc có thể tìm được càng tốt nam nhân A thiên hạ nam nhân đều một cái dạng đại giai âm cũng đi theo hát đệm đúng vậy ta nếu là ngươi nói khẳng định liền cùng hắn hợp lại phương quân dung cười nhạo nói chẳng lẽ không phải vì lý vong tân cho các ngươi chỗ tốt sao nàng ánh mắt dừng ở đái giai âm trên người ngươi vừa mới nói lý vong tân so ngươi lão công khá hơn nhiều đại giai âm có chút chần chờ rồi lại không hảo đánh chính mình mặt đúng vậy phương quân dung tươi cười gia tăng một khi đã như vậy ngươi dứt khoát cùng ngươi lão công ly Hồ tính cùng lý vong tân ở bên nhau hảo nếu hắn tốt như vậy Ngươi như vậy Tôn Sùng, vậy để lại cho chính ngươi dùng đi, đừng lãng phí. Dù sao Lý Vong Tân liền Ôn Tư Huyền đều hạ được khẩu, hẳn là không cái nan có thể tiếp thu ngươi. Không nghĩ tới Lý Vong Tân như vậy rắc rưởi, cũng có người muốn thu về a này có tính không là phế vật lợi dụng. Đại gia âm mặt trực tiếp trướng thành màu gan heo, rốt cuộc duy trì không được nguyên bản dáng vẻ, lớn tiếng reo lên, Phương Quân Dung, ngươi không cần quá phận. Phương Quân Dung mặt trầm xuống, lại quá mức cũng so bất quá các ngươi hai, chính mình nhặt tử không hà quá liền nghĩ để cho người khác cũng đi theo rất hố lửa nàng hư lạnh một tiếng hy vọng các ngươi về sau tự dắt điểm thiếu xuất hiện ở trước mặt ta nàng nói xong xoay người liền phải rời đi đi rồi vài bước về sau lại quay đầu lại đối với các nàng lộ ra lại tiêu chuẩn bất quá tươi cười đương nhiên nếu các ngươi hai cái cái nào chuẩn bị ly hôn cùng lý vong tân ở bên nhau như vậy đến lúc đó thiệp mời có thể đưa ta một phần ta nhất định sẽ chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp ném xuống như vậy một câu sau nàng tiêu sai rời đi này hai người ai nguyên bản ra tới đi một chút là vì giải sầu nhưng hảo tâm tình đều bị này hai cái ngốc bức cấp làm tạm bất quá bởi vậy có thể thấy được lý vong tân là thật sự cung đường lúc này mới tìm mọi cách cầu hợp lại hắn cũng xứng đi rồi trong chốc lát rời xa kia hai cái sốt ruột ngoạn ý nhi nàng chậm hạ bước chân hướng hội sở phương hướng đi tới ta không nghĩ tới ngài nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp khương đắc nhàn mở miệng nói không sợ các nàng thẹn quá thành giận động thủ sao phương quân dung đem rơi dụng sợi tóc đừng ở như sau thần thái không chút để ý nay không có ngươi ở đâu khương đắc nhàn một đại nam nhân tổng không có khả năng đánh không lại kia hai người đi nàng không nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía khương đắc nhàn vẫn là nói ngươi không đánh nữ nhân không các nàng động thủ nói ta sẽ phản kích trở về phương quân dung vừa lòng gật đầu lại hỏi ngươi thân thủ như thế nào khương đắc nhàn trầm giọng nói đánh mười cái ly vong tân không thành vấn đề phương quân dung trong mắt nhiều điểm ý cười phản hồi đại đường về sau nàng lại lần nữa mang lên xã giao mặt nạ cùng những người khác trò cười tiếng gió tại đây trong quá trình cũng thuận tiện gõ định rồi mấy cái hợp đồng một lát sau đái giai chân tỷ mội hai cũng đã trở lại các nàng hiển nhiên thu thập hảo tâm tình nhìn không ra ở bên ngoài khi phẫn nộ bộ dáng chỉ là ngẫu nhiên đầu hướng ánh mắt của nàng mang theo vài phần đoán hận phương quân dung hơi hơi híp híp mắt nhìn chung quanh chung quanh một vòng ân đái giai chân trượng phu đêm nay không lại đây Đái giai âm ra gia vị kia, nhưng thật ra tới, Hán trưởng phu Đinh tổng đang cùng một nữ nhân khiêu vũ. Nàng kia dáng người quyến rũ, dáng múa mê người, không biết là cái nào lão tổng mang lại đây bạn nữ. Đinh tổng tay càng là không e dè mà đặt ở đối phương phần eo mẫn cảm vị trí. Cũng khó trách Đái giai âm sẽ cảm thấy Lý Vong Tân còn có thể cứu chữa, rốt cuộc một đôi so nàng chính mình trợ phu, Lý Vong Tân tức khắc cũng không giác tái chế biến thành giác tái chế. Đáng tiếc Phương quân dung không phải bãi rác, vô luận nhưng thu về vẫn là không thể thu về. Nàng đều không nghĩ muốn. Nàng lược hơi trầm âm, hướng vị kia Đinh Tổng phương hướng đi qua. Đái giai âm như vậy nỗ lực cấp lý vong tân nói tốt, khẳng định không thiếu thu chỗ tốt. Nàng không cho rằng Đinh Tổng sẽ không biết cái này, chỉ sợ là cam chịu nàng hành động. Rốt cuộc nữ nhân cùng nữ nhân chi gian, có thể nói nói tương đối nhiều. Nàng cũng không kỳ thị giới tính, vẫn luôn là đối xử bình đẳng. Muốn mất mặt, đương nhiên là bọn họ hai vợ chồng cùng nhau mất mặt ta. Đã lâu không thấy, Đinh Tổng chính vẻ mặt hưởng thụ khiêu vũ đinh tổng nghe được thanh âm, quay đầu, cười tủm tỉm nói, "Nguyên lai là quân dung a." Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, phương quân dung tư dung đích sắc tương đương không tầm thường. Vô luận là tinh xảo ngũ quan, trắng non trong sáng làng ra, vẫn là nhất tần nhất tiếu chi gian phong tình, đều lệnh người say mê. Lý Vong Tân như vậy muốn cùng nàng hợp lại, không chỉ là vì nàng kia xa xỉ thân ra, phòng trừng cũng có một bộ phận là vì gương mặt này. Cùng nàng một đối lập, nhà hắn vị kia đều thành nhóm lửa nha đầu nếu làm chính hắn khuyên phương quân dung cùng lý vong tân hợp lại phảng phất nhìn đến đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu nhưng lý vong tân cấp hứa hẹn cũng rất hấp dẫn người tính việc này vẫn là giao cho nhà hắn kia bà thím ra đi hắn đẩy ra chính mình bạn nhảy lộ ra tự cho là phong độ nhẹ nhàng tươi cười quân dung muốn cùng nhau khiêu vũ sao như vậy diễm phúc hắn vẫn là thực nguyện ý hưởng thụ phương quân dung thập phần phản cảm đối phương kia giàu mỡ biểu tình tự nhiên không có khả năng cùng hắn có tiếp xúc nàng đạm đạm cười không cần ta vừa mới đi được có chút chân đau không nghị khiêu vũ đinh tổng lộ ra có chút tiết hận biểu tình nhưng đối với mỹ nữ hắn vẫn là rất có kiên nhẫn khen tặng nói không cần tiền mà ra bên ngoài bạo. cách đó không xa đái giai âm nhìn đến phương quân dung cư nhiên chạy tới cùng chính mình lão công nói chuyện bỗng nhiên có loại bất an dự cảm nàng lôi kéo chính mình tỉ tỉ tay cắn răng nói phương quân dung không phải là tưởng trả thù ta chạy tới câu dẫn ta lão công đi phía trước nàng căn bản chưa từng xem nàng lão công liếc mắt một cái hiện tại lại chủ động đi tìm hắn khẳng định có miêu nghị tuy rằng đối với trượng phu ở bên ngoài dính hoa vê thảo thập phần bất mãn nhưng đối với đinh thái thái cái này bảo tọa nàng vẫn là thập phần coi trọng lấy nàng đối nàng lão công hiểu biết phương quân dung nếu là thật muốn câu dẫn nói một câu dẫn một cái chuẩn nghĩ đến đây nàng căn bản ngồi không được bước đi qua đi bước đi dồn dở đương nàng khoảng cách bọn họ mấy mét thời điểm nàng vừa lúc nghe được nàng lão công dùng khen tặng ngự khi nói giống ngươi người như vậy coi trọng ai đều là ai phúc khí ai có thể cự tuyệt ngươi đâu đái giai âm quả thực muốn chọc giận thành một con cá nóc phương quân dung khỏe môi ngậm nhàn nhạt, nhạt ý cười khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đái giai âm lại đây độ cung gia tăng ngươi làm cho ngươi thái thái mặt nói này đó không tốt lắm nàng thoạt nhìn ý kiến không nhỏ đinh tổng cũng thấy được chính mình vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ thế tử lộ ra không vui biểu tình làm đại nam tử chủ nghĩa người hắn đương nhiên không thích lao bà ở bên ngoài kéo chân sau hấp tấp bục trộm kỳ cục đái gia âm bị hắn một gian dạy càng bị khuất phương quân dung lạnh lạnh nói ngươi đối với ngươi thê tử tốt xấu ôn nhu một chút miễn cho nàng đối với ngươi một bụng hỏa khí sinh ngoại tâm nàng cảm thấy lý vong tân so ngươi khá hơn nhiều vẫn luôn ở trước mặt ta khen hắn đâu nghe được ta đều cảm thấy bọn họ hai trời sinh một đôi đinh tổng nhìn như là lòng dạ rộng lớn người không bằng thả lão bà ngươi tự do thành toàn nàng cùng lý vong tân làm cho bọn họ tốt tốt đẹp đẹp không hào sao Như vậy trên thế giới cũng có thể đủ thiếu một đôi hoán lữ, nhiều một đôi ân ái phu thê. Đến nỗi lý vong tân bản nhân ý tưởng, quan nàng đánh giám. Lý hôn nói, ngươi có thể tự do mà kết giao bạn gái, nàng cũng có thể thiếu điểm vàng khí, thật là đẹp cả đôi đằng A. Phương quân dung ngữ khí lại chân thành bất quá. Đinh Tổng trực tiếp đen mặt. Hắn là làm thê tử đi đương thuyết khách, nhưng này không ý nghĩa hắn muốn cho chính mình đội nón xanh. Đại giai âm tắc tức giận đến thân mình phát run phương quân dung nàng làm sao dám rác mặt liền châm ngòi ly dán ngươi ngậm máu phun người nàng cả giận nói khương đắc nhàn mở miệng nói không có gạt người ngươi khen hắn nói ta đều ghi lại xuống dưới yêu cầu ta thả ra sao đái giai âm sắc mặt xanh mét một câu đều nói không nên lời phương quân dung có chút kinh ngạc mà nhìn khương đắc nhàn liếc mắt một cái không nghĩ tới hắn còn làm như vậy hạng nhất công tác mặt khác nghe được người khỏe miệng chịu chịu bọn họ cũng không phải ngốc tử nhiều ít đoán ra sự tình ngọn nguồn Chỉ sợ là Lý Vong Tân tìm đôi vợ chồng này đương thuyết khách, Phương Quân Dung trực tiếp bực, cho nên mới trước công chúng không cho bọn họ mặt mũi. Về sau vẫn là thiếu ở nàng trước mặt để Lý Vong Tân đi, miễn cho rước lấy một thân tao. Phương Quân Dung nhìn chung quanh chung quanh, đem đại gia biểu tình thu vào đáy mắt. Nghĩ đến hôm nay qua đi, nàng bên thai hẳn là sẽ thanh tĩnh rất nhiều. chương 57 mươi 57 Xin lỗi, cảnh lão, làm ngươi sinh nhật tiến nhiều điểm không thoải mái. Ở tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, Phương Quân Dung giữ lại cùng cảnh lão xin lỗi, tuy rằng làm cho cảnh lão mặt, kia đối phu thê không dám nháo đại, chỉ có thể nén giận, nhưng trung quy vẫn là cấp hảo hảo tiệc mừng thọ gia tăng rồi không hài hòa âm phủ. cảnh lão cười cười, không có việc gì, vừa lúc làm ta nhìn một hồi náo nhiệt, hắn nội tâm cảm khái, phương quân dung tính cách so trong lời đồn càng cường ngại a, một chút mệnh đều không muốn ăn, bất quá ai thích có hại đâu, hắn nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay đưa kia phỉ thúy ta thử thích, đa tạ. ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Có thể cùng ta nói. Phương quân dung lộ ra tươi cười, thật đúng là yêu cầu cảnh lão trợ giúp. Ta chuẩn bị đem Mỹ nhan hoàn bán được nước ngoài đi, cho nên khả năng yêu cầu thuê ngài nước ngoài thương trường. Cảnh lão một ngụm đồng ý, không thành vấn đề. Nay chỉ là việc rất nhỏ. Cùng với ngài nếu là có tốt vật liệu đá, có thể cho ta lưu lại một ít sao. Ta nguyện ý dùng thị trường mua tới. Rất nhiều vật liệu đá bị đào ra về sau, trực tiếp đưa đi phòng đấu giá. Phương Quân Dung chưa chắc có thời gian tham gia những cái đó phòng đấu giá. Nàng bổ sung nói, ta đỉnh đầu còn có mấy khối phỉ thúy, có thể đưa cho ngài. Đã có cầu với người, đương nhiên cũng muốn lấy ra thái độ. Phương Quân Dung đơn giản bày ra ra bản thân thành ý đối người khác tới nói, như vậy Ngọc Thạch khả ngộ bất khả cầu, nhưng đối nàng tới nói, chính là phóng động thiên nạp điện một chút. Cảnh Lão Bình sinh coi trọng nhất chính là chính mình tôn tử, cùng tôn tử một so, những cái đó người ngoài trong mắt quý trọng vật liệu đá liền không tính cái gì hắn một ngụm ứng hạ bất quá hai nhà hợp tác đương nhiên sẽ không chỉ là miệng nói nói đến lúc đó khẳng định còn phải đem hợp đồng nghĩ hảo tới cai chính thức ký hợp đồng cảnh gia cũng không thiếu phòng cho khách cảnh lão mở miệng để lại lưu chỉ là phương quân dung vẫn là lời nói dịu dàng cự tuyệt lựa chọn về nhà ở trên xe nàng đống nhiên mở miệng hỏi người phía trước nói ghi âm là thật vậy chăng khương đắc nhàn người này thật đúng là thường thường tuyệt chiêu bất ngờ khương đắc nhàn gật đầu muốn nghe sao Phương quân dung mí mắt rực rực, không cần. Nàng to mò hỏi, như thế nào sẽ nghĩ đến ghi âm? Khương đắc nhàn thong thả ung dung nói, ở trong công ty thói quen. Nghe tới vân đạm phong khinh mấy chữ, lại có thể làm người cảm nhận được hắn quá vãng gian khổ. Phương quân dung như suy tư gì, đây cũng là bình thường. Có người vòng liền có tranh đấu, đặc biệt súng bắn chim đầu đàn. Khương đắc nhàn diễn mạo, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hẳn là rất dễ dàng liền có thể một lần là nổi tiếng, khẳng định thường thường bị hãm hại nhằm vào khó trách hắn sẽ dưỡng thành này thói quen nàng chấm ngâm một lát ta bên người còn thiếu một trợ lý ngươi muốn phỏng vấn một chút sao trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới khương đắc nhàn cho nàng lưu lại ấn tượng cực hảo đặc biệt là đối phương ở ứng đối phương diện rất có vài phần cơ trí, bổ đao cũng là nhất lưu đương nhiên tuy rằng đối hắn ấn tượng thực không tồi nhưng phương quân dung cũng sẽ không toàn bộ tín nhiệm hắn cơ mật sự tình vẫn là sẽ không trải qua hắn tay đây. đây là vinh hạnh của ta hắn nhẹ nhàng nói Rũ xuống lông mi lộ ra vài phần ôn nhu. Ở cảnh lão tiệc mừng thọ thượng phát sinh sự tình thực mau truyền đi ra ngoài Lý Vong Tân thông qua người khác khẩu cũng biết được chính mình lại lần nữa thất bại Hắn không nghĩ tới hắn đã thối lui đến này nông nỗi Phương quân dung như cũ không có nhả ra ý tứ Thậm chí trước mặt người khác náo loạn như vậy một hồi Về sau chỉ sợ không có người dám ở nàng trước mặt nhắc tới tên của hắn Nàng liên thật sự như vậy tuyệt tình sao Lý Vong Tân lại là phẫn nộ, lại là vô lực di động tiếng chuông vang lên hắn nhìn một chút trên màn hình lập loại tên trực tiếp quải rớt lại là thúc giục nợ điện thoại hiện tại căn bản không có người nguyện ý vay tiền cho hắn quân dung cũng không chịu cùng hắn hợp lại cho hắn một cái cơ hội đến nỗi nhi tử lý thời trạch hắn không tìm hắn đòi tiền liền rất hảo càng miễn bàn giúp hắn hắn đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi bại ở trước mặt hắn chỉ có một cái lộ đó chính là đem đỉnh đầu cổ phần bán tháo hơn phân nửa đi ra ngoài đổi lấy tiền tuy rằng không muốn đi đến này một bước Rốt cuộc ngải dung tập đoàn là hắn kinh doanh rất nhiều năm tâm huyết. Nhưng vì vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lý Vong Tân ngồi ở ghế trên, lưng đều câu lũ, người có vẻ già mua rất nhiều. Một lát sau, hắn thở dài, gọi điện thoại cho luật sư. Cuối cùng Lý Vong Tân đỉnh đầu chỉ còn lại 10% cổ phần, còn lại đều chuyển nhượng đi ra ngoài. Vì cho hả giận, hắn đem cổ phần mua cho công ty đệ tam đại cổ đông. Làm đối phương trong tay cổ phần cùng ngải dung tập đoàn hiện tại chủ tịch hạ nghị lực lượng ngang nhau. Hạ nghị làm hắn không thoải mái, hắn liền cho hắn tìm phiền thoái. Ngải dung tập đoàn cổ phần nhưng không trước kia đáng giá, bán đi những cái đó cũng chỉ đổi tới rồi 4 tỷ. nay số tiền ở hắn bên người còn không có tới kịp lưu thật lâu, liền không thể không lấy tới trả nợ. Hiện tại hắn thân gia co lại rất nhiều, đặt ở thành phố S căn bản lấy không ra tay. Hắn cũng không nghĩ đối mặt trước kia lão bằng hưu, ở để lại mấy ngàn vạn cấp nhi từ sau liền hồi chính mình quê quán đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa lúc hắn mẫu thân ngày dấu cũng mau tới rồi, có này lý do, hắn liền thuận lý thành trương mà rời đi. Làm hắn hết sức trái tim băng giá chính là, hắn rời đi khi, nhi tử lý thời trạch thậm chí không có tới đưa hắn đoạn đường. 12 tháng số 5, lý vong tân về tới chính mình quê quán, hắn đồng dạng cũng gặp được mặt khác mấy phòng thân thích, không hề ngoại lệ bị châm trọc một đốn. Này không phải chúng ta lý ra kiêu ngạo sao? Ngài quý nhân sự vội, như thế nào có rảnh trở về Ngươi cũng thật năng lực, trực tiếp đem như vậy đại công ty cấp bại không có. Gia gia nếu là ngầm có biết, sợ không phải muốn nhảy ra đánh gãy ngươi cái này bại gia tử chân. Ngươi nơi nào tới mặt trở về bái tế tổ tông? Lý Vong Tân mới trở về đã bị đổ ập xuống mắng một đốn, sắc mặt thập phần khó coi, năm đó hắn vượt mọi trông gai, bị gia gia lựa chọn vì lý gia người thừa kế, bởi vậy phân hơn phân nửa gia sản. Mặt khác mấy phòng người chỉ có thể phân đến một bộ phận nhỏ, cho nên đối hắn đoán khí vẫn luôn rất lớn. Hắn nhẫn nhịn Vẫn là nhịn không được mở miệng phản kích, liền tính ta tiêu xài tổ nghiệp lại như thế nào. Chúng ta này một phòng về sau thành tiểu vẫn như cũ là tối cao. Đừng quên, ta còn có một nhi một nữ. Tuy rằng ta cùng quân dung ly hôn, nhưng quân dung luôn luôn yêu thương hải tử, về sau gia sản không phải cũng là để lại cho bọn họ. Các ngươi liền tính như thế nào cười nhạo ta, các ngươi hậu đại vẫn là đến cho ta hậu đại sách giải. Các ngươi tốt nhất đối ta khách khí một chút, đỡ phải về sau liền ăn canh cơ hội đều không có. Hắn nói năng có khí phách, nhìn đến mặt khác mấy phòng đỏ lên mặt, trong lòng rất là vui sướng. Cùng lúc đó cũng có chút bi thương cùng vớ vẩn. Trước kia hắn vẫn luôn thực chán ghét người khác dùng phương quân dung áp hắn, kết quả tới rồi lúc này lại chỉ có thể lấy phương quân dung cáo mượn oai hùm. Nay đại khái là hắn xuất quỹ báo ứng đi. Hắn bỗng nhiên có chút hứng thú ra rời, không có tâm tình lại cùng này đó thân thích cãi nhau, mà là trực tiếp đi từ đường. Trong từ đường bày hắn cha mẹ linh vị. Hắn quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến vương bá đang ở sát cái bàn, hắn sát thật sự nghiêm túc, một hạt bụi trần đều không buông tha. nghe được tiếng bước chân, vương bá quay đầu, nhìn đến hắn khi, vẫn đục đôi mắt hiện ra nước mắt. là đại thiếu gia a, lý vong tân ở nhà đứng hàng lớn nhất, vương bá từ nhỏ liền kêu hắn đại thiếu gia. vương bá, hắn thấp giọng nói, ta lại đây nhìn xem ta ba mẹ. đối với cái này từ nhỏ chăm sóc hắn lớn lên người, lý vong tân vẫn là giữ lại một tia tôn kính. vương bá nhìn hắn, do dự một chút. Nói, nhất thời thất bại không phải trung điểm, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể một lần nữa đứng lên. Tuy rằng Vương Bá ngày thường không lên mạng, nhưng không chịu nổi lý ra những người khác không ít nói Lý Vong Tân sự tình, cho nên đối với hắn tình hình gần đây hắn cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Lý Vong Tân trên mặt cơ bắp run dậy một chút, lại vẫn là nuốt vào nguyên bản tưởng lời nói. Hắn đều đã cái này số tuổi, muốn hướng phàn cao phong nơi nào có dễ dàng như vậy. Vương Bá như cũ ở bên kia toái toái niệm. Ngươi tình huống hiện tại ít nhất so người đại học khi muốn hảo đến nhiều Ngươi đại học khi đầu tư thất bại, liền sinh hoạt phí cũng chưa Lại vẫn là cắn răng không chịu cùng trong nhà xin giúp đỡ Lao gia cùng phu nhân đều thực lo lắng ngươi, tưởng đưa tiền cho ngươi Lại sợ Lao gia từ biết, dẫn tới ngươi vô pháp thông qua khảo nghiệm Cho nên cuối cùng chỉ có thể lén trộm ủy thác ngươi đồng học đem tiền đưa cho ngươi Lý Vong Tân bị hắn nói một lần nữa đại nhập đại học khi thời gian Ngay lúc đó vất vả hiện tại hồi tưởng lên kỳ thật cũng liền như vậy Chỉ là nghe được một nửa, hắn đông nhiên ý thức được không thích hợp, hỏi ngược lại, cái gì tiền? Ba mẹ có cho ta đưa trả tiền? Hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Vương Ba gật đầu, có áp bọn họ không dám chuyển khoản cho ngươi, sợ lộ dấu vết, cho nên riêng lấy tiền mặt. Lúc ấy là chuyển giao cho ngươi cùng lớp nữ đồng học đưa cho ngươi, trả lại cho ngươi một phong thơ. Lý Vong Tân đông nhiên có dự cảm bất hảo, trầm giọng hỏi, nàng tên gọi là gì? Vương Ba rốt cuộc tuổi lớn. Có thể nhớ rõ việc này đã không dễ dàng, nơi nào còn nhớ rõ thỉnh lâu như vậy trước kia nữ hải tử tên. Là kêu ôn tư nhĩ sao? Đúng đúng, hình như là tên này. Nàng có đem tiền cho người đi. Lý vong tân trên mặt cơ bắp chịu động, bài trừ một cái như là khóc thút thít biểu tình. Cư nhiên thật là ôn tư nhĩ. Nguyên lai kia số tiền là ba mẹ cho nàng, căn bản không phải ôn tư nhĩ vất vả kiếm tiền mượn cho hắn. Khi đó ba mẹ cho ta bao nhiêu tiền? Hắn thanh âm lộ ra hận ý chỉ là này hận ý lại là hướng về phía sớm đã chết đi ôn tư nhĩ mười vạn vương ba đối với cái này vẫn là nhớ rất rõ ràng ta sau lại còn làm người đi trong trường học cùng ngươi nói chuyện này ngươi chưa thấy được người khác sao lý vong tân tay nắm chặt thành nắm tay đôi mắt tràn đầy phẫn nộ ôn tư nhĩ lúc ấy cho hắn 6 vạn nàng chính mình để lại bốn vạn tương đương với người thường mấy năm tiền lương đến nỗi vương ba trong miệng phái đi trường học người hắn căn bản không có ấn tượng Chưa chừng chính là ôn tư nhĩ ở trong đó trộn lẫn một chân. Hắn vẫn luôn cảm động với ôn tư nhĩ đối hắn duy trì, thậm chí bởi vậy đem nàng coi làm nội tâm mềm mại nhất một chỗ. Ở trước kia, nàng chính là hắn bạch nguyệt quang, hắn nốt chu xa, Kết quả này hết thảy đều là gạt người. Nàng là một cái không biết xấu hổ ăn trộm. Kẻ lừa đảo. Cùng nàng thân sinh nữ nhi giang nhã ca một cái đức hạnh. Nếu không phải bị nàng lừa bịp, hắn sao có thể sẽ thích nàng như vậy nhiều năm. Thậm chí bởi vì đối nàng hoài niệm đem giang nhã ca tiếp trở về đem ôn tư huyền coi như nàng thế thân bởi vậy cô phụ thiệt tình đối hắn thế tử hắn mấy năm nay cảm tình đều thành chê cười hắn cả đời đều bị hủy hoại hủy ở một cái ác độc nữ nhân trong tay hắn cảm giác chính mình lỗ thai ầm ầm vang lên cái gì đều nghe không được máu tại đây một khắc phảng phất đóng băng ở hắn trước mắt một mảnh hát ám thân mình thẳng tắp mà sau này ngã xuống chương 58 mươi 58 phương quân dung tâm tình thập phần không tồi nàng hôm nay cùng trương chi túc thấy một mặt biết được bạch ngọc cao cùng giải độc đan đã thông qua lâm sàng thử nghiệm đầu nhập sinh sản chung sinh sản nhóm đầu tiên bạch ngọc cao đã đưa đến một ít bởi vì chiến tranh mà tàn tật lao niên binh lính trong tay kế tiếp sản xuất bạch ngọc cao sẽ trước cung cấp những người này chờ sản lượng tăng đại về sau lại chính thức đưa ra thị trường bạch ngọc cao mặt khác dùng đến dược liệu không tính sang quý duy nhất hạn chế sản lượng đó là tiên giới đặc có vân anh thảo ở bắt được kia cổ phần về sau phương quân dung thay đổi phía trước chủ ý đem gieo chồng vân anh thảo Thất tinh thảo phương pháp cùng nhau giao ra tới. Rốt cuộc nàng một người năng lực hữu hạn, này đó tiên giới linh thảo gieo trồng đều là yêu cầu tiêu hao giá cả sang quý ngọc thạch, này sẽ cực đại hạn chế sản năng. Nhưng giao cho quốc gia tắc bằng không, quốc gia muốn tìm được càng nhiều ngọc thạch nguyên liệu có thể so nàng muốn dễ dàng nhiều. ở về đến nhà thời điểm, nàng chợt lòng có sở cảm, lại lần nữa tiến vào phỉ thúy động thiên. So với phía trước, phỉ thúy động thiên tựa hồ càng rõ ràng. Trước kia dãy núi chúng quanh bị mây mù vần quanh. Hiện giờ mây mù tan đi, phảng phất bị một đôi vô hình tay trà lau sạch sẽ, lộ ra phía dưới chân rung. Dưới chân núi là từng mảnh đồng ruộng, bởi vì khoảng cách duyên cớ, thấy không rõ loại cái gì, nhưng kia lóng lánh ngũ sắc quang hoa lại trương hiển không tầm thường chỗ. Một cái đai ngọc con sông vây đem điền vòng lên. Nàng lại xem tấm bia đá, nguyên bản bia đá ghi lại Mỹ Nhan vương, Thanh Độc Phương cùng Bạch Ngọc Cao, hiện giờ lại nhiều một loại. Nàng tinh tế nhìn nhìn, khoe miệng nhịn không được chịu chịu lúc này nhiều ra phương thuốc mà sống phát cao dùng về sau có thể lông tóc tươi tốt ánh sáng lượng lệ Dâu mọc tóc tốt đẹp nhan phương giống nhau sử dụng đến dược liệu hiện thực đều có thể tìm được nhưng dùng đến thủy cần thiết là động phủ sơ tuyển thực hảo nàng công ty lại sắp nhiều ra một loại tân bán chạy sản phẩm nàng nhớ tới chính mình đại học đồng học đó là một cái không hơn không kém tàn nhẫn người bởi vì tóc khô khốc vàng nhạt duyên cớ dùng các loại bảo dưỡng phương pháp cũng chưa dùng cuối cùng nàng trực tiếp đem chính mình cạo đầu trọc từ đầu chọc trạng thái dưỡng khởi hiệu quả thật đúng là không kém tân mọc ra tới đầu tóc đích sát so trước kia khá hơn nhiều bất quá trong hiện thực không phải mỗi người đều giống nàng giống nhau có được như vậy quyết đoán nàng này dầu mọc tóc đến lúc đó có thể tạo phúc không ít vì dụng tóc buồn dầu đám người nàng đem dầu mọc tóc cấp nhớ xuống dưới chậm rãi dạo trước kia nàng hoạt động phạm vi giới hạn trong đỉnh núi này một khối phạm chủ hiện giờ nhưng thật ra có thể tới giữa sườn núi bất quá chân núi là không có biện pháp Cũng liền đại biểu cho kia một tảng lớn linh điển, chỉ có thể xem, không thể trích, chính là phóng bên kia xăm nàng. Nàng cũng không lòng tham, có thể có này đó đã tương đương không tồi, người phải học được thấy đủ. Trên sườn núi trừ bỏ vài miếng rượu điển, mặt khác gieo trồng chủ yếu là trái cây. Không đúng, tiên rơi đồ vật, kia khẳng định là linh quả. Nàng nhìn nhìn kia dẫn người thèm nhỏ rãi quả đào, hái được một viên xuống dưới, rửa sạch xe sau, ăn lên. Ngọt lành vị rắc ở lưới lôi gian nổ mạnh. Ăn ngon đến làm nàng muốn đem chính mình đầu lưới nuốt. Nàng trước kia ăn qua không ít chủng loại quả đảo, nhưng những cái đó tại đây trước mặt, đều bị dây thành tạt bã. Ăn xong một cái về sau, càng là có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nàng đem vài loại trái cây đều nếm, lại là phân không ra loại nào càng tốt một ít. Đáng tiếc này trái cây nhiều nhất chỉ có thể cho nàng cùng bên người người có lục ăn, vô pháp đại phê lượng ở hiện thực gieo trồng khai. Nô, no, không đúng, nàng có lẽ cũng có thể nếm thử nhìn xem. Nơi này cây ăn quả ở hiện thực loại sẽ như thế nào? Hôm nay thu hoạch đã so nàng trong tưởng tượng nhiều không ít, nàng cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà từ động thiên rời đi. Nàng cũng ở tự hỏi vì cái gì phỉ thúy động thiên sẽ bỗng nhiên phát sinh như vậy biến hóa. Hình như là Trương Chi Túc nói cho nàng, Bạch Ngọc Cao đã đẩy ra sử dụng về sau. Nàng như suy tư gì, nếu dựa theo xem qua một ít phim truyền hình cách nói, này có lẽ chính là làm tốt sự hồi báo. Từ động thiên ra tới ngày hôm sau, Phương Quân Dung thu được vương bá tin tức. Vương bá là lý gia trước kia quản gia, từ nàng trước cha mẹ chồng qua đời về sau, hắn liền vẫn luôn lưu tại quê quán, chăm sóc từ đường. Phương quân dung tuy rằng thập phần chán ghét lý vong tân, nhưng đối với vương bá ấn tượng lại còn có thể. Kiếp trước vương bá cũng từng nỗ lực khuyên can quá lý vong tân cùng lý thời trạch, nhưng ở đôi phụ tử kia trong mắt, hắn chỉ là người hầu, lại sao có thể sẽ nghe hắn nói đâu. Nàng cỡ lắc mở nhìn nhìn, vương bá tin nhắn tràn ngập một cổ hối hận hương vị. Tỏ vẻ hắn không nên ở Lý Vong Tân trước mặt nói sự tình trước kia, dẫn tới Lý Vong Tân tức giận đến trực tiếp hôn mê, đưa đến bệnh viện sau, nói có chúng gió điểm báo. Nhìn ra được hắn thực nôn nóng, tin nhắn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Phương quân dung lược hơi trầm âm vẫn là gọi điện thoại qua đi dò hỏi một chút. Hỏi thanh về sau, nàng thập phần vô ngữ. Nên nói ôn tư nhĩ không hổ là giang nhã ca mẹ sao. Ở nào đó địa phương thật đúng là chính là một mạch tương thừa. Mẹ con hai một cái đoạt người khác công lao. Thuận lợi đương Lý Vong Tân vải thập niên bạch nguyệt quang. Một cái khác ở kiếp trước càng là thông qua xá xíu nhi tử đoạt vòng tay của nàng, mỹ tư tư mà trở thành nhân sinh người thắng. Nghe vương ba y tứ, kỳ thật sau lại nàng trước cha mẹ chồng cũng có phái người lại đi trong trường học dò hỏi Lý Vong Tân việc này. Chỉ là người nọ lại chưa nói ôn tư nhi việc này, chỉ nói Lý Vong Tân hết thể đều hảo, cũng thực cảm tạ trong nhà. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, người nọ phỏng trường bị ôn tư nhi thu mua. Lý Vong Tân như vậy tự phụ một người. Ở biết chính mình bị ôn tư huyền chơi như vậy nhiều năm, khó trách sẽ tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Nàng phía trước còn không rõ, lấy Lý Vong Tân phú nhị đại thân phận, ôn tư nhị cư nhiên không cùng hắn kết giao, này thực không khoa học. Dựa theo nàng xem kia quyển sách, Lý Vong Tân đã từng cùng ôn tư nhị thông báo quá, đối phương lại kiên quyết mà cự tuyệt hắn, tỏ vẻ chính mình không thể thực xin lỗi nàng bạn trai, thành công ở Lý Vong Tân trong lòng đắp nặn trung trinh không hám làm giàu hình tượng. Hiện tại cuối cùng minh bạch, làm nửa ngày. Ôn tư huyền là mọi Lý Vong Tân tiền, cho nên không dám cùng hắn kết giao. Lấy Lý Vong Tân đối nàng thích, đến lúc đó sợ không phải muốn mang nàng về nhà thấy ra trưởng, như vậy nàng làm sự tình liền thậm phần có khả năng bị vạch trần. Thậm chí nàng cùng Lý Vong Tân kết hôn, ôn tư nhĩ cũng chưa tới tham gia. Những năm gần đây, ngược lại là nàng trượng phu cùng Lý Vong Tân đi lại đến tương đối nhiều. Thẳng đến nàng trước khi chết, mới đưa giang nhã ca phó thác cho chính mình liếm cổ Lý Vong Tân. Nàng này cũng coi như là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu đi. Vương Ba nói cho nàng, bác sĩ nói tình huống của hắn không tốt lắm, có chúng gió điểm báo, tốt nhất là duy trì vui sướng tâm tình, không thể lại bị khinh bỉ. Hơn nữa hắn huyết áp cũng không thấp, dễ dàng dẫn phát não máu bẩm. Biết hắn tình huống không tốt, Phương Quân Dung liền vui vẻ. Bởi vì quê quán bên kia chữa bệnh trình độ không thành phố S nơi này hảo, cho nên Lý Vong Tân Đại Khái vẫn là muốn đưa đến nơi đây tới trị liệu thân thể. Tuy rằng thập phần chán ghét Lý Vong Tân Thậm chí cảm thấy hắn đây là xứng đáng, nhưng Phương Quân Dung vẫn là đem việc này nói cho chính mình nữ nhi Lý Tâm Quân. Nên làm như thế nào, chính ngươi suy xét hảo. Bất quá ngươi nhưng đừng bởi vì hắn một yếu thế, đã bị hắn hống. Phương Quân Dung dặn dò nói, nàng biết chính mình nữ nhi nhất quán mềm lòng. Nàng không có dấu dếm Lý Tâm Quân, thậm chí đem hắn phát bệnh nguyên nhân cũng cùng nói, một chút cũng chưa cấp lý vong tân lưu mặt mũi, rốt cuộc hắn không xứng. Kiếp trước hắn, chính là trơ mắt ngồi xem nữ nhi bị hại chết còn có thể không hề khúc mắc mà sùng giang nhã ca. Chỉ cần vừa nhớ tới này đó, nàng liền đối hắn sinh không ra nửa điểm đồng tình. Chỉ là cả đời này tâm quân, không có trải qua quá những cái đó, chưa chắc sẽ cùng nàng giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị hận Lý Vong Tân. Lý tâm quân môi mất máy, nàng chỉ cảm thấy thập phần vớ vẩn, phụ thân hắn cả đời này cảm giác sống thành một cái chê cười. Nhưng là muốn nói nhiều đồng tình, thật đúng là không có. Lý Vong Tân này mấy tháng hành vi đã hoàn toàn ma diệt bọn họ chi gian cha con cảm tình Một lát sau, nàng mới nói nói, ta sẽ đi xem hắn, giúp hắn thỉnh cái hộ công vấn an một chút. Nàng nhiều nhất chỉ có thể làm được này một bước. Làm nàng đi chiếu cố hắn nói, nàng ngẹn quất. Nếu là nàng mẹ nằm viện, nàng khẳng định nguyện ý 24 giờ bồi, nhưng đổi làm lý vong tân, thỉnh cái hộ công liền tận tình tận nghĩa. Phi phi phi, nàng như thế nào có thể nguyền rủa nàng mẹ đâu, nàng mẹ khẳng định thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lý tâm quân Phẳng phất hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Chờ Lý Vong Tân bị đưa đến thành phố S1 nhà bệnh viện sau, liền mua chút trái cây, thỉnh cái hộ công, liền tới cửa đi xem chính mình thân ba. Xem xong về sau, nàng thần sắc thực bình tĩnh. Phương quân Dung hỏi nàng, không khởi xung đột đi. Lý Tâm quân lắc đầu, không đâu, hắn như vậy yêu quý chính mình mệnh, vẫn luôn chú ý không tức giận, cho nên kỳ thật cũng còn hảo. Tuy rằng có chúng gió điềm báo, nhưng bác sĩ nói, hảo hảo điều dưỡng, vẫn là có hy vọng, cho nên hắn nhìn tâm tình còn tính bình thản bất bình hòa cũng không được a này bệnh vốn dĩ liền không thể sinh khí nàng không nói chính là lý vong tân làm cho nàng mặt vẫn luôn tỏ vẻ chính mình hối hận a hối hận chính mình phía trước thức người không rõ vì giang nhã ca mắng nàng hiện tại mới biết được ai mới là chân chính đối hắn người tốt đáng tiếc lý tâm quân nội tâm không hề dao động nàng ba nói đến cùng yêu nhất vẫn là chính mình nếu không phải hắn phát hiện chính mình bị giang nhã ca thân mụ lừa như vậy nhiều năm hắn sẽ hối hận sao kia không có khả năng hắn này phân muộn tới xin lỗi ở nàng trong mắt thập phần giả dối vợ là tít hắn thậm chí còn tìm luật sư lại đây làm cho nàng mặt lập di trúc tỏ vẻ chính mình về sau tài sản đều sẽ để lại cho nàng cho nên làm nàng cho hắn một cái cơ hội bất quá nàng cảm thấy hắn này hành vi thuần túy chỉ là vì ổn định nàng di trúc thứ này muốn tùy thời sửa chữa đó là tương đương dễ dàng có bản lĩnh hắn hiện tại liền đem tài sản đều chuyển cho nàng như vậy còn có điểm thành ý bất quá lý tâm quân cũng không cái gọi là hắn tài sản phải cho ai dù sao cùng nàng không quan hệ Này đó sốt ruột sự liền không cần thiết cùng nàng mẹ nói nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện à đúng rồi ta đi thời điểm nhìn đến giang nhã ca cùng lý thời trạch cũng tới bệnh viện nàng vẽ mặt chính xác ta cảm thấy lý thời trạch cùng hắn đây là có thủ hắn đi đem giang nhã ca mang lại đây không phải nói rõ muốn kích thích hắn sao phương quân dung khỏe môi kiều kiểu tiết như có như không ý cười lộ ra trào phúng hương vị có lẽ hắn đây là muốn làm hai người biến chiến tranh thành tơ lụa đâu rốt cuộc ở xa xíu nhi tử trong mắt giang nhã ca là thiên sứ giống nhau nhân vật hảo hảo giải thích một chút lý vong tân khẳng định sẽ vứt bỏ hiểm khích giống như trước giống nhau đem giang nhã ca đương chính mình thân khuê nữ lý tâm quân phun tào nói thôi đi hắn làm như vậy tiểu tâm tức chết ba ba nàng đi phía trước kỳ thật nhắc nhở quá bọn họ kết quả còn bị lý thời trạch mắng cho một trận nói hắn lòng dạ hẹp hòi không thể gặp giang nhã ca hảo hắn còn tỏ vẻ Hắn ba khẳng định sẽ không giống nàng cùng mụ mụ giống nhau. Người này quả thực có tật xấu, nhận thức Giang Nhã ca gót bị hạ hàng đầu giống nhau, nàng trước kia như thế nào không biết hắn là như vậy luyến ái náo một người. Giang Nhã ca cũng ở bên kia nhu nhu nhược nhược mà tỏ vẻ nàng thân mụ là có khổ chung, chính mình lại đây là vì hiểu rõ thích này nhiều năm trước hiểu lầm. Kia tư thái thiếu chút nữa không đem nàng cấp ghê tởm phun ra. Lý tâm quân phun tạo về phun tạo, thật đúng là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ một ngự thành sấm chương 59 mươi 59 Ở Lý Vong Tân nằm viện thời điểm, Lý Thời Trạch cũng biết được ở hắn ba trên người phát sinh những việc này. Hắn không nghĩ tới Giang Nhã Ca nàng mẹ tuổi trẻ khi còn từng làm ra những việc này, liên lụy đến Nhã Ca đều phải bị phụ thân cấp giận chó đánh mèo Chỉ là người đều đã chết, hơn nữa Nhã Ca ở bên kia không ngừng rớt nước mắt, hắn cũng không dám nói chết đi nhạc mâu nói bậy. Giang Nhã Ca ở khóc xong về sau, lau khô nước mắt, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt thủy nhuận trong sáng, đôi mắt còn có một mặt màu đỏ. Thanh thuần Trung mang theo không tự biết phong tình Tuy rằng ba ba khẳng định thực không nghĩ nhìn thấy ta Nhưng ta còn là muốn gặp hắn một mặt Ít nhất cùng hắn giải thích một chút ta mẹ nó sự tình Phía trước tuy rằng Lý Vong Tân đối nàng thái độ đại không bằng trước kia Thậm chí bắt đầu bài xích Nhưng Giang nhã ca vẫn là nhiều ít có chút tin tưởng Chỉ cần nàng còn có được này trương cùng nàng mẹ giống nhau mặt Sớm hay muộn Lý Vong Tân thái độ sẽ buông lòng Kết quả nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đều qua đi như vậy nhiều năm Việc này cư nhiên còn có nhảy ra tới một ngày. Nếu là hắn kiên quyết phản đối nàng cùng thời trạch, kia bọn họ hai còn có thể tiếp tục ở bên nhau sao? Nghĩ vậy một chút, nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng hiện tại thanh danh kém như vậy, ở trường học đều đãi không đi xuống chỉ có thể tạm thời tạm nghỉ học, nếu thời trạch đều không cần nàng, kia nàng không biết chính mình về sau làm sao bây giờ. Lý thời trạch thích nhất giang nhã ca nhu nhược trung mang theo kiên cường hình tượng, nơi nào còn chịu nổi, ngươi là ngươi, mẹ ngươi là mẹ ngươi. Ba ba là hiểu lý lẽ người, khẳng định sẽ không trách ngươi. Lời này nói giống như, Lý Vong Tân nếu là quái giang nhã ca nói, liền không khoan dung không rõ Lý giống nhau. Chỉ là ở đây hai người cũng chưa cảm thấy này có cái gì không đúng. Lý thời trạch hảo sinh an ủi chính mình bạn gái một hồi, sau đó mang nàng đi bệnh viện thấy Lý Vong Tân. Hắn kia phần mềm tiền cảnh không tồi, khoảng thời gian trước tuy rằng không ít công ty đổi ý bộ ước, nhưng cũng có mấy cái tiếp tục cùng hắn hợp tác, tình huống so trong tưởng tượng luôn khá hơn nhiều. Cho nên hắn lại khôi phục tự tin. Hơn nữa Lý Vong Tân mấy ngày trước cho hắn một ngàn vạn, đoạn thời gian nội hắn không cần lại tìm người kéo đầu tư, vì thế hắn cùng Giang Nhã Ca lại lần nữa hợp lại. Ở đi bệnh viện khi, bọn họ vừa lúc gặp Lý Tâm Quân. Lý Thời Trạch nhìn đến Lý Tâm Quân khi, trên mặt hiện ra không được tự nhiên. Chính mình cái này muội muội, trong mắt hắn chỉ biết tiêu tiền, tính cách tùy hứng, có thể nói là không đúng tí nào. Cố tình mẹ nó sủng nàng sủng tới rồi cực điểm, đặc biệt ly hôn về sau Càng là nói rõ chỉ cần nữ nhi không cần nhi tử. Xuất phát từ vi diệu cạnh tranh quan hệ, hắn xem Lý Tâm Quân tự nhiên không vừa mắt lên. Lý Tâm Quân nhìn thấy bọn họ, càng là khai trào phúng, ngươi chẳng lẽ không biết ba ba là vì cái gì nằm viện sao. Đem Giang Nhã Ca mang lại đây thấy hắn, ngươi cũng không sợ đem hắn tức chết. Giang Nhã Ca đôi mắt lập tức đỏ, ta hôm nay lại đây, chính là vì cùng thúc thúc giải thích rõ ràng. Lý Thời Trạch lập tức rồi trở về, chính ngươi lòng dạ hẹp hòi liền cho rằng ba ba cùng ngươi giống nhau nhã ca như vậy hảo ba ba sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng ngươi đây là nho nhỏ người chi tâm độ quân tử chi bụng ngươi ngày thường trong mắt không phải chỉ có mụ mụ sao đừng làm cho giống như ngươi nhiều quan tâm ba ba giống nhau nói xong hắn lôi kéo giang nhã ca tay trực tiếp đi phòng bệnh tuy rằng lý vong tân hiện tại thân gia đại đại qua lại nhưng đính cái đơn độc phòng bệnh vẫn là không thành vấn đề hắn đẩy ra cửa phòng khi lý vong tân là thanh tỉnh trạng thái hắn đang ở phiên một chương báo chí nghe được mở cửa động tĩnh ngẩng đầu lên, tâm quân, hắn hiển nhiên tưởng chính mình nữ nhi đi mà quay lại. Lý vong tân nguyên bản trên mặt đôi khởi tươi cười ở nhìn đến lý thời trạch bên cạnh có rúm Giang Nhã ca khi trực tiếp đọc lại. Hắn đôi mắt trừng lớn, cơ hồ muốn từ hốc mắt nhảy ra, hô hấp trở nên thô nặng lên. Người, người đem Giang Nhã ca mang lại đây làm cái gì? Muốn tức chết ta sao? Giang Nhã ca cùng ôn tư nhĩ tuổi trẻ khi sinh thật sự giống, đặc biệt là nàng này tuổi, vừa lúc là năm đó ôn tư nhĩ lửa gạt hắn tuổi. Chỉ cần vừa thấy đến nàng, hắn liền phảng phất một lần nữa về tới khi đó quang, thù mới hận cũ cùng Dũng đi lên. Lý Thời Trạch ánh mắt dừng ở mép giường hộ công trên người, đối nàng nói, "Đây là nhà của chúng ta vụ sự, ngươi trước đi ra ngoài." Hộ công nhìn một chút Lý Vong Tân, thấy hắn sau khi gật đầu, mới đi ra phòng bệnh. Nhìn đến người đi rồi, Lý Thời Trạch mới quay đầu trở về, "Ba ba, Ôn Tư Nhĩ là Ôn Tư Nhĩ, Nhã Ca là Nhã Ca, hai người bọn nàng là không giống nhau." Lý Thời Trạch nhíu mày nói, Nhã ca là người nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Lý Vong Tân hiện tại đối giang nhã ca lử kính đã nát đầy đất, nhìn đến nàng bộ dáng này chỉ cảm thấy cùng ôn tư nhị không có sai biệt. Hắn che lại chính mình ngực, cả giận nói, nàng còn không phải là cùng nàng mẹ giống nhau, vong ân phụ nghĩa, miệng đầy nói dối, hai mặt tiểu nhân sao. Giang nhã ca thân mình lung lay sắp đổ. Lý Thời Trạch ôm lấy nàng eo, thái độ cường ngạnh mà kiên quyết, nhã ca ôn nhu thiệt lường, không phải ngươi nói cái loại này người thấy nhi tử đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ lý vong tân quả thực khí tạc tuy rằng hắn rất muốn dựa theo lời dặn của bác sĩ thiếu tức giận nhưng lửa giận loại đồ vật này nơi nào khống chế được trụ hắn cười lạnh chân chính thiện lương người sẽ thượng tiết mục hát mẹ ngươi am chọc chọc ở cả nước người trước mặt mách lẻo sao chân chính thiện lương người sẽ yên tâm thoải mái mà lửa gạt đặng lan cho nàng đưa một đống đồ vật sao mẹ ngươi so với ta thấy được rõ ràng sớm biết rằng nàng là cái gì mặt hàng cho nên trước nay đều không thích nàng Hắn quáng ốc, bởi vì ôn tư nhị quan hệ, đối nàng mang theo lựa kính, ngược lại thương tổn chính mình thân nữ nhi. Lý thời trạch kéo xuống mặt, đủ rồi, ba ba, ta không được ngươi lại bôi nhọ nhã ca. Giang nhã ca hai mắt đấm lệ mông lung, ta biết thúc thúc đối ta có rất nhiều hiểu lầm, ta không ngại, nhưng ta mẹ thật sự không phải ngươi nói cái loại này người. Lúc ấy ta mẹ vào đại học, mỗi ngày vất vả làm công tiền chỉ có thể duy trì chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Nàng lấy tia tiền, là vì ta a di. Nàng không nghĩ nhìn thấy ta a di bởi vì sao không nổi học phí bỏ học. Nàng những năm gần đây cũng vẫn luôn thực hối hận, cho nên muốn ta đem ngươi coi như chính mình thân ba ba, hảo hảo hiếu thuận ngươi, bồi thường ngươi. Vô luận ngươi như thế nào đánh chửi ta, ta đều có thể, chỉ cần có thể làm ngươi tâm tình hảo, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lý Thời Trạch lộ ra cảm động biểu tình. Lý Vong Tân chẳng những không cảm động, ngược lại càng nổi giận, nói cách khác, ngươi cũng biết mẹ ngươi trộm tiền sự tình. Nói không chừng các nàng mẹ con hai sau lưng không thiếu cười nhạo hắn là cái ngốc bước đi. Bồi thường ta? A, ngươi dùng cái gì bồi thường? Từ tiếp ngươi sau khi trở về, ngươi hoa ta bao nhiêu tiền chính ngươi tính tính. Ngươi còn làm hại ta cùng quân dung ly hôn, tâm quân cùng ta ly tâm. Ngươi xác định ngươi là bồi thường ta, không phải trở về trả thù ta. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, thậm chí quên mất bác sĩ dặn dò, ngươi cho ta đi ra ngoài. Ta vĩnh viễn không nghĩ nhìn thấy ngươi tiện nhân này. Giang nhã ca sắc mặt tái nhật như tờ giấy, nước mắt như hạt trâu giống nhau đi xuống rớt. Ba, ngươi sao lại có thể như vậy không thể nói lý. Lý thời trạch cũng nổi giận, nhã ca hảo tâm lại đây xem ngươi, ngươi nhưng vẫn thương tổn nàng, ngươi đã không phải ta cái kia anh minh thần võ phụ thân rồi. Hắn cảm thụ được Giang nhã ca bắt lấy hắn tay háo lực độ, cảm thấy chính mình cần thiết bảo hộ nhu nhược bạn gái. Ngươi còn như vậy nói, ta chỉ có thể mang theo nhã ca xa xa rời đi, biến mất ở ngươi trước mặt tâm quân chỉ sợ sẽ không quản phụ thân phụ thân chỉ còn lại có hắn lý thời trạch không tin phụ thân sẽ mạo mất đi hắn nguy hiểm tiếp tục chống lại nhã ca tồn tại đều tới rồi này nông nỗi chính mình thân sinh nhi tử lại vì một cái ác độc nữ nhân ngỗ nghịch hắn thậm chí uy hiếp hắn có lẽ đây là báo ứng đi hắn những năm gần đây vẫn luôn hư tình giả ý đối phương quân dung thương yêu nhất nhi tử cũng vì hắn kẻ thủ nữ nhi rời bỏ hắn lý vong tân cảm thấy tựa hồ có một phen nhìn không thấy cây búa ở hết sức đấm hắn đỉnh đầu Một chút lại một chút, hắn đầu một trận đau nhức, tầm nhìn tựa hồ trở nên mơ hồ không rõ, hắn phát ra hô hô thanh âm, biểu tình vần mẹo, như là ở dãy rua, giây tiếp theo hắn sau này một ngưỡng, liền bất tỉnh nhân sự. Lý thời trạch sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng phát tới, đáng tiếc hết thể đều không còn kịp rồi. ba, Hắn thanh âm hoảng sợ. a, mụ mụ. Phương Quân Dung đang ở trong thư phòng, đang ở cân nhắc dầu mọc tóc sự tình. Đầu tiên sinh sản tuyến đến thành lập lên, còn phải lại mời tân công nhân. Kế tiếp một đoạn thời gian sẽ tương đối bận rộn. Nàng nghe được nữ nhi thanh âm, ngẩng đầu, làm sao vậy, tâm quân. Ngủ không được sao. Nàng kinh ngạc phát hiện nguyên bản ăn mặc áo ngủ nữ nhi đã thay đổi ra ngoài quần áo. Người muốn ra cửa. Hiện tại đã buổi tối hơn 11 giờ, nàng nữ nhi tuy rằng ngẫu nhiên bướng bỉnh, nhưng sẽ không như vậy vãn ra cửa. Lý tâm quân hít hít cái mũi, ba ba đã bị đưa đi cấp cứu, tình huống không tốt lắm. Phương quân dung cảm thấy chính mình ngay lầm. Ban ngày khi ngươi đi xem hắn khi không phải còn hảo hảo sao. Lý Tâm Quân nói, Lý Thời Trạch không phải mang theo giang nhã ca đi gặp hắn sao. Không biết bọn họ nói gì đó, bệnh viện gọi điện thoại lại đây nói, từ theo dõi hình ảnh tới xem, giống như đã xảy ra tranh trước, sau đó ba bà đã bị khí hôn mê. Bệnh viện bên kia tiến hành cứu giúp. Nàng biểu tình có chút bất an cùng mờ mịt, tuy rằng đối cái này phụ thân đã không có gì cảm tình, nhưng nàng cũng không muốn hắn thật sự xảy ra chuyện. Nàng cái mũi đau xót. Suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt. Phương quân dung biểu tình phức tạp, này thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới. Kiếp trước bọn họ ba người ở chung đến kêu kêu một cái hòa hợp, đời này lại trở mặt thành thủ. Lý Vong Tân thậm chí còn bị Lý Thời Trạch tức giận đến đưa đi cấp cứu. Nàng buông công tác, nói, ta bồi ngươi qua đi đi. Nàng có loại vận mệnh chú định dự cảm, nay chỉ sợ là cuối cùng một lần nhìn thấy Lý Vong Tân. Này một mặt cũng coi như là vì bọn họ hai người tri gian hóa hạ dấu chấm câu. Sự thật chứng minh, phương quân dung giác quan thứ 6 vẫn là thực chuẩn. Đương nàng đến thời điểm, Lý Vong Tân giải phẫu đã kết thúc. Bác sĩ vẻ mặt xin lỗi mà người đối diện thuộc tuyên bố giải phẫu thất bại. Nguyên bản mơ màng hồ đồ Lý Thời Trạch, ở nghe được này tin tức sau, hồng mắt vọt đi lên, nhéo bác sĩ cổ áo, các ngươi như thế nào cứu người? Sao có thể thất bại? Các ngươi có phải hay không không tận tâm tận lực? đem ta phụ thân trả lại cho ta hàn toàn vô trước kia ưu nhã dáng vẻ sắc mặt dữ tợn cách đó không xa giang nhã ca đã đứng không vững thân thể dựa vào phía sau vách tường mới không có hoạt đến đi xuống nàng biểu tình trống rỗng đã duy trì không được trước kia nhu nhược thần thái phương quân dung hoàn toàn bị lý thời trạch ghê tởm hỏng rồi nàng đi lên trước một cái bàn tay hung hăng mà quăng qua đi đánh đến lý thời trạch nửa bên mặt trực tiếp xưng lên hại chết phụ thân ngươi là ngươi cùng giang nhã ca bác sĩ đã tận lực Làm chân chính hung thủ, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này làm bộ làm tịch. Chương 60, chương 60. Lý Thời Trạch trong lòng bị sợ hãi bao phủ. Từ Lý Vong Tân bị đưa đi cấp cứu sau, hắn liền hoảng đến không được, sợ hắn thật sự xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ tới yếu hại hắn, hắn thật sự không biết hắn tình huống như vậy nghiêm trọng. Ở nghe được bác sĩ tuyên bố sau, hắn đã vô pháp tự hỏi, vọt đi lên, chỉ nghĩ muốn bác sĩ đem phụ thân hắn cứu trở về tới. Đối, khẳng định là bọn họ này đó lang băng không tận lực. Hắn ba ba sao có thể sẽ chết? Thằng đến trên mặt bàn tay làm hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn gặp được hồi lâu không thấy mẫu thân. Nàng bộ dáng vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, nhìn vẻ mặt của hắn phảng phất hắn là con rể, lãnh đạm trung lộ ra chán ghét. Nàng lời nói giống như một chậu nước lạnh giống nhau, đem hắn tưới đến lạnh thấu tim. Hắn sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói: không phải, ta thật sự không có. Hắn đôi mắt nóng lên, tầm mắt mơ hồ lên, phản phất thấy được khi còn nhỏ phụ thân mang theo hắn chơi đùa tình cảnh. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Hắn lui về phía sau vài bước, nước mắt rớt xuống dưới, thần sắc bi thương. Hắn thậm chí không dám nhìn tới phụ thân cuối cùng một mặt, phảng phất chỉ cần không thấy được hắn, này hết thể liền không phải thật sự. Phương Quân Dung thấy Lý Vong Tân cuối cùng một mặt, Tâm Quân ở nàng bên cạnh yên lặng rơi lệ. Phương Quân Dung tự hỏi một chút, chuẩn bị gọi điện thoại thông chi Lý Vong Tân mặt khác thân thích, tuy rằng Lý Vong Tân cùng bọn họ quan hệ đã tương đương không tốt, nhưng loại sự tình này vẫn là biết được sẽ bọn họ một tiếng nàng nữ nhi lý tâm quân lại ngăn trở nàng, nàng lau khô nước mắt, thanh âm có chút khẳng khàn, mụ mụ, vẫn là ta đến đây đi, mụ mụ đã cùng ba ba ly hôn, hai người quan hệ ác liệt thành như vậy, những việc này không nên lại phiền toái mụ mụ, nàng đã 17 tuổi, chờ đến sang năm liền thành niên, cũng nên hiểu chuyện điểm, gánh vác lên. phương quân dung nhìn phảng phất thành thục rất nhiều nữ nhi, lại là vui mừng lại là đau lòng, lý tâm quân một đám gọi điện thoại thông chi bọn họ, mấy ngày nay nàng còn phải cùng trường học xin nghỉ. Tăng lễ này đó chỉ sợ đều đến nàng tới chuẩn bị. Nàng không trông cậy vào chính mình kia ca ca có thể làm tốt việc này. Chờ đến hừng đông thời điểm, luật sư cũng tới rồi, mang đến Lý Vong Tân Di Chúc. Luật sư năm nay hơn 50 tuổi, ở tới phía trước, hắn liền đã đem đại khái tình huống hiểu biết. Hắn nghiêm mặt nói, ngày hôm qua Lý Vong Tân tiên sinh đã lập hảo Di Chúc. Lý Tâm Quân cùng Lý Thời Trạch đều là Lý Vong Tân Hải tử, Di Chúc nội dung tự nhiên cũng đến nói cho bọn họ. Luật sư đem Di Trúc nội dung niệm ra tới. Nguyên bản còn ở yên lặng rơi lệ giang nhã ca ở nghe được Lý Vong Tân đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều để lại cho Lý Tâm Quân sau đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, buồn miệng thốt ra, không có khả năng. Thúc thúc sao có thể đem tài sản để lại cho Lý Tâm Quân? Không phải hẳn là cấp thời trạch sao? Thúc thúc đối Lý Tâm Quân căn bản không có cái gì cảm tình, cho tới nay thương yêu nhất chính là thời trạch, hắn cũng đem thời trạch coi nếu chính mình người thừa kế, sao có thể sẽ đem sở hữu tài sản đều cấp Lý Tâm Quân đâu? Tuy rằng lý vong tân thân ra co lại không ít, nhưng những cái đó tài sản ở giang nhã ca trong mắt, đã là nàng phấn đấu mấy đời đều kiếm không đến tiền. Phương quân dung thần sắc lạnh băng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ở nào đó ý nghĩa thượng, nàng rất bội phục giang nhã ca. Người thường khóc mấy cái giờ, đôi mắt liền phải sưng không thể nhìn, mà nàng khét ngược, thoạt nhìn hoa lê dính hạt mưa, tuy rằng đôi mắt hồng về hồng, xương đến lại không quá rõ ràng. Lý thời trạch phản ứng cũng không có sai biệt, sao có thể? ngươi này di trúc thật sự không phải giả tạo sao hắn nuôi chính mình phụ thân tính cách thực hiểu biết trong xương cốt trọng nam khinh nữ nhiều nhất chưa chút cấp tâm quân đương của hồi môn sao có thể toàn cho nàng phương quân dung cảm thấy nếu lý vong tân còn tiếp tục sống lâu mấy năm mười có tám chín sẽ sửa chữa di trúc nhưng không chịu nổi ngày hôm qua tình huống đặc thù a hắn muốn hống hồi tâm quân làm cho nàng mặt đem luật sư cùng nhân chứng đều kêu lại đây lập hảo di trúc nay không còn không có tới kịp sửa chữa đã bị lý thời trạch cấp tức chết rồi Ở một mức độ nào đó tới nói, Lý Thời Trạch xem như hố chính mình. Luật sư nghe vậy, trên mặt hiện ra giận tái đi, Lý Thời Trạch tiên sinh, ngươi đây là đối ta chức nghiệp tu dưỡng cùng nhân phẩm phỉ báng. Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại có thể đem hai cái nhân chứng mời đi theo. Lý Thời Trạch như cũ không rảnh lo bi thương, mãn đầu góc chỉ có tài sản toàn không có chuyện này. Lý Trí nhắc nhở hắn luật sư không cần thiết tại đây loại sự thượng lừa hắn, nhưng tình cảm thượng hắn lại vô pháp tiếp thu phương quân dung tràn ra một tiếng chào phúng cười khẽ thanh nàng nhìn về phía xá xíu nhi tử làm hại chết chính mình thân sinh phụ thân người ngươi có cái gì lập trường nghi ngờ chuyện này Liên tính tài sản có ngươi một phần ngươi có mặt tiếp thu sao này hai cái hỏi lại làm lý thời trạch trên mặt huyết sắc rút đi bờ môi của hắn cùng hắn mặt giống nhau bạch anh tuấn ngũ quan lộ ra không tiếng động yêu ớt mặt mày mang theo ẩn ẩn khẩn cầu đủ rồi đừng nói nữa hắn thanh âm suy yếu hưu khí vô lực phương quân dung khỏe môi ngoéo một cái Ngươi liền loại này vô sỉ hành vi đều làm được ra tới, cư nhiên còn sợ người khác nói. Giang Nhã Ca nhịn không được vì chính mình người trong lòng nói chuyện, thời trạch hắn cũng không nghĩ. Loại này bi thương sự tình, không có người nguyện ý phát sinh. Chúng ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng thúc thúc tồn tại. đủ rồi, các ngươi hai thật làm ta ghê tởm. Lý Tâm Quân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra xương đỏ đôi mắt, liền tính ba ba thật sự đem tài sản để lại cho các ngươi, làm hại chết hắn hung thủ, các ngươi có mặt lấy sao? Lý Thời trạch môi mấp máy, muốn nói điểm cái gì, hắn trước mắt lại không tự giác hiện ra phụ thân hôn mê trước bộ dáng, khi đó hắn hung tợn mà trừng mắt hắn, biểu tình dữ tợn mà thống khổ. Ở Lý Tâm Quân nhìn chăm chú hạ, hắn theo bản năng mà quay đầu đi. Lý Tâm Quân lạnh lùng nói, ta cho rằng các ngươi hai cái nhiều ít sẽ có điểm hối hận, kết quả chứng minh ta quá đánh giá cao các ngươi lương tâm. Đều tới rồi lúc này, các ngươi tưởng chỉ có tiền, mà không phải một cái sinh mệnh bị các ngươi hại chết các ngươi hai ở lãnh khốc khích kỷ thượng thật đúng là chính là giống nhau như lúc quả thực trời sinh một đôi làm ta mở rộng tầm mắt nàng nhìn về phía lý thời trạch đây là ngươi tâm tâm niệm niệm người trong lòng ôn nhu thiện lương hảo nữ nhân a kia một tiếng a tràn ngập trào phúng nàng không lưu tình chút nào trách cứ làm giang nhã ca sắc mặt trắng bệnh theo bản năng mà nỉ non không phải không phải như thế nàng chỉ là cảm thấy thúc thúc sự tình đã đã xảy ra vô pháp lại thay đổi tồn tại người Dù sao cũng phải về phía trước xem. Nàng chỉ là đơn thuần vì thời trạch bất bình mà thôi. Nàng theo bản năng mà muốn nắm lấy lý thời trạch cánh tay, từ bạn trai trên người tìm kiếm duy trì. Nhưng lý thời trạch lại nhịn không được nhớ tới phụ thân trước khi chết gian dậy hắn nói, cùng với nhã ca vừa mới biểu hiện, ở nàng dựa lại đây thời điểm, theo bản năng mà né tránh. Giang nhã ca đại chịu đả kích, mở đại đại trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phương quân dung nhìn một màn này, chỉ cảm thấy thực buồn cười. Trên thực tế xa xíu nhi tử lại so Giang Nhã Ca biểu hiện hảo đi nơi nào. Hắn không phải cũng là trước tiên chỉ nghĩ tài sản phân phối sao. Hắn cùng Giang Nhã Ca chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Nàng có chút hứng thú ra rời, không nghĩ lại xem bọn họ hai người. Lý tâm quân dỗi xong lý thời chạch bọn họ sau, lại đối phương quân dung nói, mụ mụ ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Nàng là người trẻ tuổi, hơi chút thức đêm một chút không quan trọng. Phương quân dung biết đây là nữ nhi hảo ý, nàng nghĩ nghĩ. Đem chính mình luật sư cùng Khương Đắc Nhàn đều gọi điện thoại hô qua tới, bồi tại tâm quân bên người, tốt xấu có thể giúp nàng một phen. Lý tâm quân bồi nàng cùng nhau đi đến bệnh viện cửa. Phương quân dung sờ sờ nàng đầu, lượng sức mà đi liền hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói. Lý tâm quân kéo kéo khỏe miệng, ta biết. Một lát sau, nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi nói hắn sẽ cùng giang nhã ca chia tay sao. Phương quân dung trầm mặc vài giây, mở miệng nói, sẽ không. Gì? Lý tâm quân khiếp sợ. Đều tới rồi lúc này, hắn cư nhiên còn không chia tay. Mỗi ngày đối mặt Giang Nhã Ca, hắn sẽ không nhớ tới ba ba chết sự tình sao. Nàng thật sự vô pháp lý giải lý thời trạch. Phương Quân Dung xả ra một mặt trào phúng đạm cười, hắn vì Giang Nhã Ca, hy sinh rất nhiều, nếu là cùng nàng chia tay, hắn phía trước sở trả giá kia hết thẻ tương đương là chê cười. Cho nên hắn sẽ không, hắn sẽ tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, làm mọi người biết bọn họ hai là chân ái, sở hữu hết thẻ đều phải vì chân ái nhượng bộ. Liên tính hắn đôi giang nhã ca có ý kiến, trước mặt người khác cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ có thể nắm chặt cái này chân ái nội khố. Tổng so thừa nhận chính mình là đầu góc nhất thời nước vào, tức chết chính mình thân sinh phụ thân muốn hảo. Từ điểm đó tới xem, hắn cùng Lý Vong Tân thật sự rất giống. Tự phụ lại hảo mặt mũi. Lý Tâm Quân không lời nào để nói. Phương quân dung chấn an một chút nàng, nàng cũng không lo lắng Tâm Quân sẽ có hại, bên người nàng có bảo tiêu còn có tùy thời khả năng mở ra ghi âm ghi hình công năng khương đắc nhàn. Nàng xoay người rời đi bệnh viện. Về đến nhà sau, Phương Quân Dung đi trước nghỉ ngơi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ kéo trong chốc lát mới ngủ, lại không nghĩ rằng một dính gối đầu buồn ngủ liền dũng đi lên. Nàng thực thanh tỉnh mà ý thức được, chính mình hiện tại là đang nằm mơ. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ mơ thấy Lý Vong Tân. Lý Vong Tân ngồi ở trên sofa, trên người ăn mặc mấy chục khối một kiện quần áo, cả người có vẻ tiểu tụy. Này nhà ở thoạt nhìn là hai phòng một sảnh, ước chừng tám mươi bình tả hữu, hành lý đem đại sảnh trồng chất đến tràn đầy, thập phần chật trội. Môn bị mở ra, lý thời trạch đi đến, trên mặt hắn là cùng lý vong tân không có sai biệt mệt mỏi. Lý vong tân đứng lên, vẻ mặt nôn nóng, bọn họ nói như thế nào, có thể hỗ trợ đem việc này áp xuống tới sao. Lý thời trạch lắc đầu, mặt không có chút máu, tình huống rất khó làm, ta hỏi hỏi, bọn họ nói chúng ta trốn thuế kim ngạch quá lớn, đã thọc đến mặt trên đi. Ta thảo. Bọn họ ngày thường tiền không thiếu lấy, lúc này liền tưởng bỏ qua một bên mặc kệ sao. Lý Vong Tân thập phần nôn nóng, nhã ca đâu? Nhã ca nàng nhận thức như vậy nhiều người, nàng liền không tìm người hỗ trợ cầu tình một chút. Lý Thời Trạch nói, từ mụ mụ qua đời về sau, nàng kia vòng tay liền không thể sử dụng. Nàng mấy cái cha nuôi hiện tại đều đối nàng tránh mà không thấy. Lý Vong Tân một ngông ngồi ở trên sofa, vẻ mặt hối hận, đều do nàng. Nếu không phải nàng, quân dung cũng sẽ không chết. Vòng tay cũng không đến mức trực tiếp hỏng rồi Người như thế nào liền cưới như vậy Một cái tang môn tinh tiến bảo Ta phía trước làm nàng đem linh thảo lấy ra Tới ở bên ngoài gieo trồng Nàng không nghe, hiện tại hảo Mỹ nhan hoàn cùng bạch ngọc cao cũng vô pháp lại dùng Thiên muốn vong chúng ta a. Hắn khỏe mắt lập lòe nước mắt Lý Thời Trạch muốn nói cái gì Một hồi điện thoại đánh lại đây Lý Vong Tân đột nhiên ngầm đầu Là nhã ca sao Lý Thời Trạch gật đầu Phóng công phóng, ta nhìn xem nàng muốn nói cái gì lý thời trạch chuyển được điện thoại khai công phóng giang nhã ca mang theo khóc nước nở thành âm vang lên thực xin lỗi thời trạch đều là ta hại đại gia ta thật sự không mặt mũi trở về thấy các ngươi có lẽ chúng ta tương ngộ ngay từ đầu chính là sai lầm đã quên ta đi lý thời trạch sắc mặt đại biến giang nhã ca lời này lại rõ ràng bất quá trong tay hắn nhảy ra gân xanh ngươi hiện tại ở nơi nào ở vương khiếu bên người vẫn là trương bích hoặc là phương quyết minh một đạo giọng nam cắm nhập Nhã ca, đừng cùng hắn nói, một cái chó nhà có tang căn bản không xứng với ngươi. Ngươi đừng khóc, ta ngày mai mang ngươi xuất ngoại, chúng ta cùng đi giải sầu. Ngươi đã vì bọn họ làm được đủ nhiều. Đó là vương khiếu thanh âm. Giây tiếp theo, điện thoại đã bị cắt đứt. Lý Thời Trạch trực tiếp quăng ngã điện thoại, sắc mặt xanh mét. Lý Vong Tân tay đều ở run, nàng, nàng cái này là lơi ong bướm tiện nhân. Nàng làm sao dám? Hắn ngực trên dưới phập phồng, hô hấp thô nặng. Sau đó sau này ngã quỵ đi xuống. Chương 61 chương 61 Phương Quân Dung phát hiện vô luận là trong ngộng vẫn là hiện thực, Lý Vong Tân đều trốn bất quá một cái bị Giang Nhã Ca tức giận đến trúng gió kết cục A. Nàng nhìn Lý Thời Trạch đem Lý Vong Tân đưa đi bệnh viện về sau, vẻ mặt khổ đại cựu thâm mà đi tìm Giang Nhã Ca, sau đó liền tỉnh lại. Tỉnh lại, nàng này một ngủ, ngủ suốt 9 giờ, tỉnh lại khi kêu kêu một cái thần thanh khí sảng. Trước kia nằm mơ thời điểm, nàng thường thường tỉnh lại về sau liền quên mất hôm nay tắc bằng không trong mộng những cái đó chi tiết như cũ sinh động như thật giống như phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu không ngừng hồi phóng nay thật đúng là một cái khiến cho nàng cực đại thoải mái mộng đẹp đã duy nhất đáng tiếc chính là không có thể nhìn đến kết cục làm nàng có chút chưa đã thèm nàng không biết là chính mình cũng có chút suy nghĩ ngày có điều mộng đâu vẫn là mơ thấy kiếp trước nàng sau khi chết cảnh tượng vô luận có phải hay không thật sự kiếp trước tích lũy những cái đó thống khổ tựa hồ chậm rãi đạm đi tuy rằng nàng như cũ hận những người đó Nhưng là lại rất rõ ràng, chính mình hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là quá hảo trước mắt nhật tử. Ở kế tiếp một vòng thời gian, tâm quân vẫn luôn ở vội vàng tăng lễ sự tình. Phương quân Dung không có đi tham dự ý tưởng, tuy rằng rất nhiều người lén đối nàng nói người chết vì đại, đi cho hắn thượng nén hương cũng hảo. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ cùng hắn giải hòa, cho dù hắn người đã chết. Tục ngữ nói, người sau khi chết, nhớ tới đối phương đều là tốt một mặt. Nhưng nàng chỉ cần hồi tưởng khởi lý vong tân. Sâu nhất ký ức như cũng là hắn cùng lý thời trạch đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần cảnh tượng, vì thế nàng sinh không ra nửa điểm đồng tình chi tâm. So với mặt khác, nàng càng lo lắng chính là tâm quân. Nhưng tâm quân ra ngoài nàng dự kiến, đem hết thể đều khiêng lên, ở trung nghi cùng mặt khác mấy cái trợ lý giúp đỡ hạng, tăng lễ cũng xử lý đến đâu vào đấy. Chờ đến cùng bảy qua đi, nàng mới trở về, tâm mắt là nhàn nhạt màu xanh lá. Phương quân dung cho nàng một cái ôm sau, lại bưng trái cây lại đây, ăn chút trái cây. Nàng lấy ra tới trái cây đều là động tiên. Bị nàng rửa sạch sẽ về sau, cắt thành từng khối từng khối. Này đó trái cây từ bề ngoài nhìn liền cùng bình thường không quá giống nhau, phảng phất khai mỹ nhan lửa kính giống nhau, tùy tay một phách ảnh chụp đều có thể lấy đảm đương tạp chí biểu mặt. Nàng đem trái cây hạt giống đều thu lên, chuẩn bị nhìn xem ở hiện thực có thể hay không gieo trồng, gieo trồng ra tới hương vị lại là như thế nào. A, ta không phải rất muốn ăn. Lý Tâm Quân mới vừa nói xong, Trong miệng đã bị tắc một khối quả táo. Nàng đôi mắt trừng đến đại đại, yên lặng mà tiếp nhận trái cây bàn, ăn lên, một người tiếp một người, liền không dừng lại quá. Ăn ngon, đây là nơi nào trái cây a ta lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy. Lại ngọt lại ngon miệng. Ăn xong nửa bàn về sau, nàng cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, ăn này trái cây, cảm giác mệt mỏi đều giảm bớt một ít. Phương Quân Dung nhẹ nhàng bâng cơ nói, là tân chủng loại, trên thị trường hiện tại còn mua không được Lý tâm quân cái hiểu cái không, dù sao nàng phụ trách ăn là được. Nàng ăn miệng cổ lên, như là hamster nhỏ giống nhau. Tuy rằng nàng không có nói tang lễ thượng sự tình, nhưng bên người nàng những cái đó trợ lý tự nhiên sẽ đem tình huống phản hồi cấp phương quân dung. Nàng cũng bởi vậy biết lý thời trạch ở thượng một nén nhang về sau, lộ cái mặt, liền chịu không nổi lại đây tế bái các tân khách khinh thường ánh mắt, trực tiếp rời đi, càng đừng nói hỗ trợ lo liệu tang lễ. Lý vong tân thương yêu nhất nhất gửi lấy kỳ vọng cao nhi tử lại liền lễ tang đều như thế qua loa cho xong. Lý Vong Tân nếu là ngầm có biết, sợ không phải muốn tử trong quan tài nhảy ra. Lý Thời Trạch sự tình ở trong vòng truyền mở ra, nguyên bản liền không tốt phong bình là hoàn toàn xú. Đại gia lén không ít nói rằng nhã ca người này có độc, đem Lý Thời Trạch cái này nguyên bản tiền đồ quang minh người, cấp liên lụy thành như vậy. Nhưng ở phương quân dung xem ra, bọn họ hai cái ích kỷ không có sai biệt, có thể nói là trời sinh một đôi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Tuy rằng hiện tại Lý Thời Trạch đã đem một tay hảo bài cấp đắc nát, nhưng hắn đỉnh đầu tốt xấu còn có một ít tiền, nếu là hắn có thể trầm hạ tâm tới, hảo hảo sinh hoạt, sinh hoạt vẫn là so với người bình thường quá đến dễ chịu. Nhưng từ giàu về nghèo khó, bọn họ có thể ăn được hay không được khổ vẫn là một vấn đề. Hắn về sau nhân sinh, chung quy cùng nàng không quan hệ. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình trói buộc chính mình một thứ gì đó tựa hồ biến mất, mặt mày lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Bên kia, ở 12 tháng đế khi Khương Đắc Nhàn cùng anh sách điện ảnh hiệp ước rốt cuộc đến kỳ, hắn cùng chính mình nguyên bản người đại diện thấy cuối cùng một mặt sau, liền chuẩn bị rời đi công ty. Hắn đối anh sách công ty cũng không có quá nhiều hận ý, tuy rằng bọn họ bất mãn hắn không muốn tiềm quy tắc cho nên đem hắn tuyết tàng, nhưng cũng không có sử dụng một ít ác liệt thủ đoạn buộc hắn đi vào khuôn khổ, chỉ là coi như hắn không tồn tại. Đối với hắn ở bên ngoài làm công, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tương đối với cái này vòng mặt khác công ty, bọn họ nhiều ít có điểm điểm mấu chốt cùng lương chi. Người đại diện nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói một câu, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta đây chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Ai, nguyên bản cho rằng Khương Đắc Nhàn sẽ vẫn luôn kiên trì chính mình nguyên tắc, không nghĩ tới vẫn là nhịn không được ăn cơm mềm. Khương Đắc Nhàn mí mắt rực rực, hắn chỉ là mỉm cười, không có phản bác. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn đi theo phương quân dung bên người, là vì thiếu phân đấu 10 năm. Bất quá ngươi cũng không tính tuổi trẻ, có thể tích góp điểm tiền liền nhiều tích góp điểm tiền. Ngươi đến vì chính mình về sau hảo hảo suy xét, tỉ như phòng ở ít nhất cũng đến mua một bộ. Người đại diện tận tình khuyên bảo, bất quá khi nào ngươi tưởng đã trở lại, có thể cùng ta nói một tiếng. Khác không nói, một hai câu lời kịch xuất diễn ta còn là có thể an bài. Khương Đắc Nhàn xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, kỳ thật ta có phòng ở. Người đại diện kinh ngạc, phải không? Nhanh như vậy liền làm đến một bộ phòng ở. Xem ra phương quân dung đối hắn cũng có vài phần thiệt tình à, bọn họ hai mới nhận thức không mấy tháng đi. Khương Đắc Nhàn vân đạm phong khinh nói, ta chính mình mua, khoảng thời gian trước đầu tư cổ phiếu chướng không ít. Người đại diện hồ nghi mà nhìn hắn một cái, nghiêm trọng hoài nghi là phương quân dung dạy hắn. Hắn xua xua tay, vậy đi thôi. Chỉ là vừa mới đưa Khương Đắc Nhàn đi ra đại môn, hắn liền nhận được một hồi điện thoại, chật vội vội vàng vàng đuổi theo Khương Đắc Nhàn, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Khương Đắc Nhàn hỏi, làm sao vậy? Người đại diện thở hồn hển, ngữ tốc bay nhanh, trên mặt là áp lực không được kích động. Có cái đại đầu tư điện ảnh muốn chỉ định ngươi đương nam chính, ngươi muốn hay không đi thử kính? Hắn nguyên bản cho rằng này đối Khương Đắc Nhàn tới nói là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Tuy rằng ăn cơm mềm nghe tới rất tốt đẹp, đặc biệt là đối tượng vẫn là cái xinh đẹp phong tình nữ phú hào, nhưng loại người này sinh hiển nhiên tràn ngập không ổn định nhân tố, nói không chừng ngày nào đó đã bị vứt bỏ, nơi nào so đến quá chính mình trở thành đại minh tinh, danh khí cùng tài phú tận ôm với hoài. Chỉ là hắn lại nhìn đến Khương Đắc Nhàn khẽ nhíu mày. Cái nào điện ảnh? Vĩnh Hằng chi dạng, kia chính là đầu tư vượt qua 500 triệu phim khoa học viễn tưởng. Hơn nữa đạo diễn là kỳ đạo, thành viên tổ chức thập phần đáng tin cậy. Nguyên bản này nam chủ nhân vật rất có khả năng dừng ở ảnh đế phương quyết minh trong tay, đáng tiếc hắn tay bị thương. Khương Đắc nhàn ánh mắt lạnh lùng, vẫn là cự tuyệt đi, ta chỉ là 18 tuyến tiểu minh tinh, không xứng với như vậy đại đầu tư. Người đại diện trực tiếp lấy người, từ từ. Đáng tiếc vô luận hắn khuyên như thế nào nói, Khương Đắc nhàn đều lang tâm như thiết không có thay đổi chủ ý ý tưởng. Hắn cùng anh sách hợp đồng đã kết thúc, công ty tưởng đệ nặng hắn đi tham gia này hạng mục cũng làm không đến. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Đắc Nhàn rời đi. Phương Quân Dung tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, không ít người bởi vì nàng đem Khương Đắc Nhàn mang bên người duyên cớ, hiểu lầm bọn họ hai quan hệ, bởi vậy cho nàng mật báo người không ít. Vĩnh Hằng chi dạ. Nàng kiếp trước thật đúng là không nghe nói qua có bộ điện ảnh này. Theo lý tới nói, lớn như vậy đầu tư liền tính nàng không chú ý giới giải trí sự tình cũng không đến mức không có nửa điểm ấn tượng nói cách khác kiếp trước cũng không có cái này hạng mục chẳng lẽ là nàng trọng sinh sau mang đến hiệu ứng bơm bướm, bướm chờ khương đắc nhàn lại đây đi làm thời điểm nàng dùng hài hước ngữ khí trêu chọc vĩnh hằng chi dạ chính là danh đạo tăng lớn chế tác cạnh tranh thập phần kịch liệt ngươi cự tuyệt thật sự sẽ không hối hận sao ở trong mắt rất nhiều người đừng nói nam chính có thể đương vai phụ liền rất may mắn Cố tình Khương Đắc Nhàn cái này đã từng 18 tuyến tiểu minh tinh lại rứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, kinh rất rất nhiều người cảm. Cho nàng đương trợ lý, liền tính hơn nữa đương nam bạn thêm vào thu vào, một tháng căng chết cũng liền mười mấy vạn đi, nơi nào so được với đương đại minh tinh phong cảnh kiếm tiền. Khương Đắc Nhàn ngữ khí chắc chắn, vị tiêu kỷ đạo sau lưng là Trương Chi Dương. Hắn cùng Trương Chi Dương quan hệ thực hảo, còn nhận kỷ đạo một cái tư sinh nữ đương nghĩa muội Trương Chi Dương, Phương Quân Dung khe như mày. Trương Chi Dương đây là bắt tay rồi đến bên người nàng tới sao. Nàng thật đúng là không biết Trương Chi Dương cùng vị kia danh đạo quan hệ như vậy hảo. Nàng liếc hương đắc nhàn liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn cư nhiên liền này tin tức đều biết. Này tin tức liền tính ở trong vòng cũng coi như được với bí ẩn đi. Kiếp trước Trương Chi Dương ở một lần trong yến hội cùng Giang Nhã ca nhận thức, nhất kiến như cố, vì nàng giải vây, cuối cùng nhận Giang Nhã ca đương nghĩa mội. Đến nỗi lời này, trước mắt tới xem, hắn cùng Giang Nhã ca cũng không có giao thoa. Hắn ngược lại chạy tới cùng Phương Quân Dung xung xoe. Chỉ là Phương Quân Dung chưa bao giờ có cho hắn cơ hội này quá. Kiếp trước Trương chi Dương, lúc này đã kết hôn, nhà gái thân phận không thấp, nghe nói là Hồng Nhị Đại. Đời này hắn hiện tại lại vẫn là độc thân. Nàng không biết này đó biến hóa hay không là nàng mang đến. Bất quá hắn người này thật đúng là thực thích nơi nơi nhận nghĩa muội. Nàng nhìn về phía Khương Đắc Nhàn, hắn này nhất chiêu thất bại nói, hẳn là còn sẽ có bên dưới. Đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến là được. Đối với Khương Đắc Nhàn ứng biến năng lực, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là Phương Quân Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, trương tri dương tiếp theo chiều, cư nhiên như thế đơn giản thô bạo, đó chính là tạp tiền. Ở ngay nọ buổi tối, nàng thu được Khương Đắc Nhàn phát tới một phong tin nhắn. Chương tri dương cho ta 500 vạn muốn cho ta rời đi bên cạnh ngươi Phương Quân Dung lúc này đang ở thí nghiệm dầu mọc tóc hiệu quả. Nàng mới vừa tắm rửa xong, đem dầu mọc tóc đều đều mà bôi trên tóc cùng ra đầu thượng. Sau đó dùng nhiệt khăn lông vây quanh lên. Nàng nhìn đến tin nhắn nội dung, khỏe miệng chịu chịu. Đừng cung nàng nói, Trương Chi Dương vòng lớn như vậy vòng, là vì theo đuổi nàng. Tuy rằng nàng lớn lên khá xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức làm đọc rộng đàn hoa Trương Chi Dương nhất kiến trung tình, phi nàng mặc trúc. Cùng với nói hắn là nhìn chúng nàng người, không bằng nói là nhìn chúng nàng sau lưng đồ vật. Nàng bay nhanh mà trở về một câu, làm hắn lại thêm một cái linh. Kẻ hèn 500 vạn, liền muốn đánh phát người nghĩ đến bảo mỹ Chương 62 chương 62. Ngươi suy xét đến thế nào? Trương Tri Dương ngồi ở Khương Đắc Nhàn trước mặt, cứ việc hắn đã nỗ lực làm chính mình có vẻ bình dị gần gũi, nhưng vẫn là ở trong lúc lơ đãng toát ra một cổ cao cao tại thượng ý vị. Hắn rũ xuống trong con ngươi lộ ra vài phần chán ghét khinh thường. Như vậy một cái trừ bỏ mặt không đúng tí nào người, cố tình phương quân dung thích, vẫn luôn đem hắn mang ở chính mình bên người. Nghĩ đến chính mình ở trong tộc địa vị ở trong lúc lơ đãng đã bị bên cạnh hóa, hắn trong lòng nhiều vài phần bực bội sớm biết rằng phương quân dung có kêu bản lĩnh hắn nên sớm cùng nàng hợp tác cũng không đến mức đến thua hết cả bản cờ nông nỗi hắn ngẩng đầu nhìn đến khương đắc nhàn đánh chữ động tác nhỏ càng là giận sôi máu một cái dựa mặt ăn cơm tiểu bạch kiểm cư nhiên dám làm lơ hắn khương đắc nhàn lắc đầu vân đạm phong khinh nói 500 vạn quá ít lại thêm một cái linh trương tri dương tức giận đến cười hắn nơi nào tới mặt công phu sư tử ngoạm, miệng một chương liền phải lại thêm một cái linh ăn uống lớn như vậy hắn cũng không sợ căng chết Hắn thần sắc lạnh băng, uy hiếp ngự khí nghe tới thập phần nguy hiểm, "Nhiều như vậy tiền, ngươi không sợ cầm mất mạng hoa? Ngươi cảm thấy ngươi giá trị 5000 vạn sao?" Tuy rằng hắn có tiền, nhưng vì này việc nhỏ, lấy ra 5000 vạn căn bản không đáng. Nếu 5000 vạn có thể đổi lấy cùng Phương Quân Dung hợp tác, tự nhiên là có lời. Khương Đắc nhàn khí định thần nhàn, "Ngươi lầm một sự kiện. Không phải ta có đáng giá hay không 500 vạn, là Phương Quân Dung ở ngươi trong lòng hay không giá trị cái này tiền. Ngươi nếu muốn theo đuổi nàng, lại liền chút tiền ấy đều không, ra, ngươi cái gọi là tâm ý, lại có bao nhiêu là thật sự? Ta nghe nói Trương thiếu phía trước vì phụng chính mình nghĩa muội, chính là hoa 2000 vạn đem nàng đưa đến đoàn phim. Trương Chi Dương sắc mặt biến đổi. Mọi người đều cho rằng hắn vì chính mình nghĩa muội vung tiền như rác, thậm chí không ít người ám trọc chọc, chọc mà truyền bọn họ hai người hái muội. Nhưng đại chúng lại không biết vị kia là kỳ đạo tư sinh nữ, kỳ đạo muốn giúp đỡ nàng, lại sợ trong nhà cọp mẹ phát hiện, lúc này mới thông qua hắn tay tới hoàn thành chuyện này. Hắn kiêng nghĩa mũi hiện tại tài nguyên thực hảo, người khác đều tưởng hắn tiêu tiền tạm, kỳ thật cũng không nhiên, đại bộ phận đều là vị kia đạo diễn nhân mạch. Chỉ là này đó nội tình đương nhiên không thể nói ra, chỉ có thể ngồi ở chỗ này vẻ mặt nhẹ quất. Hắn diện mạo là có điểm hoa hoa mặt cái loại này, nhìn hiện tuổi trẻ, lúc này sụ mặt bộ dáng có vài phần ngày thường hiếm thấy uy nghi. Chỉ là này nhất chiêu đối khương đắc nhàn lại không có gì hiệu quả, hắn ngược lại còn khí định thần nhàn mà cho chính mình pha trà. Uống trà sao? hắn rất có lễ phép hỏi một câu, uống ngươi muội trà, khẩu khí này hắn trước nhịn, đáng tiếc khương đắc nhàn cùng công ty hiệp ước đến kỳ, bằng không hắn có rất nhiều phương pháp đắn đo hắn, hắn não bổ một chút khương đắc nhàn bị vứt bỏ về sau, hắn muốn như thế nào sửa trị hắn thảm trạng, lúc này mới cảm thấy đổ ở ngực ngựa khí bình phục xuống dưới, hắn lạnh lùng nói, năm ngàn vạn, hy vọng ngươi nói được thì làm được, hắn hoa như vậy một tuyệt bút tiền, đương nhiên không phải đơn thuần mà muốn khương đắc nhàn rời đi phương quân dung. Mặc kệ hắn rời đi không rời đi, đều không ngại ngại hắn bước tiếp theo hành động triển khai. Khương Đắc nhàn hồ nghi mà nhìn hắn một cái, người này thật sự đầu góc chưa đi đến thủy. Hắn diễn quá có ngốc bức phim truyền hình, đều không có nảy tình tiết Nhiều nhất chính là hào môn phu nhân lấy chi phiếu ra tới, ném 100 vạn làm nữ chính rời đi chính mình như tử. Nơi nào có người theo đuổi lấy tiền tạp tinh địch, hơn nữa này người theo đuổi, thoạt nhìn hy vọng không lớn. Đưa tới cửa tiền, không cần bạch không cần, vừa lúc lấy tới đầu ở gần nhất thị trường thượng Phương quân dung nguyên bản nói lại thêm một cái linh, cũng chỉ là trêu chọc, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trương chi dương thật đúng là cho. Hắn tiền thiêu không chỗ hoa. Nàng nhìn đứng ở chính mình trước mặt Khương Đắc Nhàn, trầm ngâm một lát, vậy ngươi coi như tiền thưởng nhận lấy hảo. 5.000 vạn đích xác không ít, nhưng nàng này thân ra, đảo không đến mức cùng Khương Đắc Nhàn phân. Tuy rằng Khương Đắc Nhàn bản nhân cũng không để ý, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại thanh danh không được tốt lắm nghe, không ít người đều cho rằng hắn là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Này tiền coi như làm tiền thưởng." Nàng nói, nhìn nhìn lại hắn bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì đi. Trương Chi Dương đều hoa nhiều như vậy tiền, không có khả năng một chút hành động đều không có. Phương Quân Dung thực mau liền biết Trương Chi Dương dụng ý nguyên bản nàng cho rằng Trương Chi Dương nhìn đến Khương Đắc Nhàn đem hắn nói vào thai này ra thai kia, sẽ qua tay đối phó hắn, lại không nghĩ rằng hắn là ở địa phương khác xử lực. Trương Thúc trực tiếp gọi điện thoại do hỏi nàng, hay không cùng Trương Chi Dương có càng tiến thêm một bước ý tưởng. Phương Quân Dung ngây ra một lúc, Hỏi ngược lại, ngươi bên kia nghe được cái gì về ta tiếng gió? Ta nơi này nghe được cách nói là, ngươi cùng Chi Dương đã bắt đầu hợp tác, Khương Đắc Nhàn chính là các ngươi liên lạc môi giới. Phương Quân Dung khép cười một tiếng, nguyên lai like Trương Chi Dương chuẩn bị ở sau ở chỗ này chờ đâu. Rốt cuộc Khương Đắc Nhàn cầm 5.000 vạn là sự thật, vô luận là ai, đều sẽ không tin tưởng Trương Chi Dương hoa nhiều như vậy tiền, chỉ là vì đuổi đi tình địch, khẳng định sẽ nghĩ đến càng sâu một ít. Ở trong mắt rất nhiều người, Khương Đắc Nhàn khẳng định không có can đảm trực tiếp nhận lấy này bút cự khoảng, hắn dám thu, đó là Phương Quân Dung ý tứ. Thông minh giả phần lớn thích não bổ, này một não bổ, liền càng thêm có vẻ nàng cùng Trương Chi Dương Chi gian quan hệ sâu không lường được. Vì thế ở vô hình bên trong, liền có thể ly gián nàng cùng Trương Chi Túc này một mạch quan hệ. Ở trong điện thoại cũng không dám nói quá nhiều, Phương Quân Dung đơn giản tìm một cơ hội cùng Trương Thúc gặp mặt. Nàng rõ ràng có thể phát hiện, ở Trương Gia, Trương Thúc lập trường cùng Trương Chi Túc là nhất trí. Nàng không chút nào ngoài ý muốn ở chỗ này thấy được Trương Chi Túc. Nàng dùng vui lùa ngữ khi nói, ta cảm giác chính mình không thể hiểu được đã bị quấn vào các ngươi ra sự, mệnh lớn. Trương Chi Túc nhìn nàng một cái, nói, đến lúc đó bồi thường ngươi Trương Chi Dương hai thành sản nghiệp như thế nào. Phương Quân Dung cũng chính là thuận miệng đề đề, không nghĩ tới Trương Chi Túc còn cấp bồi thường. Xem ra nàng đối Trương Chi Dương những cái đó động tác nhỏ đã không thể nhịn được nữa. Không, gần chỉ là ghê tởm người động tác nhỏ nói. Hắn hẳn là không đến mức sẽ ra tay tàn nhẫn, dù sao cũng là người một nhà. Nàng trong lòng vừa động, người phía trước bị thương là bởi vì hắn. Trương Chi Túc nâng chung trà lên, hắn tựa hồ không thích uống rượu, lại rất thích trà, cho dù tham gia hiến hội, cũng đều là trà không rời khẩu. Nhan nhạt trà hương ở trong nhà phiêu tán mở ra, làm người tâm linh không tự giác trở nên yên lặng. Trương Chi Túc nói, ta cũng không nghĩ tới hắn thật sẽ hạ cái này tay. Nguyên bản hắn bên người cái đinh đều đã nắm ra tới nhưng trương Chi dương phản ứng thập phần nhanh chóng phải nói hắn sớm làm tốt bị phát hiện chuẩn bị trực tiếp ném nổi cho trong tộc dòng bên người ở trong mắt người ngoài đó là dòng bên tộc nhân bất mãn tuổi trẻ tộc trưởng dã tâm bừng bừng muốn thượng vị hắn này đó hành vi không hề nghi ngờ đã kích phát hắn nghịch lân ta cũng là khoảng thời gian trước mới biết được trương bích nhà bọn họ đã sớm cùng hắn kết thành đồng minh trương bích một bên cho ta trị liệu chân một bên lại lén cho ta hạ làm ta dễ giận dược cho dù hắn kia đoạn thời gian tính tình lớn điểm, hắn cũng chỉ sẽ tưởng bởi vì chân chậm chạm không hảo, cho nên tâm tình bực bội. May mắn Phương Quân Dung lúc ấy không chỉ có đưa tới Bạch Ngọc Cao, còn đưa tới Giải Độc Đan. Phương Quân Dung đối với kết quả này cũng không ngoại lệ. Bọn họ hướng về phía ngươi, đại khái là vì ngươi trong tay Giải Độc Đan cùng Bạch Ngọc Cao, kia mới là chân chính có thể uy hiếp đến Trương Bích gia đồ vật. Đặc biệt là Bạch Ngọc Cao đẩy ra sau, có Bạch Ngọc Cao châu ngọc ở trước, ai còn sẽ đi mua Trương gia kia mấy vạn khối một lọ thuốc gián đâu? Phương quân dung sắc mặt trở nên cổ quay lên, bọn họ không biết ta đã đem kia hai phương thuốc quyền đi ra ngoài. Bất quá nàng đỉnh đầu dùng động thiên linh thảo phối trí ra tới thuốc dán, đích xác sẽ so hiện thực làm muốn càng tốt. Rốt cuộc động thiên linh khí dư thừa, gieo trồng ra tới linh thảo đương nhiên không giống bình thường. Bọn họ không biết. Bọn họ cho rằng ta là mạnh mẽ phủng ngươi thượng vị. Phương quân dung bỗng nhiên cảm thấy trương chi dương không diễn, bạch ngọc cao đã có một bộ phận đưa ra đi sử dụng. Nhưng mà Trương Chi Dương nơi này lại hoàn toàn không biết gì cả, thuyết minh chỉ cần Trương Chi Túc tưởng, hắn liền có thể làm Trương Chi Dương trở thành không có đôi mắt không có lỗ tai phế nhân. Nàng gọn gàng dứt khoát nói, yêu cầu ta phối hợp làm cái gì? Trương Chi Túc nói, tùy cơ hành sự, ta tin tưởng ngươi. Phương Quân Dung có thể đem chính mình chồng trước hố có miệng khó trả lời, thậm chí ở bên ngoài còn có thể có được bạch liên hoa giống nhau hảo thanh danh, thuyết minh nàng tâm trí thủ đoạn toàn không thiếu, cùng người thông minh hợp tác liền tương đương bất lo. Ta kế tiếp khả năng sẽ nhiều hơn tổ chức vài lần yến hội, này vài lần yến hội sẽ không ngời ngươi. Phương Quân Dung nháy mắt đã hiểu, chính là đối ngoại đắp nặn ra bọn họ hai nháo băng rồi cảnh tự bái. Bọn họ hai người tính cách cho phép, liền tính đường ai nấy đi, cũng sẽ không giống người đàn bà đánh đá giống nhau trước mặt người khác sẽ đến trời đất ưu ám, cái này đơn giản, nàng sẽ. Trương Chi túc lại nói cho nàng một sự kiện, chờ đến sang năm ba tháng, kia hai loại dược liền sẽ chính thức đưa ra thị trường. So với Trương gia nội đấu Phương Quân Dung đối chuyện này càng để bụng. Giá cả định ra tới sao? Nếu bán thực quý, vậy mất đi nàng dâng ra tới ý nghĩa. Giải độc đan một lọ định giá 500 tả hưu, bạch ngọc cao quý một ít, muốn hơn 800. Phương Quân Dung mặt mày dán ra, cái này giá cả nàng vẫn là có thể tiếp thu. Cùng Trương Chi Túc nói xong công sự về sau, nàng đang muốn trở về. Lúc này Trương Chi Túc đống nhiên bổ sung một câu, đúng rồi, còn có một việc. Phương Quân Dung, người này nói chuyện như thế nào luôn thích nói một nửa. Người nói, Trương tri túc nhẹ nhàng bâng khuâng nói, gần nhất mặt trên ở đẩy mạnh quét hắc trừ ác thế công, vương khiếu vừa lúc đụng phải thời gian này, phía trước giúp hắn đi lại quan hệ người đều từ bỏ, cho nên hắn đại khái suất muốn ở bên trong nhiều ngốc mấy năm. Hắn lúc trước điều tra phương quân dung thời điểm, vừa lúc tra ra điểm vương khiếu sự tình, vì thế liền thuận miệng nói cho nàng. Phương quân dung thiếu chút nữa quên mất còn có vương khiếu người này tồn tại. Nàng trong đầu không tự giác hiện ra kiếp trước những cái đó sự tình, đôi mắt hơi nhiệt. Sẽ phán bao lâu? Nguyên bản nàng cảm thấy nhiều nhất cũng liền phán cái 7 năm. Lấy hắn những năm gần đây phạm những cái đó tội, 20 năm chạy không được. 20 năm. Chờ vương khiếu ra tới về sau, chỉ sợ nguyên lai các tiểu đệ đều đã sớm vứt bỏ hắn, trở thành không chảo lão hổ. Kiếp trước vương khiếu, bởi vì giang nhã ca duyên cớ, thuận lợi mà leo lên không ít người, trở thành địa phương một bá. Đời này lại vì trả thù giang nhã ca, đem chính mình cấp đưa vào trong nhà lao. Một lần uống, một miếng ăn đều có thiên định. Bất quá ở làm cái kia mộng về sau, nàng hoài nghi kiếp trước hắn, đại khái xuất mặt sau cũng lạc không được kết cục tốt. Khá tốt. Nàng thiệt tình cho là như vậy. Giống vương khiếu loại này động bất động liên ác ý thương tổn người khác tội phạm, ngục giam mới là hắn cuối cùng nên có quy túc Hy vọng hắn kiếp sau có thể làm người đi. Chương 63 Chương 63 Kế tiếp thời gian, chương tri tốt quả nhiên như hắn theo như lời, đảo qua ngày xưa điệu thấp, bắt đầu thường xuyên tổ chức kiến hội. Làm hắn trước kia tòa thượng tân, Phương Quân Dung trong khoảng thời gian này lại không có tham dự quá một lần, hai người quan hệ tựa hồ mắt thường có thể thấy được mà hàng đến băng điểm. Còn có nhân ngôn chi chuẩn xác mà tỏ vẻ, đã từng nhìn đến Phương Quân Dung cùng Trương Chi Túc gặp mặt, kết quả hai người tan dã trong không vui, Trương Chi Túc rời đi thời điểm sắc mặt xanh mét. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, đây là Trương Chi Túc thả ra tiếng gió. Cũng có không ít người gọi điện thoại cùng nàng lơ mơ mà thử chuyện này, Phương Quân Dung tắt thập phần cường ngạnh mà tỏ vẻ chính mình trước mắt không muốn nghe đến tên này nàng này hành vi liền càng thêm chứng thực lời đồn đái không ít người lén sôi nổi suy đoán bọn họ hai náo băng rồi nguyên nhân rõ ràng một tháng phía trước hai người còn cùng nhau ôm nhau mà vũ hiện tại lại là vương không thấy vương các loại suy đoán đùn đùn không dứt xôn xao phương quân dung vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này vội vàng tu sửa dầu mọc tóc sinh sản tuyến chờ nàng hơi chút nhàn xuống dưới liền nghe được không biết qua nhiều ít tay lời đồn đái nàng xoa xoa chính mình huyện thái dương hỏi từ VV ngươi là nói hiện tại bên ngoài nói ta cùng trương Chi túc là bởi vì cảm tình tranh cãi từ Vi gật đầu phùng ly cà phê bọn họ nói ta đều thiếu chút nữa tin vì cái gì sẽ là cùng cảm tình có quan hệ a liền không thể là bởi vì ích lợi phân phối không đều sao không đúng ở trong mắt người ngoài bọn họ hai giống như không có gì ích lợi mặt trên liên hệ tuy rằng nàng dâng ra hai cái phương thuốc nhưng những người khác không biết ta vì thế bọn họ não bổ thành Bởi vì cảm tình, trương chi túc đẩy nàng thượng vị. Cũng bởi vì cảm tình, hai người đường ai nấy đi, như vậy tưởng tượng, đích sắc không tật xấu. Từ vi vi nhìn bạn tốt từ nguyên bản nghi hoặc, chuyển vì bừng tỉnh, lại đến bình tĩnh. ngươi liền sẽ không cảm thấy bực bội sao. ly hôn về sau, nàng cái này bạn tốt trên người tình ái tin tức lập tức nhiều không ít. Phương quân dung thực bình tĩnh, sẽ không a nếu hai tiếng đối tượng là Lý Vong Tân kia loại hình, ta đây liền phải náo loạn. Nhưng đối tượng là trương chi túc nói cảm giác là ta kiếm được trương chi túc diện mạo xuất sắc quyền cao chức trọng 30 tuổi đang đứng ở nhất có mỹ lực giai đoạn nhìn cũng không phải cái loại này dính hoa về thảo tính tình dựa theo người trẻ tuổi cách nói chính là cái gọi là cấm dục hệ kim cương vương láo ngũ từ vi vi tự hỏi một chút hình như là như vậy không sai vì thế nàng cũng bình tĩnh mà đi theo ăn dưa thuận tiện tăng ca phương quân dung cũng nắm chặt trong khoảng thời gian này thông báo tuyển dụng một đám công nhân tiến bạo làm cho dầu mọc tóc có thể sớm một chút sinh sản thượng giá Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc, hoạt thuận như tơ lụa, đen nhánh như gỗ mun, hoàn toàn có thể thượng TV đi làm dầu gội quảng cáo nữ chính, hơn nữa vẫn là không cần trải qua hậu kỳ xử lý cái loại này. Tuy rằng nàng mấy ngày này thường thường tăng ca công tác, nhưng hoàn toàn không có đầu chọc rất phát nguy cơ. Động Thiên phương thuốc quả nhiên liền không có kém. Bên kia, nàng cũng bao mấy cái đỉnh núi, chuẩn bị lấy tới gieo trồng cây ăn quả. Trừ cái này ra, nàng còn phải rút ra thời gian xuất ngoại một chút, tự mình khảo sát cảnh lao thương trường. Cuối cùng tuyển định mấy cái mặt tiền cửa hiệu chuẩn bị làm đồ trang điểm quầy chuyên doanh, trước mắt chủ đánh vẫn là Mỹ Nhân Hoàn. Nàng trực tiếp ký 3 năm hiệp ước, cảnh lão cho nàng giá cả thập phần lương tâm, đại khái suất là xem ở nàng khi đó đưa phỉ thủy thượng. Phương quân dung đầu đào đưa lý, ở nguyên đan thời điểm, lại tặng một khối ngọc thạch qua đi. Nói tóm lại, nàng trong khoảng thời gian này vẫn là tương đương bận rộn. Nàng bên này bình tĩnh mà tăng ca, mỗi ngày thời gian an bài đến tràn đầy. Bên kia Trương Chi túc mỗi cách mấy ngày tổ chức một lần yến hội, hai người tuy rằng có loại ẩn ẩn nhằm vào khí tràng, lại không có như đại gia mong muốn, thật sự đối chọi gây gắt thượng. Đại gia an dưa ăn một đoạn thời gian sau, cũng liền bỏ qua tay. Nàng nơi này lã vọng đuông cần, Trương Chi dương bên kia ngược lại ngồi không yên. Lý tâm quân thực mau liền vẻ mặt mê mang mà cùng nàng nói một sự kiện. mụ mụ ta khoảng thời gian trước không phải muốn thu mua thịnh tinh sao. Phương quân Dung có ấn tượng, bất quá nữ nhi chuyện này nàng không nhúng tay Đến nỗi tiền, nàng cũng không lo lắng. Tâm Quân kế thừa lý vong tân di sản, đỉnh đầu chỉ cần tiền mặt đều có vài trăm triệu, có thể nói là tiểu phú bà. Thịnh tinh tình huống nàng cũng điều tra một chút, mấy ngàn vạn thu mua không thành vấn đề. Nguyên bản ta cùng nhà bọn họ lão bản đã nói hảo, hoa cái 2400 vạn thu mua công ty, kết quả muốn ký hợp đồng thời điểm, vị kia Lữ tổng đột nhiên đổi ý, không chịu. Nói thực ra, Lý Tâm Quân vẫn là rất tức giận, rốt cuộc nàng cùng Lữ tổng ở miệng đặt thành hiệp nghị về sau, Những cái đó thiên không thiếu phí thời gian làm tương quan tuyên truyền kế hoạch, kết quả thiếu chút nữa rõ che múc nước công dạ chẳng. Sau đó đâu? Lý Tâm Quân tiếp tục nói, nguyên bản ta chuẩn bị từ bỏ, kết quả hôm trước kia Lữ Tổng Hòa Trương Chi Dương cùng nhau lại đây tìm ta, nói lại nguyện ý. Ta nghe Lữ Tổng ý tứ là, hắn nguyên bản là tưởng bán cho ta, chỉ là có người cho hắn ngáng chân, cho nên hắn chỉ có thể bội ước. Hiện tại có Trương Chi Dương từ giữa chu toàn, vì thế này sinh ý lại có thể tiếp tục nói chuyện. Hắn còn tỏ vẻ vì biểu đạt xin lỗi, có thể lại cho ta thiếu 100 vạn. Lý Tâm Quân nhiều ít từ mẫu thân nơi này nghe nói Trương Tri Dương một ít việc, sớm đem đối phương xếp vào người xấu danh sách chung. Nàng cũng rất rõ ràng Trương Tri Dương khẳng định là hướng về phía nàng mẹ tới, cho nên lúc này mới chạy nhanh nói cho nàng. Phương Quân Dung bình tĩnh nói, hắn đại khái chỉ là đơn thuần mà tưởng bán cho nhân tình cho ngươi. Không có việc gì, hiệp ước làm mấy cái luật sư giúp ngươi nghiêm túc xem qua một chút, không có vấn đề liền ký. Bọn họ thật sự sẽ không trộm cho ta ngáng chân sao Nếu không phải chính mình khai công ty Còn phải từ đầu bắt đầu Thập phần tiêu phí thời gian Lý tâm quân liền sẽ không đánh thu mua ý tưởng Cùng lắm thì đến lúc đó đổi một đám công nhân Hoặc là đem hắn nguyên bản tâm phúc tống cổ đến ghẻ lạnh thượng Nàng hồi ước một chút kia công ty quá 2 năm cũng sẽ khai thông tàu điện ngầm, Đến lúc đó giá nhà khẳng định chướng Tóm lại hiện tại mua tới không lỗ Quá hai ngày chính thức ký hợp đồng Thời điểm ta bồi người cùng nhau qua đi đi Nàng giải quyết dứt khoát. Hảo. Lý tâm quân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có mụ mụ tại bên người, nàng sẽ càng an tâm một chút. Phương quân dung lật xem quá hiệp ước, hiệp ước thượng cũng không có cái gì vấn đề, luật sư cũng chỉ bắt được một ít dâu dìa chi tiết nhỏ. Chờ đính chính hảo sau, bọn họ ước hảo một tháng mười hào đi ký hợp đồng. Nàng bồi nữ nhi cùng nhau qua đi, trên đường Lý tâm quân cùng nàng nói kế hoạch của chính mình. Ta cùng trung nghi tỷ thảo luận qua, muốn nhiệt độ nói, liền đơn giản phương pháp chính là tuyển tú. Chúng ta có thể lộng cái đối mặt quảng đại tố nhân tuyển tú, từ giữa tuyển ra chúng ta công ty người phát ngôn, quán quân có thể đạt được hợp đồng, một năm hai trăm vạn. Này đối với tố nhân tới nói, là thập phần có lực hấp dẫn điều kiện, khẳng định có thể hấp dẫn không ít người. Người nhiều, nhiệt độ liền có. Tiên mới danh nói, cũng sẽ cho bọn hắn để cử một ít công tác. Lý Tâm quân làm phương quân dung nữ nhi, ở trong vòng nhân mạch là có, hơn nữa nàng lại không thiếu tiền, đến lúc đó chào hỏi một cái, làm người trước tiết mục không phải việc khó. Ta xem trung nghi tỉ ý tưởng, nàng tự hồ muốn chính mình lộng cái tiểu công ty, đem trong đó có tiềm lực người ký xuống tới. Phương quân dung có chút kinh ngạc, này hai hải tử ý tưởng so nàng trong tưởng tượng càng thành thục. Giống thịnh tinh như vậy không gì danh khí tiểu công ty, muốn khai hỏa thanh danh đơn giản nhất phương pháp chính là hoa giá cao cách thêm cái đại minh tinh, nhiệt độ liền có. Nhưng tâm quân cùng trung nghi lại làm theo cách trái ngược, thông qua tuyển tú phương thức đem công ty nhiệt độ xào lên. Bất quá các nàng thiết tưởng đến tuy rằng thực hảo. Nhưng hiện thực thực tiễn lên, khẳng định có rất nhiều vấn đề, đến đi bước một sở soạn. Nàng lược hơi trầm âm, nói, ân, đến lúc đó phần thưởng có thể bổ sung một chút. Tiền mới danh có thể đạt được 20 hộp Mỹ nhan hoàn cùng năm bình dầu mọc tóc. Lý Tâm Quân Lực chú ý lập tức bị rời đi, cái kia dầu mọc tóc muốn đưa ra thị trường sao. Phương Quân Dung nói, đại khái đến năm sau mới chính thức đầu nhập. Mẹ con hai tán gấu, thực mau liền đến thịnh tinh công ty. Phương Quân Dung không chút nào ngoài ý muốn ở chỗ này thấy được Trương Tri Dương trương tri dương đứng ở thịnh tinh nguyên láo tổng bên người bị hắn phụ trợ đến kia kêu, kêu một cái sáng trong như ngọc thụ hắn hơi hơi mỉm cười không nghĩ tới phương tiểu thư cũng tới phương quân dung hơi hơi gật đầu bồi nữ nhi lại đây nhìn xem bên kia lý tâm quân luật sư một lần nữa xét duyệt hợp đồng nàng ở bên cạnh chán đến chết mà chờ trương tri dương đi đến phương quân dung bên cạnh trầm giọng nói xin lỗi chúng ta không quản hảo phía dưới người phương quân dung làm bộ không biết nga trương tri dương vẻ mặt xin lỗi Việc xấu trong nhà không nên ngoại dương. Phương quân dung vẻ mặt săn sóc, nếu là việc xấu trong nhà, liền không cần phải nói. trương tri dương đầy bụng nói trực tiếp tạp ở cổ họng Một lát sau, hắn lo chính mình nói, gia tộc bọn ta có người cho rằng người cùng ta ca náo loạn mâu thuẫn, ở biết người nữ nhi muốn thu mua nhà này cấu tứ, liền tự chủ trương nhảy ra làm điểm không ổn sự tình. Nay hẳn là chỉ là hắn tự chủ trương, ta tin tưởng đường ca không phải loại người như vậy. Trong miệng hắn nói như vậy. Biểu tình lại liều mạng ám chỉ chính là Trương tri Túc sai sử Phương Quân Dung cảm thấy khá buồn cười, người này đại khái là đem sở hữu tinh lực đều lấy tới châm ngòi ly gián thượng đi. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn không phải loại người này. Nhà ngươi kia thân thích thật là thật quá đáng. Trương tri Dương, cái loại này quen thuộc nghẹn khuất cảm lại tới nữa. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, vô luận như thế nào, đường ca có thể khôi phục khỏe mạnh thật sự là quá tốt, này đều ít nhiều ngươi hắn thẳng tắp mà nhìn phương quân dung thử ý tứ thập phần rõ ràng phương quân dung không phủ nhận là ta cầm dược cho hắn dùng không nghĩ tới hiệu quả so với ta trong tưởng tượng muốn hảo trương tri dương nguyên bản cho rằng phương quân dung sẽ đánh thái cực không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế dứt khoát mà nhận chuyện này đây có phải ý nghĩa nàng cũng có vài phần ý động hắn nhìn không được nói kỳ thật ta cũng có một ít bằng hữu chân cẳng rất sớm trước kia bị thương hành động không tiện không biết có thể hay không hắn còn chưa nói xong Phương Quân Dung liền nói, ngươi có thể cho ta nhiều ít chỗ tốt. Trương Tri Dương nguyên bản cho rằng còn cần điểm nước ma công phu, không nghĩ tới như thế đơn giản. Hắn phía trước không thiếu cười nhạo chính mình đường ca là ngu xuẩn, đổi chỗ mà làm. Hắn khẳng định nhiều tìm Phương Quân Dung muốn một ít, này đó đều là bảo mệnh đồ vật, lấy tới thay đổi người tình, ngàn vàng không đổi. Không, chưa chừng hắn cũng cầm một ít, vàng không như thế nào sẽ đưa Phương Quân Dung kia phân đại lễ. Hắn nói, một lọ một trăm vạn như thế nào. Hắn là chính mắt gặp qua kia công hiệu, quả thực như là thần thoại trung linh đan diệu dược. Trương gia làm kia nối xương cao cùng nó đánh đồng đều là một loại vũ đủ. Phương quân dung nói, kia dược chế tác không dễ, bất quá xem ở ngươi giúp nữ nhi của ta phân thượng, ta liền đánh cái giảm giá 20% bán cho ngươi đi. ngươi yêu cầu nhiều ít bình, ta trở về sửa sang lại nhìn xem còn có bao nhiêu. Một trăm bạn, chờ đến ba tháng về sau, đều có thể mua một ngàn hơn bình. Trương tri dương mừng như điên, nay hạnh phúc tới quá nhanh. Làm hắn nhịn không được hoài nghi chân thật tính Quả nhiên hắn phía trước trả giá đều là có giá trị Nếu không phải thuận lợi ly gián Phương Quân Dung cùng Trương Chi Túc Lại từ lý tâm quân bên này cổ vũ Sự tình cũng sẽ không như thế thuận lợi Chỉ hy vọng Trương ra đến lúc đó có thể mau chóng nghiên cứu phát minh ra tới Hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh Có bao nhiêu ta mua nhiều ít Phương Quân Dung thở dài Có người một hai phải chính mình chủ động đưa tiền tới cửa Nàng cũng chỉ có thể vui lòng nhận cho Nàng bên kia kho hàng có bao nhiêu bình tới, giải độc đan thêm bạch ngọc cao hẳn là có một ngàn bình đi. Chương 64 Chương 64 Tuy rằng phương quân dung như cũ không thích Trương trì dương, nhưng xem ở tiền phân thượng, nàng vẫn là nguyện ý cho hắn sắc mặt tốt, lá mặt lá trái một phen. Trương tri dương trả giá so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thấp đại giới liền bắt được muốn đồ vật, đồng dạng cũng thật cao hứng. Hai cái cao hứng người đứng ở một khối, không khí trở nên hòa hợp lên. Chờ lý tâm quân thiêm xong hợp đồng về sau. Tâm tình tương đương không tổi trường chi dương thuận miệng mời, muốn cùng nhau ăn cơm sao. Hắn ánh mắt dừng ở lý tâm quân trên người, phát hiện phương quân dung nữ nhi cũng là cái không hơn không kém mỹ nhân. Tuy rằng thần thái còn mang theo vài phần tính trẻ con, ngũ quan cùng phương quân dung rất là tương tự, mặt mày linh động. Phương quân dung chú ý tới hắn tầm mắt, nhớ tới người này kết giao đều là 20 tuổi tả hữu tiểu cô nương, trong khoảng thời gian ngắn tính cảnh giác dâng lên, không giấu vết mà chặn nàng nữ nhi, không cần tâm quân còn phải sớm một chút trở về chuẩn bị cuối kỳ khảo đúng không lý tâm quân tưởng nói chính mình cuối kỳ khoa sớm ôn tập đến không sai biệt lắm nhưng đối thượng thân mũ ánh mắt vẫn là ngoan ngoan gật đầu trương Chi dương khỏe miệng chịu chịu cần thiết đem hắn đương vi rút để phòng sao hắn vẫn là có tiết tháo làm không được không lâu trước đây mới vừa dòng chống khí chiêng theo đuổi phương quân dung chỉ chớp mắt liền đối nàng nữ nhi xuống tay phương quân dung ha hả nàng thật đúng là không tin được hắn chờ hợp đồng thiêm xong sau Nàng trước đưa nữ nhi trở về, sau đó từ động thiên trung lấy ra mấy thứ trái cây, lại đi phòng thí nghiệm một chuyến, kiểm kê một chút phía trước chế tạo ra tới thuốc mỡ. Ân, giải độc đan tổng cộng có 569 bình, bạch ngọc cao càng nhiều một ít, có 717 bình. Phương Quân Dung cũng thuận tiện gặp một lần chính mình kêu ham thích với tăng ca hảo công nhân Giang Vấn Ngư. So với lần trước gặp mặt, Giang Vấn Ngư khí sắc hảo không ít, gương mặt cũng nhiều điểm thịt. Phương Quân Dung xem ở trong mắt âm thầm quyết định cấp dinh dưỡng sư thêm tiền lương nàng đem trái cây đưa cho giang vấn ngư nếm thử này trái cây giang vấn ngư chỉ nhìn một cách đơn thuần trái cây bề ngoài liền cảm thấy thập phần bất phàm, kia táo xanh càng là quanh quẩn nhàn nhạt qua hoa hắn rửa sạch qua đi để vào trong miệng một cắn đôi mắt nháy mắt sáng lên chờ mỗi dạng trái cây đều ăn qua một loại sau phương quân dung nhìn hắn thay háo bờ lọc trắng vẻ mặt nghiêm túc mà đem dư lại trái cây hướng hắn cá nhân phòng thí nghiệm lấy từ, từ ngươi đây là Giang Vấn Ngư nói, này đó trái cây so với ta ăn qua bất luận cái gì một loại đều phải mỹ vị, hơn nữa ăn cư nhiên còn có thể làm nhân tinh thần chấn hưng. Ta hoài nghi bên trong so với bình thường trái cây nhiều không ít nguyên tố ước số. Cũng có khả năng là gen đã xảy ra ta sở không biết biến dị. Hắn đầy mặt viết phóng ta đi nghiên cứu ta có thể lại làm thực nghiệm 500 năm. Phương Quân Dung Giang Vấn Ngư khoa học cùng nhân nhân thiết quả nhiên không băng. Tại như vậy ăn ngon linh quả trước mặt hắn cư nhiên còn có thể nhẫn mại đem dư lại lưu trữ lấy tới làm thực nghiệm nàng xoa xoa huyệt thái dương nói ngươi ăn trước đi ta bên kia còn có đến lúc đó đưa ngươi một ít ngươi có thể đem hạt giống lấy tới hảo hảo nghiên cứu một chút vừa lúc huê nữ muốn khai kia đồ uống xưởng nếu là những cái đó linh quả cũng có thể ở hiện thực gieo chồng nói như vậy hoàn toàn có thể lấy tới làm nguyên vật liệu tuy rằng làm như vậy thập phần phí phạm của trời giang vấn ngư cùng nhiệt thần thái hơi chút hòa hoãn xuống dưới ngồi xuống từ từ ăn hắn ăn thời điểm thực nghiêm túc phản phất ở làm hạng nhất công tác giống nhau phương quân dung có điểm muốn cười trước mắt cái này khoa học công nhân cùng trong sách miêu tả cái kia vai ác bột phản phất không phải cùng cá nhân giống nhau hắn nuôi chính mình chuyên nghiệp thập phần nhiệt tình yêu thương làm chuyện gì đều hết sức chăm chú mất ăn mất ngủ tính cách càng là có chút đơn thuần ngay thẳng chờ ăn xong về sau hắn mới phảng phất nhớ tới một sự kiện ta luận văn đã viết hảo hải thiên gửi tới rồi tự nhiên cùng khoa học cho dù phương quân dung đối phương diện này không hiểu biết cũng biết này hai cái là tương đương nổi danh quốc tế sách báo nàng khoe môi kiều kiều xem ra ta phải làm tốt cho ngươi tăng lương chuẩn bị ngôn ngữ chi gian đối giang vấn ngư năng lực tín nhiệm nhìn một cái không sót gì người bình thường ở nghe được như vậy khen ngợi khẳng định sẽ khiêm tốn một hồi nhưng giang vấn ngư còn lại là thập phần thản nhiên mà tiếp thu trên mặt hắn toát ra nhàn nhạt ý cười phương quân dung nhớ lại dựa theo trong sách cách nói tiếp trước giang vấn ngư mới vừa trở về thời điểm cùng chương gia người ở chung cũng không có vấn đề rất là hòa hợp, trương gia đối hắn rất để bụng, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, giang vấn ngư bởi vì ghen ghét trương bích cho nên bắt đầu đối hắn đối chọi gây gắt, thậm chí phát triển tới rồi hãm hại hạ độc thượng. nhưng ở nàng xem ra, giang vấn ngư thiên phú cùng nghiên cứu khoa học trình độ rõ ràng so trương bích hảo, dùng đến ghen ghét hắn sao? nàng xem kia buồn tiểu thuyết này đây giang nhã ca góc độ viết, không thể tránh né mang ra nàng cá nhân cảm tình thiên hướng, cùng bọn hắn đối nghịch giang vấn ngư, tự nhiên trở thành trong sách vai ác. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, chính mình giống như còn không nói cho Giang Vấn Ngư hắn phía trước chúng độc sự tình, mà Giang Vấn Ngư này nửa năm qua làm thực nghiệm làm được thật là vui, tựa hồ cũng đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Nàng khẳng định là bị hắn cấp ảnh hưởng, mới có thể mỗi lần nhìn thấy hắn, chỉ biết nghĩ đến công tác thượng sự tình. Nàng mở miệng nói, ta gặp được ngươi khi, ngươi trung kia độc, hẳn là nam hồ trương gia độc hữu một loại độc dược. Làm học y kề người. Giang Vấn Ngư lập tức phản ứng lại đây đây là kia thanh danh nổi bật y ở dược thế ra, hắn mày hơi hơi nhăn lại, ta không quen biết nhà bọn họ. Thậm chí cùng trương gia người không có giao thoa. Người cùng trương bích tướng mạo có 5-6 phân tương tự, ta ban đầu cũng là vì điểm này mới tra được bọn họ trên đầu. Nàng cho chính mình tìm một cái hợp tình lý lý do. Giang Vấn Ngư trầm mặc xoa xoa chính mình mũi xem ra kia gia tộc có người không thích ta tồn tại. Tóm lại chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể. Nên làm như thế nào? Chính ngươi suy xét, nàng bổ sung một câu, có cái gì yêu cầu trợ giúp có thể tận lực mở miệng? Giang Vấn Ngư theo bản năng mà nhéo nhéo vẫn luôn treo ở hắn trên cổ Phật Di lặc, ta đã biết. Một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Bất quá hiện tại, vẫn là trước nghiên cứu lao bản đưa lại đây trái cây tương đối quan trọng. Vì thế Phương Quân Dung chơ mắt mà nhìn, Giang Vấn Ngư cứ như vậy lại lần nữa chui vào phòng thí nghiệm. Khoe miệng nàng nhịn không được vừa kéo, quyết định vẫn là hồi công ty tăng ca hảo. Nhìn hắn như thế đến mất ăn mất ngủ, làm nàng cảm thấy lãng phí thời gian quả thực tội không thể xá. Xem ở một lọ một trăm vạn phân thượng, Phương Quân Dung cảm thấy, chính mình đến cho người ta ngốc tiền nhiều khách hàng Trương Chi Dương khách quý đãi ngộ. Vì thế, nàng riêng tìm người đem mỗi một lọ đan dược hảo hảo mà đóng gói một hồi, cần phải bên ngoài biểu thượng có vẻ hết sức cao lớn thượng. Đương nhiên, nàng có trước tiên nói cho Trương Chi Dương chính mình nơi này đan dược số lượng, làm cho hắn trước tiên chủ tiền. Nhiều như vậy bình. Liền tính nàng hảo tâm đánh cái giảm giá 20%, cũng là muốn một tỷ suất đầu đâu, thiện lương hảo phóng nàng còn lau sạch số lẻ, tính nàng 1 tỷ liền hảo. Nàng nghe nói Trương Chi Dương vì chủ tiền, còn bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa mấy chỗ bất động sản. Chờ đến một tháng 20 hảo, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, nàng mang theo một xe vận tải đan dược cùng Trương Chi Dương gặp mặt. Trương Chi Dương nhìn kia trồng chất như núi hộp, phảng phất đang nhìn tuyệt thế mỹ nhân giống nhau, đôi mắt đều ở sáng lên, thanh âm đều có chút không xong Này đó đều phải không? Phương Quân Dung gật đầu, ta bên này chữ hàng cơ bản đều không? Trương Chi Dương cũng không cảm thấy Phương Quân Dung như vậy thân ra người còn sẽ ở phương diện này dở cho bị bợm, thực mau đem khoản đánh cho nàng. Hắn chân thành thật cảm nói, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng. Hắn tạm dừng một chút, ta từ lần đầu gặp ngươi liền vẫn luôn cảm thấy thực thân thiết, ta vẫn luôn rất muốn có người như vậy tỉ tỉ. Lại tới nữa, Trương Chi Dương tiêu chuẩn nhận thân. Phương Quân Dung nhưng không nghĩ nhiều ra như vậy một cái đệ đệ, trực tiếp cự tuyệt, này liền không cần, nữ nhi của ta không nghĩ nhiều ra so nàng đại không nhiều ít thúc thúc. Trương Tri Dương cũng liền nói nói mà thôi, hắn hiện tại cả trái tim chỉ có những cái đó thuốc mỡ, có thể nói là nóng lòng về nhà. Phương Quân Dung bắt được tiền sau, cũng lười đến tiếp tục cùng hắn trang mặt ngoài công phu, trực tiếp về nhà. Trương Tri Dương đem mấy thứ này đều đưa đến hắn danh nghĩa một chỗ phòng ở sau, lấy ra một lọ giải độc đan cùng bạch ngọc cao lại mua tiểu động vật trở về làm thực nghiệm. Tuy rằng sớm đã có dự đoán, nhưng ở chính mắt thấy về sau, hắn vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán này hai loại dược phẩm thần kỳ. Cũng khó trách Trương Chi Túc có thể nhanh như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn này đó thuốc mỡ, cảm giác chính mình như thế giàu có, phảng phất có được toàn thế giới. Chờ tự mình thí nghiệm về sau, Trương Chi Dương lập tức tặng một phần cấp Vương lão. Vương gia là Trương gia thế Giao, hắn ở 10 năm trước chân trái tàn tật, đi đường một quải một quải. Vương Lão từ trước kia liền cùng hắn quan hệ không tồi, những năm gần đây cũng vẫn luôn ẩn ẩn ở sau lưng duy trì hắn. Chỉ là hiện tại hắn bị Trương Chi Túc trên ép, ở trong gia tộc địa vị càng thêm thấp kém, Vương Lão đối hắn thái độ cũng càng ngày càng lãnh đạm. Hắn khoảng thời gian trước nhìn chúng một miếng đất, muốn cho Vương Lão hỗ trợ chuẩn bị, lại bị hắn một ngụm từ chối. Mấy ngày về sau, hắn thu được Vương Lão mời. Vương Lão nhìn thấy hắn khi thập phần kích động, người kia thuốc dán còn có sao? Ta cảm giác chính mình chân có khôi phục dấu hiệu nhiều năm như vậy hắn nguyên bản không ôm hy vọng thu được trương tri dương lễ vật khi cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng thử xem không nghĩ tới lại cho hắn như thế đại kinh hỉ. trương tri dương lộ ra buồn rầu biểu tình này dược chế tác thượng có chút khó khăn yêu cầu dùng đến mấy vị chân quý dược liệu phí tổn có thể nói là giá trên trời ta cũng là hao hết không ít tâm huyết mới làm ra này mới bình tuy rằng hắn không biết phương thuốc nhưng không ngại ngại hắn cấp này dược nâng giá trị con người đây chính là một lọ một trăm vạn thần dược Đương nhiên, nó hiệu quả xứng đôi này giá cả. Hắn trong đầu cũng hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, tốt như vậy đồ vật, Phương Quân Dung vì cái gì không chính mình lưu trữ lấy tới kết giao quý nhân đâu. Có tốt như vậy đồ vật ở, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý vì nàng hộ giá hộ tống Đại khái là bởi vì nàng biết chính mình hộ không được thứ này, hoài bích có tội, cho nên mới dứt khoát lưu loát mà cho hắn. Trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được mặt khác lý do. Hắn không cho rằng Phương Quân Dung là cố ý dùng cái này hãm hại hắn sao có thể sẽ có người lấy như vậy thứ tốt ra tới, liền vì hãm hại người đâu? Vương lão không chút do dự nói, ngươi muốn miếng đất kia ta đã giúp ngươi chuẩn bị. hắn lộ ra vẻ mặt từ ái tươi cười, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, vẫn luôn đều đem ngươi đương chính mình thân tôn tử. Trương tri Dương trong lòng mừng như điên, trên mặt lại đồng dạng vẻ mặt cảm động, ta cũng vẫn luôn đem ngài coi như là ta ra ra. ngay sự tình chính là chuyện của ta, đừng nói một lọ, liền tính đưa ngươi hai bình cũng không thành vấn đề. Hắn không nghĩ tới hồi báo nhanh như vậy liền tới rồi, Kia bút cự khoản hòa không ngoan A. chương 65 chương 65 A Bích, phân tích ra tới sao? Trương Bích mới từ phòng thí nghiệm ra tới, về đến nhà, hắn mẫu thân tô thấm anh liền đón đi lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Chỉ là nàng quan tâm đối với Trương Bích tới nói, lại là một loại vô hình áp lực. Trước hai ngày Trương gia từ Trương Chi Dương bên kia bắt được có thể sống cốt thịt tươi bạch ngọc cao. Ngay từ đầu đối với này bị thổi đến chỉ trên trời mới có thần dược hắn kỳ thật là không quá tin tưởng thẳng đến chính mắt thấy bạch ngọc cao kia thần kỳ công hiệu nhà bọn họ chân quý nối xương cao ở nó trước mặt giống như chất thải công nghiệp giống nhau không hề giá trị vì thế hắn ra ra hạ tử mệnh lệnh làm cho bọn họ mọi người mau chóng nghiên cứu phát minh ra phối phương chỉ là ở liền nguyên vật liệu cũng không biết dưới tình huống muốn mân mê ra tới nào có dễ dàng như vậy bất quá hắn so với mặt khác đường huynh đệ nhóm ưu thế lớn hơn nữa hắn ở phương diện này thiên phú chắc tuyệt còn có chính mình đơn độc phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học đội ngũ. Hắn ở bên trong ngây người vài thiền, như cũ không hiểu ra sao, tìm không thấy ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống từ đáy lòng xuất hiện ra tới bực bội, đã có điểm manh mối. Tô Thấm Anh cười cười, biểu tình tràn ngập đối hắn tín nhiệm, ngươi chính là nhà của chúng ta trăm năm một ngộ thiên tài, nếu ngươi đều làm không được, những người khác liền càng không diễn. Trương Bích xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, ta lại đi tìm Trương Tiên Sinh mua mấy bình trở về chỉ là cái này một lọ liền phải 200 vạn giá cả quý làm hắn tâm đều ở lấy máu bất quá này ngẩng cao giá cả cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra liền tính phương quân dung tương lai muốn bán cái này như vậy cao giá cả cũng đủ làm đại đa số người dừng bước hắn đến lúc đó mang mang tiết tấu nói nàng là nhà tư bản hiềm độc liền cũng đủ làm nàng sức đầu mẹ chán cũng không lo lắng uy hiếp đến nối xương cao địa vị tô thấm anh tuy rằng cũng đau lòng cái này tiền nhưng nên hoa vẫn là đến hoa nàng quyết đoán nói hảo ta chờ hạ lại chuyển số tiền cho ngươi. May mắn ngươi cùng Trương Tiên Sinh quan hệ không tồi. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt tràn đầy tự hào. Nàng này Nhi Tử không chỉ có là y học thiên tài, EQ cũng cao, cho nên mới có thể kết giao như vậy nhiều có năng lượng bằng hữu. Chỉ cần có hắn ở, nàng ở Trương gia địa vị liền không gì phá nổi, không người nhưng lay động. Liền tính kia hài tử còn sống, cũng uy hiếp không được bọn họ. Tô Thấm Anh càng là khen hắn, Trương Bích liền áp lực càng lớn, căn bản không nghĩ tiếp tục ngốc tại trong nhà chỉ nghĩ đi ra ngoài thở dốc. Cầm tiền về sau, hắn cùng Trương Chi Dương hẹn cái thời gian, chuẩn bị cùng hắn gặp mặt, lại mua mấy bình trở về. Chỉ là Trương Chi Dương hiện tại vội vàng dùng bạch ngọc cao cùng giải độc đan kết giao đại lao, trong khoảng thời gian ngắn chịu không ra thời gian phản ứng hắn. Trương Bích cũng là vài thiên về sau, mới thuận lợi nhìn thấy khí phách hăng hái Trương Chi Dương. Hắn mấy ngày này không thiếu nghe được về Trương Chi Dương tin tức, hắn hiện tại là đại hồng nhân, không ít người chủ động phủng vàng bạc tài bảo đưa đến trước mặt hắn liên tính nhất chạm tay là bỏng khai phá khu cũng có người cho hắn để lại một căn biệt thự không biết nội tình người còn ở buồn bực trương chi dương như thế nào đột nhiên được hoang nền, nhưng cùng trương chi dương có ích lợi lui tới đều biết hắn ủy vào đơn giản là kia hai loại thần dược nghĩ đến đây hắn trong lòng liền một trận lửa nóng nếu hắn có thể nghiên cứu ra tới nói này đó phong cảnh đều thuộc về hắn trương chi dương nói nhiều nhất cho ngươi lưu năm bình này dược ta đưa một lọ thiếu một lọ phương quân dung là bởi vì cùng hắn đường ca nháo mâu thuẫn cho nên mới sẽ tiện nghi hắn, ai biết về sau còn có hay không chuyện tốt như vậy. Đừng nhìn hắn đỉnh đầu số lượng thoạt nhìn không ít, nhưng cái này muốn hai bình, cái kia lấy tam bình, thực mau liền dự định đến không sai biệt lắm. Bất quá thác bọn họ Phúc, hiện tại hắn ở trong tộc địa vị đã bất đồng di vãng. Có những người đó duy trì, kéo xuống đường ca chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Hắn cũng hy vọng Trương Bích có thể chạy nhanh phá giải phương thuốc. Trương Bích lộ ra cảm kích biểu tình, đa tạ Trương tiên sinh. nay mới bình dược cầm trong tay hắn đều có chút trong lòng run sợ sợ không cẩn thận rớt năm bình đan dược trong đó tam bình là bạch ngọc cao hai bình là giải độc đan hắn lược một chân chờ đem trong đó một lọ bạch ngọc cao thật cẩn thận mà bỏ vào hộp chung chính mình lái xe đi một tòa tiểu khu hắn cầm gác cổng tạp ngựa quen đường cũ mà quải nhập trong tiểu khu đi vào đếm ngược đệ nhị đống lâu ngồi thang máy thượng lầu 12. hai hắn ấn chuông cửa chờ đợi qua một phút môn mở ra dò ra một chương tiểu xảo thanh tú khuôn mặt Trương Bích Khoe môi nghéo một cái, Nhã Ca. Hắn hôm nay lại đây thấy người đúng là Giang Nhã Ca. Mấy ngày trước, hắn vừa lúc gặp Giang Nhã Ca cùng Lý Thời Trạch, lúc ấy Lý Thời Trạch bị mấy cái lưu manh vây hổ, lại còn nỗ lực che chở Giang Nhã Ca không cho nàng bị mang đi. Hắn nhận ra bọn họ, ở nhìn đến Giang Nhã Ca rơi lệ bộ dáng khi, khó được đã phát một lần thiện tâm, đưa bọn họ cứu xuống dưới. Lúc sau Giang Nhã Ca cùng Lý Thời Trạch dọn ly nguyên lai địa phương, trụ đến trong cái tiểu khu này lý thời trạch tình huống không tốt lắm tay trái ngón cái bị đương trường nghiền đoạn còn đã phát xuất cao trương bích tuy rằng cầm trong nhà nối xương cao lại đây nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển hiệu quả hiện giờ hắn bắt được bạch ngọc cao sau nhớ tới việc này đơn giản tặng một lọ lại đây hắn sở dĩ như thế quá độ thiện tâm cũng là có nguyên nhân một phương diện là nhìn tới giang nhã ca nàng tuy rằng không phải xinh đẹp nhất cái kia nhưng khóc thút thít bộ dáng lại có loại lệnh nhân tâm chết bị lực hơn nữa hắn ở phương quân dung bên kia liên tiếp có hại Đến nay cũng chưa tìm về bãi quá Đào phương quân dung nhi tử góc tưởng Làm hắn vi diệu mà tìm về nào đó tâm lý cân bằng Tiếp theo đó là tưởng nhân cơ hội kết cái thiện duyên Nói không chừng về sau sẽ dùng đến Liền tính phương quân dung lại chán ghét giang nhã ca Còn có thể bẻ đến quá nhi tử sao Tuy rằng nàng mặt ngoài thoạt nhìn không cần đứa con trai này Nhưng sớm hay muộn sẽ mềm lòng Nghĩ đến đây, hắn đối mặt giang nhã ca khi liền càng thêm ôn nhu săn sóc Đây là ta từ trong nhà lấy tới dược Ngươi cho ngươi bạn trai thử xem. Hắn đem bạch ngọc cao đưa cho giang nhã ca, vô tình gian đụng phải giang nhã ca ngón tay. Giang nhã ca phản phất bị điện giật đến giống nhau, theo bản năng mà lùi về. Nàng ý thức được chính mình phản ứng quá độ về sau, tiếp nhận bạch ngọc cao, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, chỉ là lỗ thai lại đỏ một mảnh, gương mặt cũng năng kinh người. So với hiện tại tuổi trẻ khí thịnh bạn trai, Trương bích trên người có loại thành thục nam tử mỹ lực, nàng có chút chống đỡ không được. Trương Bích ôn nhu mà cùng nàng nói bạch ngọc cao cách dùng, giang nhã ca nghe được thực cẩn thận, truy vẫn nói, cái này dùng thật sự có thể hảo sao. Trương Bích rất có kiên nhẫn, đúng vậy. Có thể hay không lại cho ta hai bình, ta sợ một lọ dùng không đủ. Này bề ngoài nhìn chính là nho nhỏ một lọ. Tuy là Trương Bích đều hết trô nói rồi một hồi, nàng thật cho rằng đây là lạn đường cái đồ vật sao. Hắn nhàn nhạt nói, này thuốc mỡ thập phần khó được, một lọ chào giá thượng trăm vạn, cho dù là ta như vậy thân phận. Bắt được số lượng cũng hữu hạn. Giang Nhã ca ấp đúng nói, thực xin lỗi, ta không biết. Thượng trăm vạn, không nghĩ tới là như vậy sang quý đồ vật. Như vậy quý trọng đồ vật, hắn lại không chút do dự đưa cho nàng. Giang Nhã ca nhiều ít cũng nhận thấy được Trương Bích đối nàng hảo cảm. Chờ đến Lý Thời Trạch tỉnh lại sau, Trương Bích liền trước rời đi. Giang Nhã ca vội vàng đi chiếu cố hắn, thuận tiện cho hắn thượng dược. Lý Thời Trạch hôn mê vài thiên, liền tính hắn đáy hảo, là không hơn không kém xoay ca, mấy ngày không thu thập liền có vẻ đầu bù tóc rối, đẹp không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là hắn mấy ngày nay vô pháp tắm rửa, trên người càng là có cổ mùi lạ. Vừa mới ai tới, Giang Nhã Ca nói là ta tìm tới cấp ngươi xem tay bác sĩ, hắn vừa rồi lại đây đưa dược. Nàng sợ Lý Thời Trạch truy nguyên, vội vàng mở ra cái chai, đem thuốc mờ bôi đi lên. Lý Thời Trạch mấy ngày nay tay vẫn luôn đau đến muốn mệnh, nhưng là đường kia dược đổ đến miệng vết thương khi, lạnh leo xúc cảm lập tức giảm bớt hắn thống khổ, làm hắn lông mày ra. Hắn ra. Bọn họ lần này sở dĩ có này thai bay vạ gió, chính là bởi vì Giang Nhã ca quan hệ. Giang Nhã ca phía trước hại Vương Khiếu, hiện tại Vương Khiếu bị đưa đến trong nhà Lao, phán 20 năm cộng thêm một tuyệt bút bồi thường. Hắn tuy rằng đi vào, bên ngoài còn có một ít tiểu đệ, cho nên mới chạy tới tìm cha. Tay Đức ruột sót, khi đó hắn đau đến hận không thể trực tiếp đã chết, trong lòng cũng nhiều đối bạn gái oán hận. Chỉ là nhìn Giang Nhã ca ngày đêm không thôi mà chiếu cô hắn, hắn trong lòng oán hận tan đi rất nhiều. Liên tính nhã ca bản nhân có lại nhiều không phải nàng đối hắn tình ý lại là hàng thật giá thật không giống mặt khác vì tiền mới tiếp cận hắn nữ nhân theo hắn tay chuyển biến tốt đẹp hai người chi gian kia một tầng nhìn không tới ngăn cách cũng đã biến mất khôi phục dị vã ngọt ngào chỉ là bọn hắn vô pháp dựa nùng tình mật ý sinh hoạt thực mau liền gặp phải trong túi ngượng ngùng khốn cảnh tuy rằng lý vong tân qua đời trước kia đã từng cấp lý thời trạch xoay một ngàn vạn nhưng là bởi vì bọn họ hai tức chết rồi lý thời trạch ở vòng chung danh tiếng lập tức lạn về đến nhà Nguyên bản công ty thành viên sôi nổi từ trước, không ít công ty cũng giải trừ hợp tác, dẫn tới nguyên bản đầu tư tiền trực tiếp ném đá trên sông. Lý Thời Trạch lại là mẫn cảm kiêu ngạo tính cách, chịu không nổi chung quanh người chỉ chỉ trò trò, cho nên rời đi nguyên lai địa phương. Hai người cũng không phải cái gì tiết kiệm tính cách, còn hoa tiền mua hiện tại trụ phòng ở, vì thế đỉnh đầu lập tức túng quẫn. Tuy rằng Lý Thời Trạch đỉnh đầu còn có mới vừa chuyển nhà khi phòng ở, nhưng như vậy một đại căn biệt thự, muốn ra tay tự nhiên không dễ dàng giang nhã ca thật vất vả cùng lý thời trạch quan hệ chuyển biến tốt đẹp một chút đều không nghĩ bởi vì tìm hắn đòi tiền mà sinh ra mâu thuẫn làm nàng bán của cải lấy tiền mặt chính mình nguyên bản quần áo hàng hiệu bao bao nàng lại liên tiếp nàng lần đầu thiết thân cảm nhận được nghèo hèn phu thê trong sự ai những lời này nàng thực mau nhớ tới cách vách ở một cái nghèo túng ảnh đế phương quyết minh ngẫu nhiên nàng ra cửa đổ rác thời điểm cũng sẽ gặp được phương quyết minh nghe nói phương quyết minh bởi vì tay bị thương duyên cớ chỉ có thể ở nhà moi chân không có diễn trụ nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hắn làm đã từng tam kim ảnh đế kiếm tiền khẳng định không ít nếu nàng giúp hắn chữa khỏi tay thù lao khẳng định không thấp về sau nàng nếu là tưởng tiến vào giới nghệ sĩ nói không chừng hắn cũng có thể đủ giúp đỡ nàng yêu cầu cho chính mình lưu một cái đường lui nghĩ đến đây nàng thừa dịp lý thời trạch nghỉ ngơi thời điểm tìm ra một cái sạch sẽ cái chai đào ra một nửa bạch ngọc cao thời trạch chỉ là ngón tay bị thương bạch ngọc cao hẳn là không dùng được nhiều như vậy dư lại khẳng định đủ dùng Nàng cũng là vì bọn họ sinh hoạt tưởng. Giang nhã ca có chút chột giảm mà nhìn thoáng qua nhắm hai mắt ngủ lý thời trạch, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Chương 66 chương 66 Phương Quyết Minh nhìn chính mình tay, thần sắc hoàng hốt. Nhưng hiện tại hắn như cũ có chút không thể tin tưởng, ở tại hắn đối diện giang nhã ca cư nhiên chủ động chạy tới tìm hắn, còn tặng hắn thuốc trị thương. Đối với chính mình ngón tay, hắn đã sớm không ôm bất luận cái gì tin tưởng, nhưng ở đối phương chờ mong ánh mắt hạ, vẫn là thử thử. Làm cái này trong vòng người, tuy rằng nghèo túng hồi lâu, nhưng đối với giang nhã ca sự tình hắn cũng có điều nghe thấy, tất cả đều là một lưu thủy mặt trái đánh giá. Nhưng đối phương bỏ được đem như vậy sang quý dược cho hắn dùng, hẳn là không phải người xấu. Cũng có khả năng là bị người ác ý đen. Nhìn quen trong vòng dơ bẩn sự, hắn đôi những cái đó chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đen sự tình sớm đã tập mãi thành thói quen. Ngay cả hắn, không cũng đồng dạng như thế sao. Rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại bởi vì đắc tội kia ăn chơi chắc táng, bị thương tay bị ướp lạnh không nói, song việc còn bị nói là hắn chơi đại bài, các loại nước bẩn hắt ở trên người hắn. Mà hắn hết đường chối cãi, chỉ có thể ở nhà giống như một cái phế nhân giống nhau, ăn không ngồi rồi. Có lẽ giang nhã ca cùng hắn cũng là cùng loại người. Nghĩ đến đây, hắn đối cái này ở trên mạng bị hắt thành than nữ hài tử sinh ra nhàn nhạt thương tiếc cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu này dược thật sự hữu dụng, như vậy nàng chính là hắn lớn nhất tân nhân hán thể nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Phương Quân Dung tuy rằng không có cố tình chú ý xá xíu nhi tử cùng Giang Nhã Ca sự tình, rốt cuộc nàng hiện tại vội bay lên, nơi nào có thời gian dối đi quản bọn họ. Nhưng nào đó người vẫn là đưa bọn họ tin tức chuyển tới nàng bên thai tới. Ở biết lý thời trạch bởi vì Giang Nhã Ca tay bị thương một chuyện, nàng đỡ đỡ chán đầu. Giang Nhã Ca ở một mức độ nào đó thật là cái năng lực, làm sự cố thể trước bên người nàng chưa bao giờ thiếu ngoài ý muốn. Hơn nữa xong việc đều là nàng bản nhân bình yên vô sự, xui xẻo lại là những người khác. Kiếp trước bị liên lụy chính là nữ nhi Lý Tâm Quân, đời này đổi làm ôn tư huyền cùng Lý thời Trạch. Đối với xa xíu nhi tử, nàng sinh không ra nửa điểm đồng tình. Kiếp trước Tâm Quân bị hủy dung khi, bọn họ nói như thế nào? Bọn họ đều nói là Tâm Quân tự làm tự chịu, cùng Giang Nhã Ca không có nửa điểm quan hệ. Giang Nhã Ca đã khổ sở vài thiên, các nàng mẹ con hai còn nắm việc này không bỏ quả thực tiểu cây bụng. Hiện giờ đổi đến bọn họ trên người, không biết bọn họ hay không còn có thể ra mặt dạy nói loại này đường hoàng ghê tởm lời nói. Còn không phải là chặt đứt tay sao, hắn lại nhẫn mấy tháng, chờ bạch ngọc cao đưa ra thị trường, hắn là có thể mua được. Tiếp trước tâm quân, bởi vì hủy dung quan hệ, vẫn luôn buồn bực không vui, mỗi ngày đem chính mình buồn ở trong phòng. Nàng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục dùng ôn nhu thanh em cùng điện thoại kia đầu nữ nhi nói chuyện thiếm, thật sự không cần ta đi tiếp ngươi trở về sao. Ngươi đổ vật cũng không ít đi. Thâm quân đã kết thúc cuối kỳ khảo, chính thức nghỉ. Nàng hai ngày này chuẩn bị thu thập hành lý về nhà. Không cần lạp, mụ mụ ngươi vội chuyện của ngươi. Trung nghi tỉ nói, đến lúc đó sẽ đến trường học tiếp ta, bọn họ trường học so với chúng ta trước tiên nghỉ. Phương quân dung xem các nàng hai nữ hải tử ở chung đến không tồi cũng thập phần vui mừng. Hành, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nàng cúp điện thoại về sau, đem phát ra một lọn tóc hợp lại ở như sau. Nàng hôm nay lại đây, chủ yếu là tham gia một đám vật liệu đá đấu giá hội này tin tức vẫn là cảnh lão cung cấp cho nàng nàng trong tay những cái đó châu báu trang sức làm nàng lấy tới gieo trồng linh thảo thật sự có chút liên tiếp này đấu giá hội đối khách nhân thân phận xét duyệt yêu cầu pha cao có thể đi vào phi phú tức quý